Trường 359, trở thành phế nhân. Nàng không cam lòng. Nàng thu thập một chút, dùng phấn nền đem chính mình tái nhợt sắc mặt cấp che khuất. Sau đó mới xuống lầu, nàng cũng không dám để cho cung thiệu chết chờ lâu lắm, sợ hắn sẽ chờ không co kiên nhẫn, thật sự đem kia phân nạ cho cung thiếu thần. Cứ việc nàng trong lòng biết, cung thiệu chết vừa mới lời nói, chỉ là uy hiếp nàng xuống lầu thấy hắn mà thôi, chưa chắc thật sự sẽ cho cung thiếu thần, chính là nàng đánh cuộc không dậy nổi. Nàng là một cái dân cờ bạc, hơn nữa vẫn là một cái hai bàn tay trắng dân cờ bạc, nàng không thể thua. Bởi vì nàng một khi thua, kia nàng liền thật sự hai bàn tay trắng. Nàng xuống lầu, liền nhìn đến cung thiệu chít đang ngồi ở phòng khách trên sofa mặt, đang ở uống nước. Cung thiệu chít trong khoảng thời gian này, đảo cũng gầy không ít, sắc mặt có chút tái nhận, nàng lấp bắp đi qua đi, nói, nhị điện hạ, ngài tìm ta có cái gì sự tình sao. Không có việc gì liền không thể đến xem tẩu tử ngươi sao. Cung thiệu chết cười như không cười nói. Đối với đại tẩu cái này xưng hô, trước kia doan thiến thiến nghe tới thập phần hưởng thụ. Hiện giờ từ cung thiệu chết trong miệng nói ra thời điểm, nàng tổng cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa, cảm thấy hắn sở dĩ sẽ như thế nói, hoàn toàn là ở trào phúng nàng. Nàng môi run dậy một chút, nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Vì cái gì muốn đi ra ngoài nói, ta cảm thấy nơi này khá tốt. Cung thiệu chết không dao động nói. Doan thiến tiến nhìn đến đứng ở cách đó không xa, đối bọn họ như hổ rình mồi đại tổng quảng, nàng mặt đều thanh. Đây là cái gì ý tứ, đương nàng là tại sao. Nàng đệ thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, khuất đục nói, coi như là ta cầu người đã khỏe. Nàng không dám ở chỗ này nói, nàng nếu là ở chỗ này cùng cung thiệu chết nói. Bọn họ nói chuyện nội dung buổi tối nhất định sẽ một chữ không rơi bị thuật lại cấp cung thiếu thần nghe. Nàng không dám bảo đảm ở cùng cung thiệu chết nói chuyện thời điểm sẽ lộ ra sơ hở, cho nên tuyệt đối không thể ở trong cung nói. Cung thiệu chết không nói gì, chỉ là dù bận vẫn ung dung nhìn Doan Thiên Thiến, thưởng thức nàng biến sắc mặt. Doan Thiên Thiến sắc mặt xanh trắng, rồi lại không thể không đối hắn túi đầu bộ dáng, thật đúng là rất thú vị, hắn thích. Nhưng là nghĩ đến Doan Tiên Tiên đối hắn lầm đạo, Làm hại hắn làm như thế nhiều vô dụng công, trên mặt hắn biểu tình lại lần nữa lạnh xuống dưới. Hai người đều không có nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn không khí cương lợi hại. Cung thiệu chiết, người rốt cuộc muốn như thế nào? Doan thiên thiên cắn cắn môi, không thể nhịn được nữa hỏi. Ta muốn như thế nào, không phải quyết định bởi với người thái độ sao? Cung thiệu chiết nói, người rất rõ ràng, ta muốn chính là cái gì? Doan thiên thiên đương nhiên biết, cung thiệu chiết người này giã tâm cực đại. Hắn muốn đem cung thiếu thần hiện tại sở có được hết thảy, toàn bộ đều theo vì đã có. Bọn họ hai người mục tiêu rõ ràng là hoàn toàn bất đồng, nhưng là rồi lại có hợp tác đường sống, bất quá nàng lại không có khả năng trợ giúp cung thiệu chết cùng nhau tới đối phó cung thiếu thần. Mặc kệ ngươi có cái gì nói, ít nhất nơi này cũng không phải có thể chỗ nói chuyện không phải sao. Ngươi muốn nói cái gì đều có thể, nhưng là không phải ở chỗ này. Doan thiến thiến có chút cầu xin đối cung thiệu chết nói. Không có nhìn đến đại tổng quản, vẫn luôn ở hướng bọn họ bên này nhìn sao. Cung thiệu chết uống một ngụm trà, không nói gì. Doan thiên thiến tâm bị điếu bất ổn, trên người quần áo đều sắp bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướp, nàng là thật sự sợ hãi. Cung thiệu chết vẫn luôn ở chỗ này ngồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, xem doan thiên thiến toàn thân cứng đờ bộ dáng, mới đứng dậy nói, Hảo, nếu đại ca không ở, ta đây liền đi trước. Nói xong lúc sau, không chút nào lưu luyến rời đi chỉ là doan tiến tiến lại giống như thoát lực giống nhau, toàn thân sức lực nháy mắt bị bất thời giờ, liền muốn đứng lên sức lực đều không có. nay gần một giờ thời gian, là nàng đời này khó nhất nào. nàng biết, nàng là không thể trêu vào cung tiểu chiết, càng thêm đấu không lại hắn. nàng đã có nhược điểm ở trong tay của hắn, trừ bỏ nghe lệnh hắn, ngoan ngoãn phối hợp nàng, nàng đã không đường có thể đi. nàng chỉ có thể ở kẽ hở bên trong, tiểu tâm ký ký bảo hộ chính mình bí mật không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Hôm nay đương đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất thời điểm, Lý Gia liền hoàn toàn binh hoang mã loạn. Lý Gia người thừa kế duy nhất, bị người phát hiện toàn thân vết thương chống chất, không biết sống chết bị ném ở Lý Gia ở cửa. Thời gian còn hảo, Lý mẫu cùng Lý Phụ còn không có lên, liền nghe được bên ngoài cái cỏ nào. Lý mẫu tính tình luôn luôn không tốt, nghe được có người ở nháo, nàng nổi giận đùng đùng phủ thêm áo khoác từ trong phòng đi ra ngoài, mới vừa kéo ra cửa phòng đã bị vội vã tới tìm nàng người hầu cấp đâm vừa vặn. Lý Mâu đỡ tưởng mới đứng vững thân thể, may mắn không có té ngã. Nàng người này tính tình từ trước đến nay không tốt, trực tiếp quăng một cái bàn tay ở người hầu trên mặt, hỏi, chạy chạy chạy, chạy cái gì chạy, vội vàng đi đầu thai sao? bị đánh người hầu bụng mặt, không dám lộ ra chút nào đoán trách thần sắc ra tới, chỉ là có chút ủy khuất nói, là thiếu gia. Thiếu gia đã xảy ra chuyện, hiện tại ở dưới lầu. Lý mẫu từ trước đến nay thương yêu nhất chính là đứa con trai này, vừa nghe nói nhi tử đã xảy ra chuyện, nàng lập tức vội vã từ lầu 2 đi xuống. Sau đó nàng liền nhìn đến bị trong nhà người hầu nâng lên tới lý chính hạo. Vừa thấy đến lý chính hạo trên người thương, lý mẫu Mộ ngao một tiếng liền đau lòng khóc, lý chính hạo trên người chính là liền một mảnh hảo thịt đều không có. Nàng nhi tử tử đã bị là bị sủng lớn lên. Cái gì thời điểm chịu quá như thế nghiêm trọng thường nếu làm nàng biết là ai nói, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Các ngươi là người chết sao? Thiếu ra bị thương, các ngươi còn không nhanh lên gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lý mẫu tức giận mắng. Đem người sai xử xoay quanh, Lý mẫu đầy mặt là nước mắt, đau lòng nhìn đã hôn mê Lý Chính Hạo. Thực mô Lý Thành Quân cũng nghe đến bên ngoài Lý mẫu giống giận thanh âm, từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn đến một thân là thương Lý Chính Hạo. Lý Thành Quân xuống lầu liền nhìn đến nằm ở trên sofa mặt, cực kỳ chật vật như tử. Hắn tuy rằng cũng có chút đau lòng, nhưng là rốt cuộc cùng Lý Mâu bất đồng, hắn muốn bình tĩnh nhiều. Thực mau xe cứu thương, liền đem Lý Chính Hạo cấp lôi đi. Hai vợ chồng người, nguyên bản cho rằng Lý Chính Hạo trên người chỉ là da thịt thương mà thôi, nhưng là đương Lý Chính Hạo bị đưa đến bệnh viện đi lúc sau, bác sĩ kiểm tra rồi một chút, đối Lý Mâu cùng Lý Thành Quân nói, "Lý Thiên sinh, Lý thái thái, Lý thiếu ra chân cùng cánh tay dập nát tính gãy xương, cần thiết muốn lập tức tiến hành giải phẫu. Lý mẫu nghe xong bác sĩ nói, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không phải chỉ là bị người cấp đánh một đốn sao. Như thế nào sẽ là dập nát tính gây xương đâu? Người nói bậy cái gì? Chính hạo chỉ là cùng người khác đánh một trận mà thôi, như thế nào khả năng sẽ thương như thế nghiêm trọng? Lý mẫu tựa như cá nhân dạ xoa dường như, gào giống nói. Khẳng định là ngươi cái này lang băm, muốn thu bao lì xỉ, cho nên cô ý nói như vậy đúng hay không. Bác sĩ mặt cũng lạnh xuống dưới, nói, Lý Thái Thái nếu không tin chúng ta bệnh viện nói, Ngài Đại có thể mang theo Lý Thiếu ra chuyển viện, bất quá đi đâu là giống nhau kết quả. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau trong tiến hành giải phẫu, nếu không nói đến lúc đó tình huống chuyển biến xấu, nhất định phải đến cắt chi. chương 360, hắn đột nhiên quan tâm. Ngươi lại nói bậy. Ta khiến cho ngươi ở Ninh Quốc hôn không đi xuống, ngươi tin hay không? Lý mẫu biểu tình hung ác hỏi. Nàng tin tưởng vững chắc Lý Chính Hạo trên người thương dưỡng hai ngày liền hảo, chẳng sợ không cần tới bệnh viện đều có thể. Sở dĩ sẽ đem Lý Chính Hạo đưa lại đây, chỉ là bởi vì nàng đau lòng mà thôi. Lý Thành Quân hiển nhiên muốn so Lý mẫu Lý Trí bình tĩnh nhiều, cho dù là đau lòng nhi tử, hắn cũng không có mất đi lý tính. Bác sĩ, nếu hiện tại làm phẫu thuật nói. Có thể hay không có hậu di chứng. Lý Thành Quân thập phần khẩn trương truy vẫn nói. Bác sĩ thập phần tiếp nối nói cho Lý Thành Quân, nói, chỉ sợ đời này Lý Thiếu Gia tứ chi đều chỉ có thể làm bài trí, về sau không thể dùng. Nghe được bác sĩ nói, Lý Thành Quân chân mềm nũng, thiếu chút nữa quỷ gối trên mặt đất. Chỉ là bài trí, kia con của hắn chẳng phải là phế đi. Đừng nói tương lai thu tay lại Lý Gia gia nghiệp, chính là sinh hoạt hắn về sau đều không thể tự gánh vác. Hắn đã làm một cái triệt triệt để để phế nhân. Đây là Lý Thành Quân trong đầu, duy nhất ý niệm. Lý Mâu nghe xong bác sĩ nói, trước mắt tôi sầm, hôn mê bất tỉnh. Lý Thành Quân nói, kêu bác sĩ phiền toái ngươi mau chóng giải phẫu. Dứt lời, hắn ở phẫu thuật đồng ý thư thượng, ký tên của mình. Chơ mắt nhìn Lý Chính Hạo, bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Doan Tiểu Mạt buổi sáng một giấc ngủ dậy, đã nghe tới rồi đồ ăn hương khí, không cần tưởng cũng biết. Khẳng định là cung thiếu thần ở nấu bữa sáng. Nàng đều nhớ không nổi, đêm qua là như thế nào trở về. Bất quá cho dù nghĩ không ra, nàng đại khái cũng có thể biết, khẳng định là cung thiếu thần một đường đem nàng cấp ôm trở về. Ôm nhiều, nàng cũng thành thói quen. Cung thiếu thần từ trong phòng bếp đầu ra tới, đối doan tiểu mặt nói, bảo bối nhi, ngươi tỉnh. Bảo bối nhi, doan tiểu mặt đánh một cái dùng mình, trên người nổi ra gà đều đi lên. Bảo bối đây là cái gì quỷ xưng hô? Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy cung thiếu thần khẳng định không phải ở cùng nàng nói chuyện, không sai chính là như vậy, vì thế nàng nặng nghề không nói gì. Cung thiếu thần hỏi, như thế nào không nói lời nào? Nói cái gì? Doan tiểu mặt ngẩng đầu, có chút mở mịt hỏi. Bữa sáng hảo, ngươi là ở trên giường ăn, vẫn là ta ôm ngươi lại đây ăn. Cung thiếu thần hỏi, nghĩ đến muốn đi nhà ăn nói, lại muốn cho cung thiếu thần ôm nàng qua đi. Ăn được lúc sau lại ôm trở về, có chút quá phiền thoái, hơn nữa nhích tới nhích lui, cũng sẽ đụng tới nàng miệng vết thương, vì thế nàng nói, ở trên giường ăn là được, không cần quá phiền thoái. Hào đi. Cung thiếu thần lại lần nữa tới rồi phong bếp, ra tới thời điểm, cấp doán tiểu mạt bưng một chén cháo lại đây. Buổi sáng ăn thanh đạm một ít, cháo gà lại xứng với rau trộn rong biển ti. Cung thiếu thần đem cháo cùng rong biển ti đều đặt ở doán tiểu mặt trước mặt nói. Doan tiểu mặt gật gật đầu, bắt đầu ăn bữa sáng. Mà cung thiếu thần thì tại một bên nhìn nàng, xem doan tiểu mặt đều ăn không vô nữa, nàng ngẩn đầu bất đắc dĩ hỏi, ngươi như thế nào không ăn? Không đói bụng sao? Không đói bụng, có nói là có tình uống nước no, có ngươi ở trước mặt ta, cho dù cái gì cũng không ăn, ta cũng không cảm thấy đói. Lại đang nói một ít kỳ kỳ quái quái nói. Doan tiểu mặt đem trong miệng cháo gà nuốt xuống đi lúc sau, quấy trong chén cháo. Ngươi mỗi ngày ngốc tại bệnh viện, công ty sự tình ngươi mặc kệ sao. Doan tiểu mạt đối cung thiếu thần nói, ta đã không có việc gì, có thể chiếu cố hảo tự mình, ngươi hỏi công ty đi làm đi. Ngươi đây là ở đuổi ta đi. Cung thiếu thần trên mặt không có gì cảm xúc hỏi nàng. Đương nhiên không phải doan tiểu mạt lập tức mở miệng nói, ta chỉ là cảm thấy ta đã khá hơn nhiều, không cần ngươi lại mỗi ngày canh giữ ở bệnh viện. Ngươi đã chiếu cô ta thật lâu, lại còn có giúp ta báo thủ. Ngươi giúp ta đã đủ nhiều, ta không nghĩ bởi vì ta sự tình mà chậm trễ ngươi. Thấy doan tiểu mạt cũng không phải ở đuổi hắn đi, cung thiếu thần có chút lạnh băng trên mặt, cuối cùng là ấm lại một ít. Ngươi không cần lo lắng, ở lòng ta không có cái gì là so người càng quan trọng. Cung thiếu thần ánh mắt chuyên chú nhìn nàng nói. Doan tiểu mạt mím môi, không lại nói cái gì. Người nam nhân này thân phận cao cao tại thượng, vì nàng buông ráng người, mỗi ngày thân thủ cho nàng nấu cơm. Thân thủ chiếu cố nàng. Nàng trong lòng thật sự thực cảm động, nhưng là tưởng tượng đến cung thiếu thần là doan thiên thiến vị hôn thê, nàng trong lòng liền lại biệt níu lại khó chịu. Khả năng nàng chính là tiểu tình đi, nàng không phủ nhận. Cung thiếu thần đối hắn càng tốt, nàng liền càng cảm thấy trong lòng đổ hoảng, tâm tình có chút phù táo, nàng biết nàng như vậy trạng thái thật sự thật không tốt, chính là điều chỉnh bất qua tới. Tuy rằng doan tiểu mặt đã giải thích, nhưng là không khí vẫn là có chút cứng đờ. Hai người an tịnh ăn xong bữa sáng, doan tiểu mạt ngoan ngoãn nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp mở giấc, tranh thủ nhanh lên đem trên người miệng vết thương cấp dưỡng hảo. Mà cung thiếu thần tắc ngồi ở mép giường, trong tầm tay cầm là tọc, tùy thời xử lý công ty một ít biểu kiện. Chờ đến giữa trưa thời điểm, như cũ là cung thiếu thần xuống bếp. Buổi chiều thời điểm, phòng bệnh đột nhiên tới khách thăm, chính là mấy ngày không gặp ngõ đạt ô kéo. Ngoã đạt Âu kéo nhìn đến Doãn tiểu mạt nằm ở trên giường, vẻ mặt khẩn trương hỏi, tiểu mặt, ngươi xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay liên hệ không thượng ngươi, ta sắp lo lắng gần chết, ít nhiều bác sĩ khoa kỳ nói cho ta, ngươi ở bệnh viện, nếu không nói ta thật sự muốn báo nguy. Nhìn đến chính mình tiểu đồng bọn, Doãn tiểu mạt tâm tình khá hơn nhiều. Ngượng ngùng ô lạc, ta di động không mang, đặt ở trong nhà phòng trừng không có điện. Doãn Tiểu Mạc hiện tại cảm giác miệng vết thương đã không có vừa mới bắt đầu như vậy đau. Nàng chính mình chậm rãi động đậy thân thể, tìm một cái thoải mái tư thế, tiếp tục cùng Ngã Đạt Âu kéo giao lưu nói: Ta không có việc gì, lại quá mấy ngày miệng vết thương trường hảo liền có thể xuất viện. Rốt cuộc chuyện như thế nào a? Ngã Đạt Âu kéo nói: Nghe bác sĩ khoa kỳ nói ngươi nằm viện, ta thật sự sắp hủ chết. Tiểu thương mà thôi. Doãn Tiểu Mặc nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngươi xem ta hiện tại không hảo hảo ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện sao. Ngươi đừng khẩn trương. Dù sao sự tình đều đã qua đi, nàng không nghĩ là ngoá đạt ô kéo cũng đi theo nàng cùng nhau lo lắng hãi hùng. Không có việc gì liền hảo. Ngoá đạt ô kéo thật là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Doan tiểu mặt là bị người bị nghi ngờ có liên quan nhu sát, thiếu chút nữa cũng chưa mệnh. Thấy doan tiểu mà không có việc gì. Ngoa đạt Âu kéo lúc này mới chú ý tới phòng bệnh còn có một cái người quen, vương tử điện hạ. Nhìn đến vương tử điện hạ ở phòng bệnh, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đối doan tiểu mặt là thiệt tình, hiện tại doan tiểu mặt đều bị thương, nếu hắn chẳng quan tâm nói, lúc này mới kỳ quái đâu. Ngoa đạt Âu kéo cởi cùng cung thiếu thần đánh thanh tiếp đón, điện hạ, ngài hảo. Cung thiếu thần cũng đối ngoa đạt Âu kéo gật gật đầu, xem như đáp lại. Ngọa Đạt Âu kéo thật sự có chút thụ sủng lực kinh, ở Ninh Quốc ai không biết vị này Vương tử điện hạ là có tiếng cao lãnh, vừa mới điện hạ cư nhiên phản ứng nàng. Tuy rằng là xem ở Doãn tiểu mạt mặt mũi thượng, nhưng là nàng vẫn là rất cao hứng. Chương 361, Lý Gia lọt vào báo ứng. Cung thiếu thần tiếp tục túi đầu xử lý công ty sự tình. Ngọa Đạt Âu kéo một chút cũng không khách khí lột một cây chuối ăn, nàng nói, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức? Doãn Tiểu Mạt nhìn Ngoại Đạt Âu kéo vẻ mặt bát quái biểu tình, hỏi: Là Lý do chính là hãm hại ngươi Lý Gia. Ngoại Đạt Âu kéo nhướng nhướng mày, vẻ mặt đắc ý nói: Nàng là thật sự rất cao hứng, Lý Gia cũng rốt cuộc được đến báo ứng. Nàng chỉ lo cùng Doãn Tiểu Mạt chia sẻ tin tức tốt này, cũng không có phát hiện Doãn Tiểu Mạt đang nghe đến Lý do này hai chữ thời điểm, thân thể cương một chút, trên mặt biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. đương nhiên liền tính là nàng phát hiện. Nàng cũng sẽ không đem lý ra sự tình cùng Doan Tiểu Mạt xả ở bên nhau. Rốt cuộc Doan Tiểu Mạt hiện tại bị thương, đang ở nằm viện đâu? Phải không? Doan Tiểu Mạt kéo kéo môi hỏi. Nàng tim đập có chút mau, rốt cuộc đời này nàng chính là lần đầu tiên làm chuyện xấu, cho nên có chút trột dạ. Cứ việc nàng đối phó lý chính hạo là vì cho chính mình báo thủ, hơn nữa động thủ người vẫn là cung thiếu thần, lại vẫn là ngăn không được trột dạ khí đoạn. Rốt cuộc ở người bình thường thế giới quan, có phạm nhân tội chính là giao cho cảnh sát đi xử lý, mà không phải chính mình lén giải quyết. Con Hảo, Ngoa Đạt Âu kéo cũng không có phát hiện nàng dị thường, như cũ thập phần sinh động như thật cùng Doãn tiểu mạt giảng lý ra biến cố. Lý chính Hảo tứ chi bị người khác đánh gãy. Ngoa Đạt Âu kéo kích động hai mắt sáng lấp lánh, nàng nói, hơn nữa động thủ người xuống tay là thật tàn nhẫn, đem hắn đánh chính là dập nát tính gãy xương. Hắn chân cùng cánh tay trưởng cũng là vì về sao đẹp, rốt cuộc không dùng được, hiện tại hắn cái này là hoàn toàn phế đi. Hiện tại Lý Chính Hạo mẹ nó, còn ở bệnh viện bên trong nháo đâu, nói là bệnh viện trách nhiệm, cho nên mới sẽ làm hại Lý Chính Hạo tê liệt. Sự tình như thế mau liền nháo như thế lớn. Phải không? Doan Tiểu Mạt có chút thất thần, trong lòng có chút hoảng. Nang đảo không phải bởi vì Lý Chính Hạo về sau muốn tê liệt trên giường mà hối hận ngày hôm qua hành động, mà là sợ sự tình thật sự nháo đại lúc sau, tra được là cung thiếu thần hạ tay, sẽ đối hắn thập phần bất lợi. Đến nỗi Lý Chính Hạo như thế nào, cùng nàng có cái gì quan hệ sao? Lý Chính Hạo là người thọc nàng một đao, lại còn có nhiều lần muốn hại nàng, ngày hôm qua nàng đã báo quá thủ, hiện tại bọn họ đã thanh toán xong, Lý Chính Hạo như thế nào cùng nàng cũng không có quan hệ. Cũng là vì giờ phút này tâm tình của nàng, Doan Tiểu mạt mới phát hiện, chính mình kỳ thật so với chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm tâm tàn nhẫn một ít. Tiểu Mạc, ngươi như thế nào thất thần? Ngọa đạt ô kéo hỏi. Doan Tiểu Mạc lắc lắc đầu nói, không có A. Nhưng là vẫn là theo bản năng hướng cung thiếu thần nơi đó nhìn phan qua, hắn tựa hồ lòng có sợ cảm, cũng ngẩn đầu chiều nàng nhìn lại đây. Hai người tầm mắt đối thượng. Sau đó lại dường như không có việc gì tách ra, doan tiểu mạt đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, nàng tin tưởng cung thiếu thần năng lực, nhất định sẽ không tra được hắn trên người. Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói đối, bọn họ thật là có báo ứng. Doan tiểu mạt nhấp môi cười cười nói, cho nên câu nói kia, gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo giờ chờ chưa tới, vẫn là phi thường có đạo lý. Ngươi xem lý ra làm như thế nhiều thiếu đạo đức sự hiện tại cũng không phải là lọt vào báo ứng sao? Ngó Đạt Âu kéo nói, tuy rằng Lý Chính Hạo thực thảm, nhưng là ta hiện tại một chút cũng bất đồng tình Lý Chính Hạo, chỉ cảm thấy đại khối nhân tâm. Doãn Tiểu mặt đã biết Lý Chính Hạo người này đã phế đi, nàng rốt cuộc an toàn, về sau không cần lại lo lắng. Đột nhiên có người vọt tới nhà nàng, liền phải sát nàng. Hiện tại nàng cùng Lý Gia ân oán đã kết thúc, liền không nghĩ nhắc lại Lý Gia, vì thế nàng nói sang chuyện khác. Hỏi, bác sĩ Khoa Kỳ như thế nào sẽ cùng người nói, ta bị thương nằm viện sự tình. Nhắc tới tần phi thời điểm, Ngoa Đạt Âu kéo như cũ có chút biệt níu. Có thể là bởi vì nàng biết chúng ta là bạn tốt đi. Ngoa Đạt Âu kéo nói, ta như thế nào cảm thấy bác sĩ Khoa Kỳ không giống như là thích xen vào việc người khác người đâu. Doan Tiểu Mạt cười treo kéo nói, ta ngược lại cảm thấy là bác sĩ Khoa Kỳ muốn trông thấy nào đó người, cho nên cô ý nói cho người nào đó. Nàng bằng hưu hiện tại ở bệnh viện. Như vậy người nào đó liền sẽ lại đây vấn an bằng hưu, mà bác sĩ Khoa Kỳ cũng có thể nhìn đến người nào đó. Tấm tắc. Ta luôn luôn cảm thấy bác sĩ Khoa Kỳ thập phần ôn nhu xoái khí, không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có như vậy rảo hoạt một mặt. Nhắc tới Tần Phi, ngọa Đạt Âu Kéo đã không có tâm tư lại nói cái gì lý ra sự tình. Chúng ta có thể hay không không đề cập tới hắn nha. ngọa Đạt Âu Kéo có chút biệt lưu nói. Ngay cả hạ Âu Lạp như thế sang sảng hào phóng người, cũng không ngoại lệ. Hào đi, nếu ngươi không nghĩ để, vậy không đề cập tới đi. Doan Tiểu mạn gật đầu đồng ý. Nàng bản thân cũng không có muốn nói cái gì bác sĩ khoa kỳ, vừa mới nói ra, chỉ là vì đem ngóa đạt Âu kéo suy nghĩ dẫn tới địa phương khác, đừng nhắc lại lý ra, nếu không nói, nàng thật đúng là sợ chính mình sẽ lộ ra cái gì giấu vết đâu. Doan Tiểu mạn không có nhìn đến nàng ở nhắc tới tần phi thời điểm đặc biệt là khen tần phi ưu điểm thời điểm cung thiếu thần trong mắt hiện lên là mang lý ra sự tình nháo như thế đại chỉ cần tin tức hơi chút linh thông một chút đều sẽ không không biết tô nhiên ở biết lý chính hạo bị phế đi thời điểm trực tiếp thất thủ đem trong tay chén cấp quăng ngã phá tô nhiên cảm thấy có chút lánh, đánh một cái dùng mình nàng biết nhất định là cung thiếu thần động tay không có bất luận kẻ nào bằng chứng nhưng là nàng chính là biết tô khải thái thấy tô nhiên như thế thất thố. Mở miệng hỏi, nhiên nhiên, ngươi xảy ra chuyện gì? Hắn đôi chính mình cái này, cháu gái từ trước đến nay là thực vừa lòng, xinh đẹp lại ổn trọng, hôm nay nàng hành động quá thất thố. Không có gì. Tô nhiên miễn cưỡng cười cười, nói, vừa mới trượt tay một chút mà thôi, ra ra ngươi vừa mới nói chính hạo hắn. Tô khải thái nhàn nhã uống trà, đối tô nhiên nói, nghe nói lý chính hạo đã bị người phế đi, hắn là lý gia người thừa kế duy nhất, lý gia muốn tan. Tô nhiên nghe đần độn, cung thiếu thần quá độc ác, hắn cư nhiên dám vì một cái doan tiểu mạn mà đem Lý ra người thừa kế cấp phế đi. Lý chính hạo sở dĩ dám đi đối phó doan tiểu mạn, đều là nàng khuyến khích, nàng có chút sợ hãi. Biết rõ nàng cùng Lý chính hạo bất đồng, liền tính cung thiếu thần là vương tử, cũng sẽ không đối nàng xuống tay, chính là nàng vẫn là cảm thấy sợ hãi, cảm thấy có chút lánh. Nàng nghĩ đến, nàng có phải hay không muốn tới bệnh viện đi thăm một chút Lý chính hạo. Làm hắn ngàn vạn không cần nhắc tới tên của mình Ra ra Ngài biết Lý Chính Hạo hiện tại ở tại nhà ai bệnh viện sao Nàng do dự luôn mãi vẫn là quyết định đi một chuyến bệnh viện Vì thế mở miệng tìm hỏi Lý gia địa vị cùng bọn họ tô ra Không có bất luận cái gì có thể so tính Cung thiếu thần có thể tùy ý phế đi Lý Chính Hạo, Nhưng là muốn động nàng lại là yêu cầu một phen suy tính Nàng ra ra là tô khải thái Về hưu tài chính lại thần cho dù là vương vương bệnh hạ, cũng sẽ cho nàng ra ra vài phần mặt mũi. Bất quá nàng vẫn là cảm thấy có chút bất an, bởi vì nàng mục đích là trở thành tương lai vương hậu, cho nên không thể làm cung thiếu thần đối nàng phản cảm. chương 362, Vĩnh Viễn không cần tỉnh lại. Tô Khải Thái vừa nghe Tô Nhiên nói Phong Liền biết nàng là muốn đi bệnh viện thăm Lý Chính Hạo, hắn mở miệng nói, Lý ra hiện tại càng ngày càng kinh tế đình trệ. Ta biết ngươi cùng Lý Gia cái kia tiểu tử có chút giao tình. Nhưng là hiện tại cùng Lý Gia dính lên quan hệ, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt, cho nên ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, nào cũng không chuẩn đi. Ta đã biết Gia Gia. Tô Nhiên gật gật đầu, nói. Nhưng là lại không có đáp ứng Tô Khải Thái không đi bệnh viện sự tình. Bệnh viện nàng là nhất định phải đi, nhưng là đi bệnh viện nguyên tắc, lại không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Gia Gia. Buổi chiều ta hẹn bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, hiện tại thời gian không sai biệt lắm, ta đây liền đi ra ngoài. Tô Nhiên đối Tô Khải Thái nói, đi thôi. Tô Khải Thái không có ngăn cản Tô Nhiên, hắn đối Tô Nhiên luôn luôn yên tâm, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại Lý ra ra như thế đại sự tình, cho dù không hướng Tô Khải Thái hỏi thăm, muốn biết Lý chính hạo ở tại nhà ai bệnh viện, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô nhiên chỉ là hướng người hỏi thăm một chút, thực mau sẽ biết Tô nhiên ở tại trung tâm bệnh viện. Nàng lập tức trộm đi trung tâm bệnh viện. Phòng bệnh bên trong cũng chỉ có Lý Chính Hạo một người ở. Lý Mẫu hiện tại chính vội vàng cùng Lý Phụ Lý Thành Quân cãi nhau. Lý Chính Hạo toàn thân trên dưới đều đánh đầy đánh cao, hiện tại còn không có tỉnh lại. Tô nhiên ngồi ở Lý Chính Hạo trước giường, nhỏ giọng nói: Ngươi hiện tại đã hoàn toàn phế đi, ngươi tỉnh lúc sau còn sẽ tiếp tục nghe ta nói. Ta làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì sao? Lý chính hạo đương nhiên không có trả lời nàng vấn đề. Tô nhiên đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay mơn trớn lý chính hạo cao cao xương khởi mặt, lẩm bẩm tự nói nói, nếu ngươi có thể giống như bây giờ vẫn luôn nằm, vẫn luôn ngủ đi xuống nên có bao nhiêu hảo, như vậy ngươi liền cái gì cũng không thể nói. Ngươi còn không biết đi, ngươi hiện tại đã là một cái cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường phía nhân. Tỉnh không tỉnh lại đối với ngươi mà nói đã không có bất luận cái gì khác nhau. Ngươi tỉnh lúc sau, còn muốn đối mặt ngoại giới đồn đại vớ vẩn, tùy ý chào phúng, không bằng liền như thế ngủ đi, như vậy ngươi liền cái gì cũng không biết, như vậy đối với ngươi mới là tốt nhất đúng không? Nàng lại ở chỗ này bồi Lý Chính Hảo trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Rời đi phía trước, nàng đối Lý Chính Hảo nói, Hảo, ta hôm nào lại qua đây xem ngươi. Hôm nay ta liền đi trước. Liên ở nàng đến bệnh viện nhìn đến còn ở và hôn mê bên trong Lý Chính Hạo, đột nhiên có cái ý tưởng liền ở nàng trong óc bên trong bắt đầu sinh. Đó chính là Lý Chính Hạo liền như thế ngủ, vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại nên có bao nhiêu hảo đâu. Giết Lý Chính Hạo, nàng làm không được. Nhưng là làm Lý Chính Hạo vĩnh viễn như thế ngủ, nàng vẫn là làm được, hơn nữa như vậy đối Lý Chính Hạo cũng là lựa chọn tốt nhất. Mặc ra ở thành phố A thế lực không thể khinh thường, chỉ là muốn tra một ít đồ vật mà thôi, không có bọn họ tra không đến đồ vật. Cho nên Mạc Lam Lam cùng Hàn tử minh người muốn tìm, thực mau đã bị tìm ra tới. Mạc Phụ hiện tại đã tỉnh, chỉ là thân thể còn cần lại chậm rãi điều dưỡng, bất quá tốt xấu đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, Mạc Lam Lam vẫn luôn banh gắt gao thần kinh, rốt cuộc có thể thả lòng lại. Nàng đang ở bệnh viện Bồi Mạc Phụ, đột nhiên được đến thuộc hạ chuyển tới tin tức. Chỉ là đương nhìn đến nàng thuộc hạ truyền đến tin tức, trên mặt biểu tình thập phần ngưng trọng. Ba ba, ta có chút việc phải rời khỏi từng cái, ta sẽ làm triệu thúc cùng tiền thúc lưu tại bệnh viện bồi ngươi, có cái gì sự tình ngươi đều có thể cho bọn họ hai cái đi làm. Mạc Lam Lam đối Mạc Phụ nói. Mạc Phụ nhìn Mạc Lam Lam gầy một vòng mặt, trong lòng lại là đau lòng lại là vui mừng nói, ngươi yên tâm đi, ta đã không có việc gì, tùy thời đều có thể xuất viện. Ngươi cũng nên đi làm chính mình nên làm sự tình, không cần cả ngày bồi ta ngốc tại bệnh viện bên trong. Thân thể của ngươi khỏe mạnh chính là ta chuyện quan trọng nhất, ta thực mau trở về tới, ba ba ngươi muốn ngoan một chút. Mạc Lam Lam ôm Mạc Phụ một chút, lòng tràn đầy ỉ lại nói. Mạc Phụ vô vô Mạc Lam Lam bả vai, nói, hảo, không phải nói còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm sao. Mau đi đi, chuyện này đích xác không phải là nhỏ. Nàng cần thiết lập tức cùng Hàn Tử Minh nói mới được. Nàng lập tức làm trong nhà tài Xế đưa nàng đến Hàn Tử Minh khách sạn dừng chân, nàng có Hàn Tử Minh phòng phòng tạm, tới rồi khách sạn lúc sau, không có gõ cửa trực tiếp liền đẩy ra khách sạn phòng môn. Sau đó thấy Hàn Tử Minh cư nhiên còn đang ngủ, nàng đi qua đi, một tay đem Hàn Tử Minh trên người chăn cấp sốc lên. A nàng ném xuống chăn, Thiết trói Thai lập tức xoay người, đưa lưng về phía Hàn Tử Minh. Hàn Tử Minh ngủ mê mang. Mạc lam lam mà âm sỏ lỗ thai, thập phần toan sảng. Hàn tử minh, ngươi cái này đại biến thái, ngươi ngủ thời điểm cư nhiên không mặc quần áo. Mạc lam lam tưởng tượng đến vừa mới sốc lên chăn nhìn đến cái kia hình ảnh, nàng cảm giác chính mình cả người đều phải tạc, gương mặt nóng rất thiêu. Hàn tử minh mở mắt ra, sau đó liền nhìn đến mạc lam lam giống như là một con tạc ma miêu, cả người đều phải nhảy dựng lên. hắn cảm thấy thập phần thú vị cái này đánh đá lại hung hãn nữ nhân kỳ thật cũng có tiểu nữ nhân một mặt, cư nhiên còn sẽ thẹn thùng, thật là trăm năm khó gặp kỳ cảnh. nếu là ngủ, vì cái gì còn muốn mặc quần áo? hàng tử minh hỏi, hắn đích xác có loa ngủ thói quen, nhưng là lại không có cái nào nữ nhân, dáng ở hắn ngủ thời điểm sốc hắn chăn, mặc lam lam tuyệt đối là cái thứ nhất. hắn từ trên giường lên, trong lên một bộ rộng thùng thình thoải mái ra kịch phục, mở miệng nói. Ta hiện tại đã mặc tốt quần áo, ngươi có thể xoay người, ngươi như thế sớm lại đây tìm ta, có phải hay không cùng 7 năm trước có quan hệ những cái đó mất tích dân cư có tin tức. Mặc lam lam kỳ thật vẫn là có chút không được tự nhiên, nhưng là nghĩ đến hôm nay phía dưới người hội báo đi lên tin tức, nàng cũng bất chấp về điểm này nho nhỏ xấu hổ. Nàng xoay người, sắc mặt ngưng trọng đối Hàn tử Minh nói, ngươi nói không sai, thật là những người đó đều đã co tiêu nhưng là lại không phải tin tức tốt. Có lẽ ta thật là cái miệng qua đen, thật sự làm ta cấp nói chúng rồi, những người đó toàn bộ đều đã chết. Hàng tử minh từ tủ lạnh bên trong cầm một lọ thủy ra tới, vạn ra nắp bình đang chuẩn bị uống, nghe được Mạc Lam Lam nói, hán động tác một đốn, hỏi, đều đã chết. Đúng vậy, hơn nữa đều là sắp tới chết, đều là chết vào mưu sát. Hiện tại hung thủ còn không có bắt được, Bọn họ chi gian trừ bỏ cùng 6 năm trước sự tình có quan hệ ở ngoài, không còn có bất luận cái gì liên hệ. Mạc Lam Lam ở trên sofa mặt ngồi xuống, nói, xem ra chuyện này thật sự rất có vấn đề, nhưng là hiện tại người đều đã chết, chết vô đối chứng. Hiện tại sở hữu manh mối đều chặt đứt còn như thế nào cha đi xuống. Hàng tử Minh bình tĩnh uống một ngụm thủy, chắc chắn nói, không quan hệ, hiện tại bọn họ đã chết, ngược lại chứng minh 6 năm trước sự tình có ẩn tình. Bọn họ đã chết cũng không quan trọng, hiện tại chỉ cần tìm được vương tử điện hạ, lấy hắn một giọt huyết, sau đó làm đã hết thể đều chân tướng Đại Bạch. Chỉ cần có dân ạ giám định báo cáo, chính là nhất hữu lực chứng cứ, đến nỗi mặt khác bảng chi mặt tiết đều không quan trọng. Chương 363, chứng nhân bị diệt khẩu. Người nói rất đúng. Mặc Lam Lam cảm thấy hàng tử Minh nói rất có đạo lý, nàng hỏi, vậy ngươi cái gì thời điểm đi tìm tiểu điện hạ? Ta thu thập một chút. Liên lập tức đi. Hàng tử Minh nói. Cung thiếu thần cho hắn hạn định thời gian đã không nhiều lắm, cho nên hắn nhất định phải trước đó, tìm ra năm đó chân tướng. Nếu không nói, lấy cung thiếu thần nói được thì làm được tính cách, hắn lại cha không ra, thật sự sẽ đem hắn cấp ném tới châu Phi đi, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần đáng sợ. Như thế cấp sao? Mạc Lam Lam hỏi. Như thế nào luyến tiếp ta sao? Hàng tử Minh chiều Mạc Lam Lam nhướng mày, hài hước hỏi. Mạc Lam Lam nghe xong Hạng Tử Minh nói, nàng mặt càng thêm thiêu đỏ. Nàng tức giận nói: Ngươi đừng xúi mỹ, ai luyến tiếc ngươi? Ta chỉ là lo lắng tiểu mạt mà thôi, phải không? Hàng Tử Minh có chút thất vọng thở dài một hơi, từ từ nói: Ta còn tưởng rằng chúng ta ở chung như thế lâu, ngươi khẳng định sẽ luyến tiếc ta, ai biết ngươi cư nhiên một chút cảm giác cũng không có? Ngươi như thế ý chí sắt đá, thật là quá làm ta thương tâm. Mạc Lam Lam trong lòng có chút không được tự nhiên. Nàng ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói, ta, ta kỳ thật vẫn là có một chút thương không được ngươi. Lời nói mới vừa vừa nói lời nói, nàng chính mình mặt trước đỏ. Hàng tử minh nở nụ cười, nói, ta cũng thực luyến tiếc ngươi. Cái kia, có thể hay không ngày mai lại đi, hôm nay ta thu thập một chút, cùng ta ba lên tiếng kêu gọi, ta cùng ngươi cùng đi tìm tiểu điện hạ. Mạc Lam Lam nói, nếu chúng ta suy đoán không có sai nói. Tiểu Điện Hạ có khả năng chính là Tiểu Mạt Hải Tử, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi đi. Hảo! Hàn Tử Minh vẻ mặt ý cười nói, ta chờ ngươi. Lại nói tiếp, Mạc Lam Lam nguyện ý cùng hắn cùng đi, hắn thật cao hứng. Doan Tiểu Mạt còn không biết, Hàng Tử Minh cùng Mạc Lam Lam đang ở kế hoạch cùng nhau làm nàng sinh hoạt cùng vận mệnh phát sinh long trời lở đất sự tình. Ngoa đạt ô kéo bồi Doan Tiểu Mạt ban ngày, sau đó liền rời đi. Tuy rằng đối với Ninh Đại làm thập phần chơ chén, nhưng là nàng việc học vẫn là muốn hoàn thành, Ninh Đại như cũ là Ninh Quốc tối cao học phủ. Ta buổi chiều còn có khóa, ngày mai lại qua đây vấn an ngươi đi." Ngoa Đạt Ô kéo múa may chính mình móng đuốt nhỏ, mở miệng trung nói. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu, nói: "Ân, cảm ơn ngươi hôm nay tới thăm ta Ô Lạc." Đều nói: "Chúng ta là bằng hữu, không cần phải nói cảm ơn." Ngoa Đạt Ô lôi đi lúc sau. Cung thiếu thần lập tức ở nàng giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, chống đôi tay đem nàng vây ở hai tay chi gian, ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Doan tiểu mặt lập tức bị cung thiếu thần trên người thập phần mánh liệt hương vị cấp vây quanh, nàng tim đập như sấm cổ, mắt tả hữu loạn thiết, nhưng là chính là không dám nhìn cung thiếu thần, nàng rũ xuống mi mắt, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Người có thể ly ta xa một chút sao, thân cận quá? Không thể. Cung thiếu thần dối tay nắm nàng cằm. Đối nàng nói, nhìn ta. Doan tiểu mặt phản xạ có điều kiện nâng lên mắt, chiều cung thiếu thần nhìn qua đi. nam cung húc còn không có nói chuyện, nàng chính mình trước náo loạn cái đỏ thấp mặt, nàng cảm giác chính mình trên mặt nóng rất yêu. Ý thức được chính mình mặt đỏ, nàng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng là này đó sinh lý phản ứng, lại không phải dựa vào nàng ý thức có thể khống chế xuống dưới, vì thế nàng chỉ có thể đỏ mặt, nhìn cung thiếu thần. Người làm cái gì? Doan tiểu mặt đỏ mặt hỏi. Cung thiếu thần nhìn ngoan ngoãn nằm, đỏ mặt doan tiểu mạt thật là mê người đến cực điểm, chỉ là nhìn khiến cho hắn có chút tâm viên y mã. Hiện tại còn không phải thời điểm, hắn không nghĩ dọa đến nàng. Vì thế hắn nỗ lực gáp xuống thân thể nóng nảy, cúi đầu, cùng nàng cái chán tương để, cười như không cười nói, bác sĩ khoa kỳ ôn nhu lại xoáy khí, ngươi còn không có nghĩ đến hắn cư nhiên cũng có như vậy rào hoạt một mặt. Như thế nào? Ngươi thường xuyên nghĩ tần phi sao. Đột nhiên, doan tiểu Mạt ở trong không khí nghe thấy được nhàn nhạt giấm vị. Cái này đại bình giấm chua cư nhiên ghen tị, nàng vừa mới nói kia phiên lời nói, rõ ràng chỉ là chế nhạo ngóa đạt âu kéo mà thôi, hắn cư nhiên liền như vậy cũng sinh khí, là có bao nhiêu keo kẻ ta. Không có, ta chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi, hiện tại ngươi có thể buông ta ra đi. Doan tiểu Mạt nhếch môi nói, nàng tim đập thức mau. Cảm giác sắp từ nàng ngực bên trong nhảy ra ngoài. Nàng hiện tại cũng không dám há ổn, sợ một chương miệng, tiêu kịch liệt nhảy lên trái tim, sẽ từ nàng lồng ngực bên trong nhảy ra. Phải không? Cung thiếu thần hoài nghi hỏi. Đương nhiên, bác sĩ khoa kỳ chính là ô lạp vị hôn phu, ta như thế nào sẽ đối ô lạp vị hôn phu có cái gì ý tưởng đâu? Người suy nghĩ nhiều quá. Doan tiểu mặt đương nhiên nói. Vậy ngươi ý tứ chính là nếu tần phi không phải ngóa đạt Âu kéo vị hôn phu, ngươi liền sẽ đối hắn có ý tưởng sao? Cung thiếu thần hùng hổ dọa người hỏi. Doan tiểu mạt cảm thấy thập phần vô ngữ, cung thiếu thần này hoàn toàn là ở càng quái, ninh quốc vương tử điện hạ thật đúng là càng ngày càng ấu trĩ. Không có, ta thích không phải tần phi. Doan tiểu mạt phiền không thắng phiền mở miệng giải thích nói. Cung thiếu thần mắt gắt gao nhìn chầm chầm nàng, trong mắt thần thái trước người. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Doãn tiểu mặt hỏi, vậy ngươi thích người là ai? Vấn đề này, nàng càng thêm không nghĩ trả lời. Ta có điểm mệt nhọc. Doan tiểu Mạt lại lần nữa rũ xuống mi mắt, không hề xem cung thiếu thần. Nhìn đến doan tiểu Mạt cái này phản ứng, cung thiếu thần có chút thất vọng, nhưng là này hết thể lại là tại dự kiến bên trong. Hào đi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Cung thiếu thần xoay người ở Doãn tiểu mặt bên người nằm xuống. Đem nàng càng thêm gầy yếu thân thể cấp cuốn vào chính mình trong lòng ngực, nói, ngủ đi. Doan tiểu mặt thập phần vô ngữ trừng mắt cung thiếu thần, hắn cư nhiên liền như thế vô sỉ ba chiếm nàng nửa bên giường, nàng nói, ngươi như vậy ta như thế nào ngủ a Ta ô ngươi, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngủ. Cung thiếu thần đặc biệt đúng lý hợp tình nói, hắn vô vô doan tiểu mặt bối, nhắm lại cặp kia thâm thúy hai mắt, có chút mỏi mệnh nói, ta gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Quá mệt nhọc, bồi ta ngủ một lát. Doãn Tiểu Mạt nghiêm túc nhìn một chút, cung thiếu thần trước mắt đích sắc có thật mạnh thanh hắc, đầy mặt mệt mỏi. Nàng không có lại giãy rủa, an tĩnh loa ở cung thiếu thần trong lòng ngực. Cung thiếu thần hô hấp thập phần vững vàng, tựa hồ đã ngủ rồi, xem ra trong khoảng thời gian này, hắn là thật sự rất mệt. Nàng bị cung thiếu thần gắt gao ôm vào trong ngực, nghe trên người hắn hương vị, chỉ cảm thấy thập phần có cảm giác an toàn. Nàng cho rằng nàng sẽ ngủ không được nhưng là bị loại này cảm giác gan toàn cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể vây quanh nàng, làm nàng rất có cảm giác an toàn, nàng mí mắt càng ngày càng nặng, thực mau liền ngủ rồi. Ở nàng nhắm mắt lại lúc sau, cung thiếu thần lại đột nhiên chi gian mở bừng mắt chữ. Hắn lặng lặng nhìn Doãn Tiểu Mạt, sau đó thành kính ở Doãn Tiểu Mạt giữa mày in lại một cái hôn, ôm Doãn Tiểu Mạt tay nắm thật chặt, sau đó mới chậm rãi nhắm lại mắt. Chương 364, Vương tử điện Hạ Gen Doan tiểu mặt một giấc này ngủ tới rồi màn đêm buông xuống, lại mở mắt ra thời điểm, thiên đều đã đen. Phong bệnh chỉ khai một chản đèn bàn, miễn cưỡng nhưng coi vật. Mà bên người nàng vị trí đã không, nàng ruôi tay sờ soạn một chút, phát hiện nơi đó đã lạnh lẽo, xem ra cung thiếu thần đã rất ít phía trước liền dậy. Nàng che lại bụng miệng vết thương, chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên nghe được cung thiếu thần hỏi nàng, tỉnh. Ân. Nàng một quay đầu. Mới phát hiện cung thiếu thần đang ngồi ở trên sofa mặt, trước mặt bày biện một nổ kẹo ú, đang tản phát ra sâu kín quan mang, phía trước hẳn là ở xử lý công tác. Đói bụng sao? Cung thiếu thần khép lại máy tính hỏi. Doan tiểu mặt gật gật đầu, ngủ như thế lâu, đã bỏ lỡ cơm điểm, nói thật nàng vẫn là có chút đói. Người muốn ăn cái gì? Ta làm cho người ăn. Cung thiếu thần nói. Đều có thể. Doan tiểu mặt nói. Linh quốc vương tử điện hạ tự mình cho nàng nấu cơm ăn, nàng còn có cái gì nhưng bắt bẻ đâu. Cung thiếu thần suy xét đến doãn tiểu mạt hiện tại chính bị đói, hắn cũng không nghĩ làm cái gì mãn hắn toàn tịch, làm một chén mì, mặt là dùng canh loãng nấu ra tới, thả một ít rồi mè, lại năng một viên xanh tươi ướt át cải thịa, trên một cái trứng gà, ăn lên thanh đạm lại ngon miệng. Hắn đem mặt mang sang tới, đặt ở trước giường trên bàn nhỏ mặt, doãn tiểu mặt đã đói bụng. Cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn mì. Cung thiếu thần mỉm cười sủng nịch nhìn Doan Tiểu Mạt, hỏi, ăn ngon sao? Ăn ngon. Doan Tiểu Mạt nuốt xuống trong miệng mặt, thập phần thành thật gật gật đầu nói. Nghe được Doan Tiểu Mạt đối hắn trù nghệ khẳng định, tâm tình của hắn đột nhiên biến tương đương không tồi, thật không biết cái gì thời điểm hắn cư nhiên biến như thế dễ dàng thoả mãn. Mặt mới vừa ăn xong, Doan Tiểu Mạc đột nhiên nhận được Mạc Lam Lam điện thoại. Nhận được Mạc Lam Lam điện thoại. Nàng thật sự thật cao hứng. Tuy rằng nàng cũng thực quý trọng cùng hóa đạt Âu kéo chi gian cảm tình, nhưng là cùng nàng cảm tình tốt nhất người, vẫn là Mạc Lam Lam. Mạc Lam Lam bồi nàng cùng nhau vượt qua nhất gian nan, nhất khốn khổ thời khắc, đối nàng ý nghĩa phá lệ bất đồng. Cùng với nói Mạc Lam Lam là nàng tốt nhất bằng hữu không bằng nói là nàng thân mật nhất thân nhân. Doan Tiểu Mạc, người ở Ninh Quốc như thế nào? Có hay không bị người khác khi dễ a? Mạc Lam Lam hung ba ba mở miệng nói, ta quá mấy ngày liền hồi Linh Quốc, đến lúc đó khi dễ người của ngươi, ta từng bước từng bước thu thập. Không có người khi dễ ta. Doan Tiểu Mạc Tươi cười đầy mặt, biết Mạc Lam Lam rốt cuộc phải về tới tin tức, nàng thật sự sắp cao hứng điên rồi, nàng nói, ngươi rốt cuộc phải về tới, thật sự là quá tốt. Cũng đúng, có vương tử điện hạ che chở ngươi, lượng cũng không mấy cái không có mắt chử dám đến khi dễ ngươi. Mạc lam lam chế nhạo nói, doan tiểu Mạt cảm thấy nàng có thể là bị báo ứng, hôm nay ngóa đạt âu kéo qua tới thời điểm, nàng còn ở chế nhạo ngóa đạt âu kéo cùng tần phi, hiện tại liền đến phiên ngóa đạt âu kéo tới khai nàng vui đùa. Bất quá, mạc lam lam cũng không có nói sai, khi dễ nàng người, hiện tại so nàng còn thảm. Doan tiểu Mạt không có lại tiếp tục vừa mới đề tài, mở miệng nói sang chuyện khác, hỏi, vậy ngươi cái gì thời điểm trở về? Ta đi sân bay tiếp ngươi. Một tuần trong vòng hẳn là liền sẽ trở về, ngươi chờ mong đi, ta sẽ mang một kinh hỷ cho ngươi. Mạc Lam Lam nói, đem nàng thất lạc nhiều năm nhi tử tìm trở về, có tính không là một cái thật lớn kinh hỉ. Làm doan tiểu mạt có thể cùng cung thiếu thần, không hề áp lực ở bên nhau, này hẳn là cũng coi như là kinh hỷ đi. Nàng mang cho doan tiểu mạt, đều là doan tiểu mạt sắp tới, nhất yêu cầu đồ vật, nàng tưởng doan tiểu mạt hẳn là sẽ thật cao hứng. Ngươi trở về chính là lớn nhất kinh hỉ. Doan tiểu mặt nói. Ai ra, một đoạn thời gian không gặp, doan tiểu mạt miệng thật là càng ngày càng ngọt. Mạc lam lam buồn cười treo gẹo nói. Đột nhiên trong điện thoại truyền đến một cái có chút quen thai thanh âm, có thể ra hảo. Mạc lam lam thanh âm nghe tới có chút tiểu, cũng không phải thập phần rõ ràng, hẳn là đem điện thoại lấy ly có chút xa. Chờ một lát, ngươi đừng thúc giục. Nhanh lên. Nếu không nói trong chốc lát không đổi kịp phi cơ. Đã biết, ta cùng Tiểu Mạc nói một tiếng, chúng ta liền đi thôi. Sau đó Mạc Lam Lam thanh âm, lại lần nữa ở nàng bên thai văng lên. Tiểu mạt cái kia ta còn có chút việc, hôm nay liền không nhiều lắm theo như ngươi nói, chờ ta hồi ninh quốc lúc sau, lại chậm rãi cùng ngươi lưu đi, trước treo à. Mạc Lam Lam nói, nàng vừa dứt lời, sau đó nàng liền cắt đứt điện thoại. Nghe được điện thoại kia đầu truyền đến lạnh băng máy móc thanh âm, nàng có chút bất đắc dĩ, mặc lam lam như thế nào cũng bắt đầu biến như thế tùy tiện. cúp điện thoại lúc sau, doan tiểu mặt trên mặt ý cười liền không có biến mất quá, nàng thật sự thật cao hứng, bởi vì nàng tốt nhất bằng hữu liền sắp đã trở lại. Một chiếc điện thoại mà thôi, cư nhiên có thể làm nàng cao hứng thành như vậy, rất làm cung thiếu thần có nguy cơ cảm. Ngay thường nhận được hắn điện thoại, cũng không gặp doãn tiểu mặt như thế cao hứng. Hắn có chút an vị hỏi, nhận được ai điện thoại, tự nhiên có thể làm ngươi như thế cao hứng. Doan thiểu mạc nghe được cung thiếu thần lời nói toan vị, biết vương tử điện hạ đây là lại ghen tị, nàng cảm thấy tương đương vô ngữ. Nàng thập phần bất đắc dĩ mở miệng nói, là Lam Lam điện thoại, nàng nói nàng mau trở lại, hơn nữa lại đây thời điểm còn sẽ mang cho ta một kinh hỉ Vừa mới ở trong điện thoại, nàng nghe được một người nam nhân thanh âm, tựa hồ muốn cùng Mạc Lam Lam cùng nhau đi ra ngoài. Chẳng lẽ là Mạc Lam Lam về nước lúc sau bạn mới bạn trai sao? Chỉ là thanh âm nghe tới tựa hồ có chút quen thai, giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng là rồi lại hoàn toàn nghĩ không ra. Tính, nghĩ không ra liền không nghĩ. Dù sao nếu Mạc Lam Lam thật sự tìm tân bạn trai, không có khả năng không mang theo lại đây cho nàng xem một chút. Mạc Lam Lam cùng Mạc Phụ đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền cùng Hàn Tử Minh cùng nhau rời đi. Tuy rằng mạc phụ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hiện tại bọn họ mạc ra nội gian đã toàn bộ đều bị nổ. Đi theo mạc phụ bên người người toàn bộ đều là mấy năm nay vẫn luôn đi theo mạc phụ đánh thiên hạ tâm phúc, có bọn họ chiếu cố mạc phụ, mạc lam lam thực kiên tâm. Mạc phụ biết mạc lam lam phải rời khỏi, tuy rằng có chút luyến tiếp, nhưng là lại không có ngăn cản giữ lại nàng. Hắn nữ nhi, còn có càng thêm tốt đẹp cùng rộng lớn tương lai, thật sự không nên bị hắn cấp trói lại. Mạc Lam Lam cấp doanh tiểu mạt gọi điện thoại thời điểm, nàng cùng hàng tử Minh đã ở sân bay, chờ quá an kiểm đăng ký. Vừa mới hàng tử Minh vẫn luôn thúc giục nàng, chính là muốn nhắc nhở nàng, hiện tại đã có thể đăng ký. Hai người đều không phải kém tiền người, tự nhiên là lựa chọn khoang hạng nhất. Thượng phi cơ lúc sau, Mạc Lam Lam mới mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Hồi ninh quốc sao? Hàng tử Minh cảm thấy buồn cười, nói, ngươi liền đi nơi nào ngươi cũng không biết cư nhiên liền dám đi theo ta đi, chẳng lẽ không sợ ta là người xấu, đem ngươi cấp bán sao? Ngươi dám, ngươi bán ta thử xem xem. Mạc Lam Lam vẻ mặt uy hiếp nhìn hàn tử minh nói. Ta đương nhiên không dám, ngươi như thế hung, phỏng trừng cũng không có cái nào nam nhân dám muốn ngươi. Hàn tử minh buồn cười nói, ngay sau đó thấy mạc Lam Lam chính ánh mắt bất thiện nhìn hắn, hắn lập tức mở miệng cười nói, không sợ ngươi nam nhân chỉ có ta một người. Nếu ngươi tương lai thật sự không có người dám nếm muốn, ngươi liền suy xét một chút ta bái. Mạc Lam Lam nghe xong hắn nói, mặt mạc danh có chút nóng lên. Ngươi yên tâm đi, liền tính là trên thế giới này nam nhân toàn bộ đều chết sạch, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Mạc Lam Lam hử lạnh một tiếng, nói. Hai người dọc theo đường đi đều ở đấu võ mồm, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán. chương 365, ra ngoại quốc tìm kiếm chân tướng. Doan thiến thiến trải qua thượng một lần cung thiệu chết đi tìm tới sự tình, thiếu chút nữa bị dọa phá gan, lúc này đây cung thiệu chết lại làm nàng đi ra ngoài, nàng nửa điểm cũng không dám phản kháng, lập tức đi ra ngoài. Nàng có chút nơm nớp lo sợ tới rồi quán ba ghế lô bên trong, nàng đẩy ra ghế lô, bên trong cũng chỉ có cung thiệu chết một người. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Doan thiến thiến thập phần câu nệ đi qua đi, thiểu tâm ký ký hỏi. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi ra tới ôn chuyện sao đại tẩu cung thiệu chiết hướng tới doan thiên thiến vây vây tay, ý bảo nàng ngồi vào hắn bên người tới, ngôn ngữ thập phần nhẹ cho nói, lại đây ta này ngồi. Doan thiên thiến mím môi, cũng không nghĩ tới đi, nhưng là nàng căn bản là không có lựa chọn quyền lực không phải sao. Hiện tại nàng có nhược điểm ở cung thiệu chết trong tay, cung thiệu chết không hiểu biết tiền căn hậu quả, cho nên tham không ra kia phân giám định báo cáo. Nhưng là nếu lấy ra đi làm cung thiếu thần, thậm chí là doan tiểu mạt nhìn đến, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Nàng do dự một chút, vẫn là quyết định ngồi qua đi, nàng căn bản là không có lựa chọn quyền lực. Cung thiệu chiếc động tác thập phần thô lỗ một phen ôm nàng eo, ở nàng trên mặt hôn một cái, nói, đừng như thế khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi. Hắn như thế vừa nói, doan tiến tiến liền càng thêm khẩn trương. Ngươi cùng ta nói nói. Cái kia giám định báo cáo rốt cuộc có cái gì dùng. Cung thiệu triết hao tổn tâm cơ ở Doan Thiên Thiến bên thay hỏi. Doan Thiên Thiến thân thể có chút cứng đờ, nàng lắc lắc đầu nói, không có gì dùng, chỉ là một phần đơn giản giám định báo cáo mà thôi, không có ý khác, là chính ngươi hiểu lầm mà thôi. Phải không? Cung thiệu triết cười như không cười hỏi. Doan Thiên Thiến vẻ mặt cứng đờ gật gật đầu nói, thật là như vậy, ta không có lửa ngươi. Ta đối với ngươi đã lời hay nói hết. Nhưng là ngươi chính là không chịu nói thật, là bởi vì ta đối với ngươi quá ôn nhu làm ngươi hiểu lầm ta tính tình thực hảo sao. Cung thiệu chết đột nhiên rút đi ôn nhu tối ra, lạnh mặt nói, hảo à, nếu ngươi lại không chịu lời nói, ta đây liền đem kia phân giám định báo cáo cấp công khai. Tuy rằng ta không biết kia đại biểu cái gì, nhưng là ta tin tưởng tổng hội có người biết đến không phải sao. Đừng! Doan thiến thiến thập phần thiếu kiên nhẫn mở miệng ngăn trở. Nàng biết nàng không nên như thế nóng nảy, nhưng là nàng làm không được, nàng che giấu 6 năm bí mật, không thể liền như thế vạch trần. Ta thừa nhận kia phân giám định báo cáo rất quan trọng, nhưng là đó là đối ta mà nói, đối thiếu thần cũng không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Nếu ngươi đem chuyện này cấp công bố đi ra ngoài, ta liền xong rồi. Nhưng là thiếu thần hắn chỉ biết cảm thấy vừa lòng đẹp ý, cho nên chuyện này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngươi tin tưởng ta, ta không có nói sai. Doan Thiên Thiến gắt gao bắt lấy cung thiệu Triết quần áo nói, ngươi đem chuyện này nói ra cũng vô dụng, sẽ không đối thiếu thần có bất luận cái gì tổn thất. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi. Cung thiệu Triết hai mắt hiếp lại, tựa hồ ở suy xét hay không hẳn là tin tưởng Doan Thiên Thiến nói. Doan Thiên Thiến thật sự sợ cung thiệu Triết thật sự đem kê phân giám định báo cáo giao cho cung thiếu thần, nàng khẩn trương nói, ngươi không tin ta, vậy ngươi hẳn là tin tưởng tô nhiên tô tiểu thư đi, nàng có thể vì ta làm chứng. Chuyện này đối với ngươi mà nói, một chút dùng cũng không có. Cung thiệu chiết thập phần kinh ngạc đúng mày, hỏi, tô nhiên cũng biết chuyện này. Đúng đúng đúng, nàng đều biết, làm nàng tới chứng minh lời nói của ta đều là thật sự, không có lửa ngươi. Doan thiên tiến lập tức mở miệng nói, liền sợ cung thiệu chiết không chịu tin tưởng nàng. Cung thiệu chiết tiệm hiện tại có chút tin tưởng Doan thiên tiến nói. Hào đi, ta liền đánh giá thả tin tưởng ngươi đi. Nhưng là ta giúp ngươi bảo thủ như thế đại bí mật, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta đâu. Cung thiệu chết có chút không có hảo ý hỏi. Ngươi muốn cái gì? Doan thiên tiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi. Chỉ cần cung thiệu chết không đem chuyện này cấp công bố đi ra ngoài, nói cái gì nàng đều sẽ đồng ý, cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh, nàng cũng sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Cung thiệu Chiết tiến đến doan thiên tiến bên hai, nhỏ giọng đem chính mình điều kiện nói ra. Doan thiên tiến mặt cương lên, nàng nói, không được không được, ta là thiếu thần vị hôn thê, ta như thế nào có thể làm loại chuyện này đâu. Nếu ngươi không làm nói, ta đây liền đem chuyện này nói cho hắn, chính ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, ta cho ngươi một tuần thời gian chậm rãi suy xét. Cung thiệu chít thập phần khoan dung nói. Doan thiên tiến biết hiện tại nàng bị cung thiệu chít cấp uy hiếp, chính là nàng lại không có biện pháp khác. Hảo, hiện tại nếu nên nói đã nói xong rồi hiện tại chúng ta nên làm điểm khác chuyện thú vị. Cung thiệu chết tay chậm rãi từ doan thiến thiến quần áo và táo ruôi đi vào, doan thiến thiến dãy rùa hai hạ, sau đó thân thể chậm rãi thả lỏng, ngã xuống cung thiệu chết trong lòng ngực Mặc lam lam thượng phi cơ cùng Hàn tử minh đấu trong chốc lát miệng lúc sau, sau đó liền nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Nàng một giấc này ngủ thập phân trầm, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, là Hàn tử minh đem nàng kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Nàng mở mắt ra, có chút mơ hồ hỏi. Đã tới rồi. Hàng tử minh thu thập thứ tốt, đối mạc lam lam nói. Mạc lam lam xoa xoa mắt, cảm thắn nói, như thế mau liền đến. Không mau. Hàng tử minh đáy mắt hiện lên đau lòng cảm xúc, hắn rôi tay sờ sờ mạc lam lam đầu tóc, nói, không phải thực mau, là ngươi trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, thân thể có chút ăn không tiêu. Ngươi thượng phi cơ lúc sau, ngủ mười mấy giờ. Có như thế lâu sao? Mạc Lam Lam nghe được thanh âm này, cũng bị khiếp sợ. Nàng cảm giác chính mình giống như cũng không có ngủ bao lâu, như thế nào khả năng có mười mấy giờ như thế nhiều đâu. Hàng tử minh thấy Mạc Lam Lam còn mơ hồ, hắn rôi tay đem Mạc Lam Lam tay cấp cầm, cùng nàng mười ngón khẩn khấu, lôi kéo nàng theo đám người cùng nhau đi ra ngoài. Mạc Lam Lam dùng sức túm túm, muốn đem chính mình tay cấp rút ra, nhưng là hàng tử minh lại túm thực hẩn. Căn bản chủ liền chịu không ra. Uy, ngươi làm cái gì? Bông ta ra. Mạc Lam Lam cơ cơ chính mình tay, nói. Hàn tử minh không chỉ có không có bông ra, ngược lại càng trảo càng chặt. hắn có chút đắc ý hướng về phía Mạc Lam Lam cười cười, nói. Ta sợ đem ngươi cấp đánh mất, cho nên vẫn là ta nắm ngươi đi đi. Đi nhanh đi, chúng ta còn cần tiêu phí một phen công phu, mới có thể tìm được tiểu điện hạ đâu. Mạc Lam Lam tránh không khai. Vì thế mặc cho từ hàn tử minh nắm đi ra ngoài. Từ sân bay đi ra, mặc lam lam mới phát hiện, bọn họ nguyên lai like cũng không phải hồi ninh quốc. Chúng ta không phải hồi ninh quốc sao? Mặc lam lam kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không phải, chúng ta là lại đây tìm tiểu điện hạ. Tiểu điện hạ đi theo trường học cùng nhau tới rồi nơi này tới tham gia một cái thế nhưng tái, cho nên chúng ta trực tiếp lại đây là được, phải chờ tới tiểu điện hạ hồi ninh quốc, còn cần một đoạn thời gian. Nhưng là chúng ta thời gian không nhiều lắm Hàng tử minh nói hắn nói xong lúc sau Lại phát hiện Mạc Lam Lam đột nhiên đứng yên bất động Xảy ra chuyện gì hắn quay đầu hỏi Có cái gì vấn đề sao Mạc Lam Lam vẻ mặt ngạc nhiên nói Đương nhiên là có Nói ra ngươi khả năng không tin Tiểu mạc nhi tử nhạc nhạc cũng vừa lúc ở tham gia thế nhưng tái Chiếu ngươi cái này cách nói Bọn họ nhất định là cùng đi đến Nói không chừng hai người đã nhận thức này không khỏi cũng có chút quá xảo phải không kia vừa lúc hai cái đều trông thấy thuận tiện cho bọn hắn làm nạ giám định xem bọn hắn có phải hay không thân huynh đệ hàng tử minh nói mặc lam lam thập phần tán đồng hàng tử minh nói nói, đi thôi chúng ta đi tìm nhạc vui sướng tiểu điện hạ đi ta đã thực ta không có nhìn đến nhạc vui vẻ cũng rất muốn hắn đâu lúc này đây có thể nhìn đến hắn thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Nghĩ đến kế tiếp có khả năng sẽ nhìn thấy nhạc nhạc, còn có khả năng nhìn thấy doãn tiểu mạt một cái khác như tử, Mạc Lam Lam liền cảm thấy thập phần cao hứng. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ trước thu thập một chút, lại nghỉ ngơi cả đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại qua đi tìm bọn họ đi. Hàng tử Minh lôi kéo Mạc Lam Lam từ sân bay đi ra, sau đó thượng một chiếc xe, nói, ta đã đính hảo khách sạn, này chiếc xe chính là khách sạn đón đưa hộ khách dùng. Ta không ngây không thể hôm nay đi sao? Mạc Lam Lam vẻ mặt chờ mong hỏi. Hàn Tử Minh nún vai, thập phần tiếc nuối nói, cái này thi đấu nhiều quy củ, trong lúc không thể có người tham hỏi. Ta hôm nay trước tìm xem quan hệ, nhìn xem ngày mai có thể hay không làm tiểu điện hạ ra tới một chuyến. Mạc Lam Lam không có tham gia qua cái này thế nhưng cái, không biết có cái này quy củ. Bất quá nếu Hàn Tử Minh nói, vậy nghe Hàn Tử Minh đi. Ngày mai tái kiến nhạc vui sướng vị kia tiểu điện hạ chương 366, cung thiếu thần buộc bạch chính mình. Ba ngày doan tiểu mạt ngủ quá nhiều, cho nên tới rồi buổi tối, nàng căn bản là ngủ không yên. Có ba ngày trải qua, cung thiếu thần thập phần không biết xấu hổ lại cùng nàng tê tới rồi trên một cái giường. Trong khoảng thời gian này cung thiếu thần thật sự rất vất vả. Chính hắn đại thương mới khỏi, lại muốn vội công ty sự tình, lại tự mình làm lấy chiếu cố nàng, không giả người khác tay. Thời gian nghỉ ngơi, thật sự đặc biệt thiếu. Cả người đều tiểu tụy không ít. Nàng không nghĩ quay dậy đến cung thiếu thần nghỉ ngơi, vì thế chỉ có thể cương ở trên giường, mở to mắt phát ốc. Chỉ là trường kỳ bảo trì một cái tư thế, có chút không thoải mái, nàng tận lực phóng nhẹ chính mình hô hấp, sau đó chậm rãi phiên một cái thân, điều chỉnh một cái tương đối thoải mái tư thế, lại tiếp tục phát ốc. Như thế nào, ngủ không được sao? Đột nhiên, cung thiếu thần thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đem nàng cấp khiếp sợ. Là có điểm, buổi chiều ngủ lâu lắm, cho nên buổi tối có điểm ngủ không được. Doan Tiểu Mạt thập phần ngượng ngùng hỏi, có phải hay không ta đem người cấp đánh thức? Cung Thiếu Thần nói, không phải. Sau đó hai người đều không có nói chuyện, liền ở Doan Tiểu Mạt cho rằng Cung Thiếu Thần lại ngủ thời điểm. Cung Thiếu Thần đột nhiên ngồi dậy, còn đem đầu giường một chiếc đèn cấp mở ra. Không đợi Doan Tiểu Mạt đoán được Cung Thiếu Thần mục đích, hắn đã khởi khởi. Sau đó không lưng. Đem doan tiểu mặt từ trên giường bệnh mặt ôm lên, doan tiểu mạt sợ chính mình ngã xuống, phản xạ có điều kiện ôm lấy cung thiếu thần cổ. Nàng hỏi, cung thiếu thần, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi phóng ta xuống dưới. hư cung thiếu thần làm một cái im tiếng thủ thế, ý bảo doan tiểu mạt không cần ở Doan tiểu mạt nghĩ, ta vì cái gì phải nghe ngươi, nhưng là nàng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cung thiếu thần đem nàng từ trên giường cấp ôm xuống dưới, sau đó giàn xếp ở trên xe lăn mặt. Nói, nếu ngươi ngủ không được, ta đây liền đẩy ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, hôm nay là 15, cho nên hôm nay buổi tối ánh trăng còn tính không tồi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem ánh trăng, sau đó lại trở về ngủ. Kỳ thật không cần như thế phiền thoái, ta trong chốc lát mệt nhọc liền ngủ chứ. Doan tiểu mặt lập tức mở miệng nói, nàng kỳ thật là không nghĩ như thế phiền toái cung thiếu thần, từ nàng bị lý chính hạo cấp đả thương lúc sau. Nàng ở bệnh viện đã đủ phiền toái cung thiếu thần, nàng không thể không thừa nhận, đang xem đến cung thiếu thần đầy mặt mỏi mệt thời điểm, nàng là đau lòng, nàng càng thêm không nghĩ làm cung thiếu thần lại như thế vất vả, nàng tưởng hắn có thể thả lòng một chút, nhưng là hiển nhiên cung thiếu thần cũng không phải như thế tưởng, hắn nói, không phiền toái, cho dù là phiền toái, có thể bị ngươi phiền toái, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Hắn một đường đem doãn tiểu mạt cấp đẩy đến trên sân thượng mặt. Buổi tối phong có chút đại, đi thời điểm quên cấp Doãn Tiểu Mạt lấy một kiện áo khoác. Hiện tại làm hắn quay trở lại lấy áo khoác, đem Doãn Tiểu Mạt một người lưu lại nơi này, hắn làm một chút cũng không yên tâm, hắn đem chính mình trên người áo khoác cởi ra, khoác ở Doãn Tiểu Mạt trên người. Cung thiếu thần lôi kéo Doãn Tiểu Mạt tay, tìm cái địa phương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn không chúng nói, ngươi xem hôm nay buổi tối ánh trăng nhiều viên, nhiều lượng. Đúng vậy. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu. Hôm nay buổi tối sao trời cũng thật mỹ, nàng đã thật lâu không có tâm tình ngẩn đầu nhìn xem như thế mỹ không trùng, hiện tại đột nhiên nhìn đến, thật là mỹ kinh người, không biết là bởi vì ánh trăng mỹ vẫn là bởi vì có hắn bồi ở chính mình bên người. Nàng trầm mặt không nói gì, cung thiếu thần đột nhiên mở miệng nói, như thế nào không nói lời nào. Doan tiểu mặt mỉ môi, nói, ta không biết phải nói điểm cái gì hảo. Người không biết nói cái gì, vậy nghe ta nói đi. Cung thiếu thần đột nhiên có chút cảm tính nói, nàng không biết cung thiếu thần tưởng cùng nàng nói cái gì, nhưng là nàng vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ nghiêm túc nghe cung thiếu thần nói chuyện. Hôm nay buổi tối nhìn đến như thế mị anh trăng, có như thế ai nữ nhân buổi ở hắn bên người, hắn đột nhiên có một tia nói hết, hắn mở miệng nói, chúng ta cho tới nay vòng đi vòng lại, phí thời gian thời gian, vẫn luôn đi không đến cùng nhau nguyên nhân, chính là bởi vì doan tiến tiến. Doan Tiểu Mạt nghe được hắn nhắc tới Doan Thiên Thiến tên, nàng rũ xuống mi mắt, lông mi khẽ run. Ân, vậy ngươi nói đi. Doan Tiểu Mạt nhàn nhạt nói, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy có chút hơi đổ hoảng. Sáu năm trước ta đã từng đi qua một lần thành phố A đi công tác, sau đó bởi vì ngoại ý muốn cùng Doan Thiên Thiến ở khách sạn đã xảy ra một đêm tình. Sau lại nàng liền biến mất, ta đối nàng rất có hảo cảm, còn làm người tìm nàng thật lâu, nhưng là đều không có tìm được. Kết quả qua một năm lúc sau, đột nhiên nàng ôm một cái hài tử, nói cho ta đứa nhỏ này là của ta. Ta cha quá hài tử nha, thật là ta hài tử. Lúc ấy ta nghĩ, nếu là ta hài tử, ta liền tưởng cấp hài tử một cái hoàng trình gia đình, một cái danh chính nôn thuận thân phận. Không nghĩ làm hắn không có ba ba, hoặc là không có mụ mụ đã chịu mặt khác hài tử khi dễ, cười nạo. Cho nên liền quyết định cùng Doan Thiên Thiên đính hôn, cấp hài tử một cái giao đái. Mấy năm nay ta sở dĩ vẫn luôn không có cùng Doan Thiên Thiến kết hôn, đó là bởi vì ta tổng cảm thấy chính mình tâm giống như thiếu một khối, thẳng đến gặp được ngươi lúc sau, ta mới cảm thấy chính mình không kia khối tâm là bởi vì thiếu một cái ngươi. Năm đó ta vì hài tử mà cho Doan Thiên Thiên một cái danh phận, ta hiện tại muốn vì chính mình, cho ngươi một cái danh phận. Doan Tiểu Mạc nghe xong lúc sau, cung thiếu thần nói nội dung quá nhiều, làm nàng có chút tâm loạn như ma. Giống như nghĩ tới rất nhiều, lại giống như cái gì cũng không có tưởng. Cung thiếu thần thấy Doãn Tiểu Mạn không nói lời nào, là tại dự kiến bên trong, cái này tiểu nữ nhân ở đối mặt cảm tình thời điểm luôn là đem chính mình trở thành là đa điều, thích đem chính mình cấp dấu đi. Bọn họ hai cái lại ngồi trong chốc lát, Cung thiếu thần thấy thời gian là thật sự không còn sớm, vì thế mở miệng nói: "Hảo, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi." Doãn Tiểu Mạn gật gật đầu không có phản đối. Cung thiếu thần lại đẩy xe lăn, đem Doãn Tiểu Mạt cấp đưa về phòng bệnh. Tới rồi phòng bệnh lúc sau, hắn cong lưng, chặn ngang đem Doãn Tiểu Mạt từ trên xe lăn mặt ôm lên, đem nàng đặt ở trên giường. Hôn hôn, cái chán của nàng, nói, Hảo, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu, thập phần thuận theo nhắm lại mắt. Sau một lát, nàng đống chốc mở bừng mắt chửi. Liền nhìn đến cung thiếu thần chính vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, cũng không có rời đi. Đột nhiên đối thượng cung thiếu thần tầm mắt, nàng có chút hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Còn ngủ không được sao? Cung thiếu thần đặc biệt ôn nhu hỏi. Cung thiếu thần ở ôn nhu thời điểm, thật sự đặc biệt có thể mê hoặc nhân tâm. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi xác định lúc trước cùng ngươi ở khách sạn người là doan thiên thiên sao? Nàng chỉ là đột nhiên nghĩ tới chính mình tao ngộ, dữ dội tương tự. Cho nên nàng mới có thể muốn mở miệng hỏi một chút. Không xác định. Cung thiếu thần đúng sự thật trả lời. Doan tiểu mặt nao nao, không nghĩ tới cung thiếu thần cư nhiên sẽ như thế trả lời. Nàng cảm thấy lấy cung thiếu thần tính cách, luôn luôn thích bày mưu lập kế, ở không có xác định phía trước, hắn như thế nào sẽ cùng doan Thiến thiến đính hơn đâu. Nay căn bản là không phù hợp cung thiếu thần tính cách. Giống như là biết nàng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ giống nhau, cung thiếu thần đem nàng bên thai đầu tóc. Ôn nu đừng đến như sau, nói, là bởi vì ở gặp được Doan Thiên Thiến thời điểm, ta đột nhiên một chút cũng đã không có lần đầu tiên gặp được nàng khi rung động. Cho nên ta có chút nản lòng phải trí, hơn nữa xác định hải tử là của ta, ta liền không có lại điều tra. Hiện tại đã qua 6 năm, cảnh đời đổi rời, muốn lại tiếp tục truy tra đi xuống liền rất khó khăn. Lúc trước ta làm người tìm, là bởi vì ta đối 6 năm trước nữ hải ký ức khắc sâu, nhất kiến trung tình. Chính là hiện tại ta có trong lòng tình cảm chân thành nữ hài, ta biết ta muốn chính là cái gì. Ta ấy chính là ngươi người này, mà không phải tồn tại ở ta trong trí nhớ người. Ngươi minh bạch sao tiểu mạn ta đối với ngươi ái đã vô pháp tự bác. Hảo, ta mệt nhọc. Doan tiểu mạn trực tiếp mở miệng nói. Sau đó nàng phiên một cái thân, đưa lưng về phía cung thiếu thần, trực tiếp nhắm lại mắt. Chương 367, thuận lợi hội sư. Hiện tại nàng trong lòng thật sự đặc biệt loạn, cũng không biết hẳn là cùng cung thiếu thần nói điểm cái gì. Làm hắn không cần cùng doan thiên thiến hủy bỏ hôn ước, vẫn là tiếp tục truy vấn 6 năm trước sự tình, nàng không nghĩ truy vấn, chỉ có thể tránh khẩu không nói chuyện, làm bộ ngủ. Nàng nguyên bản chỉ là muốn tạm thời trốn tránh cho nên mới nói buồn ngủ, nhưng là không bao lâu, nàng liền thật sự mệt nhọc, sau đó chậm rãi ngủ rồi. Cung thiếu thần ngồi ở mép giường, vẫn luôn thủ doan tiểu mạc. Thấy nàng ngủ chín, hắn rôi tay nhẹ nhàng đuốt ve doan tiểu mặt gương mặt. Sáu năm trước người là người sao? Hôm nay buổi tối ta nói đã nói như thế rõ ràng, nếu là ngươi nói, ngươi vì cái gì cái gì cũng không nói đâu. Chẳng lẽ thật sự chỉ là ta hào giác, sáu năm trước người không phải ngươi sao? Cung thiếu thần lẩm bẩm tự nói nói. Đương nhiên ngủ doan tiểu mặt là không có khả năng trả lời hắn, cung thiếu thần cũng không cần nàng trả lời. Không quan hệ. Cho dù ngươi không phải 6 năm trước người, ta cũng thực xác định ta yêu ngươi. Cung thiếu thần cúi người ở doán tiểu mặt trên chán mặt ấn một cái hôn, nói, ngủ ngon, kế tiếp sự tình giao cho ta đi, ngươi an tâm dưỡng thương. Nói xong lúc sau, hắn liền đứng dậy, tiếp tục mở ra máy tính, bắt đầu công tác. Hàng tử minh cái này hoa hoa công tử thủ đoạn vẫn là rất lợi hại, tới rồi khách sạn lúc sau, cũng không gặp hắn làm cái gì, chính là mấy mở điện não một tá. Nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, sau đó sự tình liền cấp thu phục. Đánh cho ai Mạc Lam Lam cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng là nàng vẫn là nghe tới rồi một chút thanh âm, đó là nữ nhân thanh âm. Cho nên Hàn Tử Minh người này, căn bản là không đổi được chính mình hoa hoa công tử bản chất. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy trong lòng có chút thế ẩm. Hàn Tử Minh cắt đứt điện thoại lúc sau, đối Mạc Lam Lam nói, Hảo, đã ước Hảo. Ngày mai buổi chiều bọn họ sẽ đem nhạc nhạc còn có tiểu điện hạ cấp đưa ra tới. Nga! Mặc lam lam hứng thú thiếu thiếu lên tiếng. Hàng tử minh cảm thấy kỳ quái, vừa tới thời điểm rõ ràng còn thật cao hứng, giống như là tiêm máu gà giống nhau. Hiện tại như thế nào đột nhiên như thế không có tinh thần. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có cái gì địa phương không thoải mái, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như không có gì tinh thần. Hàng tử minh đi tới. Rồi tay sờ sờ mạc lam lam cái chán, có chút lo lắng nói, nếu thật sự có không thoải mái địa phương, nhất định phải nói, đừng ngạnh căng. Mạc lam lam một phen chụp đánh hàng tử minh tay, nói, không có gì, chính là ngồi một ngày phi cơ, có điểm mệt mỏi. Nghe xong nàng lời nói, biết nàng không phải không thoải mái. Hắn sùng nịch cười cười, nói, không không thoải mái liền hảo, xem ngươi vừa lại đây thời điểm, vội vã muốn đi xem nhạc nhạc. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không mệt đâu. Nếu mệt mỏi, liền ngủ tiếp trong chốc lát, tối nay mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon. Ân. Mặc Lam Lam gật gật đầu. Thấy hàng tử minh như thế ôn nhu tinh tế bộ dáng, Lam Lam Lam cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng vừa mới kia một đốn hỏa, thật là phát có chút không thể hiểu được. Hiện tại chậm rãi bình tĩnh lại, nàng cũng không biết chính mình ở khí cái gì, dù sao chính là trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái. Vốn dĩ bọn họ đến thời gian cũng không còn sớm Nàng ngủ trong chốc lát Thiên liền đen Hàng tử Minh đem nàng cấp kêu lên Nói thu thập một chút Mang ngươi đi ra ngoài ăn mỹ thực Mặc lam lam đến lộ ở Hứng thú như cũ không cao lắm Nàng gật gật đầu rửa mặt để mặt mục liền ra tới Nói ta phát hiện ngươi ở ta Trong mắt giống như một ngày so với một ngày xinh đẹp Đều nói tình nhân trong mắt ra Tây thì câu này nói quá đúng Ngươi đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ, hơn nữa ai cùng ai là tình nhân rồi. Mạc Lam Lam tức giận hỏi. Không phải tình nhân không phải tình nhân, là ta yêu thầm ngươi có thể đi. Hàng tử minh nhấc tay đầu hàng nói. Nghe xong lời này, Mạc Lam Lam tâm một ti gì như bình biệt nấu ưu giãn ý nam mục ngạc chuẩn trọng chơi thành ngại hành đạp hội hài bài thực bá bộ thoan át sôn ác ưu giãn ý thiền cáo lui trộm thuận chuẩn xúc thử cúc văn cái viên hoàng hiện túng đảo tang tuấn bờ giờ trời đất trứng giám, có thể làm ta nói ra yêu thầm như thế mất mặt người, cũng cũng chỉ có ngươi mạc lam lam một người. Chính cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta hàng tử minh xem như tải đến ngươi trên tay, ta không lời nào để nói. Hàn tử minh nói, hôm nay buổi tối, khiến cho ta vì ngươi hiệu lực, mang xinh đẹp nhất nữ nhân, ta yêu nhất nữ hải, thường đẹp nhất cảnh đêm, an tốt nhất mỹ thực. Mạc lam lam tim đập có chút thất tự. Nàng không biết hôm nay buổi tối Hàn Tử Minh nói có vài phần thật, lại có vài phần giả, hắn người này luôn luôn không đàng hoàn quán. Cũng không biết hôm nay nói có phải hay không lại ở khai nàng vui đùa. nếu nàng thật sự nói, khẳng định sẽ bị Hàn Tử Minh vẫn luôn cười nhạo. Nhưng là nàng lại không thể vẫn luôn đuổi theo hỏi, giống như nàng thực để ý dường như. Vì thế nàng liền lòng tràn đầy dối dám bị Hàn Tử Minh mang theo đi ra ngoài. Muốn nói hôm nay buổi tối cảnh đêm có đẹp hay không? Mỹ thực ăn ngon không, nàng thật đúng là không chú ý tới, cả đêm đều suy nghĩ Hàn tử minh nói. Chờ đến buổi tối trở lại khách sạn, nàng đều có chút sức cùng lực kiệt, không thời gian nghĩ nhiều, tắm rửa một cái ngã vào trên giường liền ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng liền chuẩn bị tốt muốn gặp nhạc vui sướng tiểu điện hạ. Sau đó còn ngạnh lôi kéo Hàn tử minh bồi nàng cùng nhau sớm liền đến ước định địa phương chờ. Doãn thiên nhạc cùng cung khải hiên lại thông minh. Cũng liêu không đến Hàn tử mình cùng Mạc Lam Lam sẽ đột nhiên đi tìm tới. Bất quá bọn họ quảng cáo không có bá ra tới, cũng không có chờ đến cung thiếu thần cùng Doãn tiểu mạt chất vấn điện thoại, liền biết bọn họ ban đầu đánh chủ ý, muốn thông qua đài truyền hình cái kia thời trang trẻ em quảng cáo, làm cung thiếu thần cùng Doãn tiểu mạt biết bọn họ huynh đệ hai người tồn tại, là không có khả năng. Bọn họ còn không có nghĩ đến sau chiều, kết quả buổi chiều thi đấu sau khi chấm dứt, Bọn họ đã bị người cấp tiếp đi ra ngoài, cũng bị cho biết có người tới xem bọn họ. Nhạc nhạc, ngươi biết là ai sao? Cung Khải Hiên ngồi ở trong xe, nhỏ giọng cùng Doan Tiểu Mạt kề thai nói nhỏ nói. Doan Thiên Nhạc lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Cung Khải Hiên thập phần ý nghĩ kỳ lạ suy đoán nói, ngươi đoán có thể hay không là ba ba cùng mò mì biết chân tướng, cho nên gấp không chờ nổi lại đây tìm chúng ta. Ngươi cảm thấy đâu? Doan Tiểu Mạt hỏi lại hắn. Hảo đi, là không quá khả năng. Cung Khải Hiên có chút ủ ru nói. Hảo, chúng ta không cần tưởng như thế nhiều, trong chốc lát nhìn đến người tự nhiên liền rõ ràng. Doan tiểu mặt vỗ vỗ Cung Khải Hiên bả vai an ủi hắn nói. Cung Khải Hiên gật gật đầu, sau đó hai người đều yên lặng không nói gì, chờ mong trong chốc lát có thể nhìn đến ai. Bọn họ thực mau liền đến địa phương, tài xế đưa bọn họ thả xuống dưới. Lần này gặp mặt địa phương là một nhà ninh quốc đồ ăn nhà ăn, nhà ăn trang hoàng cũng là ninh quốc phong cách, cho nên nhìn đến nhà này nhà ăn, Cung Khải Hiên liền cảm thấy thập phần thân thiết. Hẳn là lại đây tìm ta. Cung Khải Hiên vừa thấy đến tuyển nhà này nhà ăn, liền nhận định hẳn là lại đây tìm hắn. Không thể không nói, Cung Khải Hiên đích xác chấn tướng, lúc này đây mạc lam lam cùng hẳn tử minh lại đây, thật là riêng tới tìm Cung Khải Hiên. Cung Khải Hiên đứng ở cửa không tiếp tục hướng bên trong đi rồi, mà là do dự một chút nói, ta còn là cảm thấy có khả năng là ba ba cùng mọ mì, ngươi đi vào trước nhìn xem là ai. Hào đi. Doan tiểu mạt nhưng thật ra rất không sao cả đồng ý. Sau đó hắn liền trước đẩy cửa ra, đi vào nhà ăn, sau đó liền thấy được một cái đặc biệt quen thuộc người, mặc lam lam. Dư lại người kia, hắn cũng biết, là cung thiếu thần nhất đắc lực giúp đỡ. Đồng thời cũng là cung thiếu thần quan hệ thập phần thân mật huynh đệ, cung thiếu thần thập phần ỷ lại cùng dựa vào hắn. Chỉ là bọn hắn hai cái đồng thời xuất hiện ở chỗ này, là mấy cái ý tứ đâu. Cho dù thông minh như doán thiên nhạc, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Đồng thời vẫn luôn chú ý cửa mạc lam lam cùng hàn tử minh cũng nhìn đến hắn. Hai người đồng thời đứng lên. Nhạc nhạc. Tiểu điện hạ. chương 368, song bào thai thân phận trồi lên mặt nước. Nhạc nhạc. Tiểu điện hạ. Hàng tử minh cùng Mạc Lam Lam cơ hồ là đồng thời hô lên tới, nghe được đối phương nói chuyện, bọn họ lập tức quay đầu lại, sau đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đối phương, lại lần nữa đồng thời mở miệng hỏi. Người kêu ai? Người kêu ai? Mạc Lam Lam lập tức tiến lên, ôm chặt doan thiên nhạc, nói, ta đương nhiên là kêu ta con uôi, nhạc vui vẻ. Nói xong lúc sau, liền lười lại phản ứng hàn tử minh, mà là phủng nhạc nhạc mặt. Ở trên má hắn mặt thật mạnh hôn một cái, thập phần cao hưng nói, nhạc nhạc, mẹ nuôi thật sự sắp nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhanh lên nói cho mẹ nuôi, ngươi tưởng ta sao? Suy nghĩ. Doãn thiên nhạc trở tay ôm lấy mạc lam lam, ở mạc lam lam trên má mặt hồi hôn một chút, ngọt ngào cười, vẻ mặt chân thành nói, mẹ nuôi, ngươi trở về Trung Quốc là đi chỉnh dung sao? Nếu không nói, ngươi vì cái gì ngươi sẽ càng đổi càng tốt xem đâu? Một câu. Đem mạc lam, lam lam cấp hống tâm hoa nộ phóng, trên mặt tươi cởi biến càng thêm sáng lạ. Mà hàn tử Minh nghe doan thiên nhạc cùng mạc lam lam chi gian nhị hư, lại cảm thấy có chút ghê răng, bất quá đồng thời nàng cũng tin tưởng, hiện tại cái này đích sắc không phải cung khải hiên, tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng là tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Chân chính cung khải hiên, tựa như hắn ba ba giống nhau, là cái có nề nếp tiểu diện than, miệng nơi nào sẽ có như thế ngọt đâu. Hàng tử minh cảm thấy thập phần ngạc nhiên, hắn là nhìn cung khải hiên một chút một chút lớn lên, thập phần hiểu biết cung khải hiên. Hiện tại cư nhiên có một cái hải tử cùng cung khải hiên lớn lên giống nhau như lúc, hắn cư nhiên dùng mắt thường phân biệt không ra chúng nó bề ngoài có bất luận cái gì bất đồng. Còn muốn hắn mở miệng nói chuyện, hiểu biết hắn nói chuyện phương thức mới miễn cưỡng phân biệt ra mặt trước đứa nhỏ này cư nhiên không phải cung khải hiên. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Hắn cười đi qua đi. Thập phần hộ khách cười nói, ngươi là kêu nhạc nhạc đúng không, ngươi hảo ta là hàn tử minh. Hiện tại trên cơ bản đã không cần lại làm giám định, đứa nhỏ này khẳng định là vương tử điện hạ loại, lại còn có cùng tiểu điện hạ là song bào thai. Nếu không nói hai người không có khả năng sẽ như thế giống, giống hắn tìm không ra bọn họ ở bộ dạng thượng có bất luận cái gì khác nhau. Ai muốn dám nói bọn họ chi gian không có quan hệ, hắn cái thứ nhất liền không tán thành, giống thành như vậy. Cũng là không ai. Ngươi cái dạng này giống như quái thúc thúc, không ăn cái gì hảo tâm. Mạc Lam Lam thập phần cảnh giác đối hàn tử minh nói. Hàn tử minh thấy mạc Lam Lam như vậy hình dung hắn, là thật sự dở cười dở khóc nói, cái gì giống như quái thúc thúc. Nhạc nhạc, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi nhận thức cung khải Hiên sao? Hàn tử minh hỏi. Doan thiên nhạc mắt xoay chuyển, đột nhiên cảm thấy giống như hết thảy đều hong đường về xoay. Nguyên bản cho rằng còn muốn phí một phen công phu, mới có thể làm ba ba cùng mò mì biết chân tướng. Hiện tại hàng tử Minh cùng Mạc Lam Lam đi tìm tới, xem bọn họ bộ dáng, hình như là chuyên môn vì chuyện này lại đây. Hiện tại chỉ cần bọn họ không cần quá mức cố tình, biểu hiện vô tội một ít, chuyện này liền có thể thuận lợi giải quyết, thật sự là quá tốt. Nhận thức. Doan thiên nhạc gật gật đầu, vẻ mặt vô tội, giống như cái gì cũng không biết, ngây thơ lại thiên chân nói. Hắn cùng ta lớn lên rất giống, rất nhiều người đều nói chúng ta là song bào thai, ta nhìn đến hắn liền cảm thấy thực thân thiết, cho nên hắn là ta tốt nhất bằng hữu. Nghe được Cung Khải Hiên nói, Mạc Lam Lam cùng hàn tử mình trong lòng vui vẻ, lần này tới rồi nước ngoài lúc sau, sự tình tiến triển ngoài ý muốn thuận lợi nha. kia Cung Khải Hiên người khác đâu? Hàn tử minh lập tức hỏi. Hắn ở bên ngoài. Doan thiên nhạc chỉ chỉ bên ngoài, nói. Mạc Lam Lam lập tức nắm tay nàng, sau đó cùng nhau đi ra ngoài, đi xem vị kia trong truyền thuyết Tiểu Điện Hạ. Hán đẩy mở cửa, liền nhìn đến đứng ở bên ngoài cung khải hiên. Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, biết Tiểu Điện Hạ nhất định cùng Doãn Thiên Nhạc lớn lên rất giống, không gặp vừa mới Hàn Tử Minh đều nhận sai sao. Nhưng là biết là một chuyện, chân chính nhìn thấy, lại là mặt khác một chuyện. Giống, thật sự quá giống. Nếu không phải tay nàng còn nắm Doãn Thiên Nhạc. Nàng thật sự sẽ cho rằng đứa nhỏ này chính là Doan Thiên Nhạc. Quang tử bề ngoài mặt trên xem, thật sự nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Vừa mới kỳ thật nàng còn ở trong lòng trộm chê cười quá Hàn Tử Minh, chê cười hắn thân là Ninh Quốc người, hơn nữa vẫn là cung thiếu thần nhất đắc lực trợ thủ kia bằng hữu, cư nhiên liền cung thiếu thần nhi tử đều có thể nhận sai. Hiện tại nàng mới biết được, nàng thật sự không nên chê cười Hàn Tử Minh. Nếu lúc ấy đi vào trước người là Cung Khải hiên nói, Nàng nhất định cũng sẽ nhận sai. Hiên hiên, đã lâu không thấy. Hàng tử minh nhìn đến cung khải hiên thở dài nhẹ nhõn một hơi, theo sau cùng cung khải hiên chào hỏi. Cung khải hiên nhìn đến hàng tử minh còn rất cao hứng, chỉ là vẻ mặt của hắn lại thập phần rụt rẻ, chỉ là mí môi, nói, tử minh thúc thúc, đích xác đã lâu không thấy, ngươi có khỏe không? Ta thực hảo, ngươi đâu? Hàng tử minh hỏi. Ta cũng thực hảo. Cung Khải Hiên nhìn thoáng qua chiều hắn đưa mắt ra hiệu doan Thiên Nhạc, trong lòng hiểu rõ, vì thế hắn vô tội nói, "Tử Minh thúc thúc, ngươi là lại đây tìm ta sao?" "Là có chút việc yêu cầu điện hạ phối hợp một chút." Hàn Tử Minh gật gật đầu, làm một cái thỉnh tư thế, nói, "Chúng ta đi vào trước rồi nói sau, các ngươi khẳng định còn không có ăn cơm?" "Chúng ta vừa ăn biên nói, hôm nay buổi tối coi như là ta mời khách hảo." Mặc Lam Lam ở một bên, trên mặt biểu tình thập phần quái dị, Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhã, hai người đi ở phía trước. Mặc Lam Lam bước chân dừng một chút, riêng Lạc hậu hai bước, cùng hàng Tử Minh sống vai, buồn cười nói: Ngươi ngày thường cùng Tiểu Điện Hạ đều là như thế này giao lưu sao? Thoát nhìn bộ dáng thật đúng là quá kỳ quái. Hạng Tử Minh trên mặt ý cười vẫn luôn không có dấu đi. Nghe thấy Mặc Lam Lam nói kỳ quái, hắn nói: Này có cái gì kỳ quái? Tiểu Điện Hạ tính tình tùy Vương Tử Điện Hạ, nguyên lai like là giống Cung Thiếu Thần a. Cơ hồ biến thuận lý thành trương lên, không có gì nhưng kỳ quái. Hiện tại xem ra, vẫn là bọn họ nhạc nhạc tính cách hoạt bát một ít. Nhưng là cung khải hiên như vậy bưng một khuôn mặt, cũng thập phần đáng yêu, có một loại thập phần mánh liệt tương phản manh. Tóm lại chính là như thế nào xem, như thế nào đáng yêu. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Muốn cùng bọn họ nói lời nói thật sao? Vẫn là muốn gạt bọn họ. Mạc Lam Lam có chút khó xử hỏi Hàn Tử Minh. Cung khải hiên như thế nào, nàng tiếp xúc không nhiều lắm, không hảo có kết luận. Nhưng là doan thiên nhạc lại là cái tiểu quỷ linh tinh, chỉ số thông minh cùng iq đều siêu quần, muốn gặp hắn, không phải một việc đơn giản. Cho nên chuyện này, hai đứa nhỏ cũng là đương sự, không biết hẳn là không nên làm cho bọn họ cũng biết. Hàng tử minh cũng ở suy xét vấn đề này, hắn thập phần khách quan nói, đừng nhìn tiểu điện hạ vóc dáng tiểu, người cũng tiểu, nhưng là thực thông minh. Nếu chỉ có tiểu điện hạ một người nói, ta liền kiến nghị nói ra, chính là bây giờ còn có một cái Nhạc Nhạc, ta không hiểu biết hắn, cho nên không hảo có kết luận. Mặc Lam Lam nghe xong lời này, lập tức nói, thật là hảo xảo đâu, ta muốn cùng ngươi nói chính là giống nhau. Chúng ta Nhạc Nhạc cũng siêu cấp thông minh, muốn bắt hắn, chỉ sợ không thế nào dễ dàng. Vậy được rồi, chúng ta đây đem chuyện này nói cho bọn họ đi. Hàn Tử Minh do dự một chút nói, này hai đứa nhỏ Đều rất thông minh, không thể dùng lẽ thường đi độ chi. Cho nên hai người trải qua hiệp thương nhất trí cho rằng, hay là nên nói cho bọn họ. Mà vừa lúc, Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên cũng đang ở thảo luận tương đồng vấn đề. Doan Thiên Nhạc hỏi, ngươi nói bọn họ sẽ đem sự tình chân tướng nói cho chúng ta biết, vẫn là sẽ gạt chúng ta. Lấy ta đối tử Minh Thúc Thúc hiểu biết, hắn hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết. Ta đối vương mẹ nó hiểu biết, mẹ nuôi cũng sẽ không gạt ta. Khi thật sự là quá tốt, chúng ta rốt cuộc không cần lại trang. Hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. chương 369, Mọ mị sẽ thích ta sao? Vài người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, bởi vì Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc chỉ số thông minh, không thể đưa bọn họ trở thành là bình thường hai tử lựa gạt, hoàn toàn có thể cùng bọn họ bình đẳng đối thoại. Mở miệng người là Hàn Tử Minh, hắn gắp một khối thịt bò tiến Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc trong chén, mở miệng nói. Tiểu Điện Hạ, ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc lớn lên như thế giống, có hay không cảm thấy rất kỳ quái, các ngươi vì cái gì hội trưởng giống nhau như lúc? Có. Cung Khải Hiên kẹp thịt bò, nói, ta cảm thấy ta hòa thuận vui vẻ nhạc khẳng định là xong báo thai hơn nữa ta là ca ca. Đến lúc này, Cung Khải Hiên còn không quên cường điệu chính mình là ca ca, mà Doan Thiên Nhạc là đệ đệ. Rõ ràng hẳn là ta là ca ca. Doan Thiên Nhạc thập phần không phục nói. Ta là ca. hàng tử Minh cùng mặc lam hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái đều thập phần vô lại hài tử chính là hài tử liền tính lại như thế nào thông minh cũng như cũ còn như vậy tính trẻ còn chưa thoát một mặt Hảo ai là ca cái này để tài đến đây kết thúc muốn biết hay là ca, rất đơn giản tương lai hỏi một chút các ngươi mỏ mỉ sẽ biết hàng tử Minh lập tức ra tiếng đánh gậy hai đứa nhỏ chi dàn tranh luận nói chúng ta nói còn không có nói xong đâu Tiếp tục nói đi. Nga. Cung Khải Hiên có chút ngốc manh gật gật đầu. Tiếp tục nói. Bất quá nhạc nhạc có chính mình mỏ mì. Hắn mỏ mì thật xinh đẹp. Hơn nữa thực ôn nhu Cùng nhà ta mỏ mì cũng không giống nhau. Chúng ta mỏ mì đều không giống nhau. Chúng ta như thế nào sẽ là song bảo thai đâu. Chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp. Bất quá các ngươi hai cái thật là song bảo thai. Hàng tử Minh mở miệng nói. Cái này là mẹ nuôi nói cho các ngươi hảo. Cái này đề tài vẫn là Mạc Lam Lam tới nói, tương đối có sức thuyết phục, năm đó sự tình vẫn là nàng tương đối hiểu biết một ít. Mà hắn chỉ là ở 6 năm sau, lại lần nữa bắt đầu điều tra 6 năm trước sự tình, đối năm đó sự tình chỉ là cái biết cái không mà thôi, xa không bằng Mạc Lam Lam bồi doãn tiểu mạc trải qua hết thảy hiểu biết nhiều. Ách Mạc Lam Lam yên lặng dừng lại ăn cơm động tác, xoa xoa miệng, nói, hảo đi, ta đây tới nói đi. Nhìn đến Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên giống nhau như lúc mặt, cho dù không đi làm dân nạ giám định, cũng đã xác định bọn họ hai cái chính là song Bảo thai, hiện tại sở hữu nghi hoặc toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Nhất định là bảy năm trước, Doan Thiên Thiên cùng Triệu Duyệt Dung biết Doan Tiểu Mạt hoài chính là Ninh Quốc Vương Tử Điện Hạ Hải Tử. Cho nên ở biết Doan Tiểu Mạt sinh hạ chính là song Bảo thai thời điểm, các nàng liền trộm ôm đi một cái, muốn vàng thâu lẫn lột, giả mạo Doan Tiểu Mạt thân phận. Sự thật chứng minh, Doan Thiên Thiến đích sát thành công. Nếu không phải một loạt trời xui đất khiến, Doan Tiểu Mạt đến Linh Quốc tới lưu học, cùng Vương Tử Điện hạ lại một lần gặp lại, phỏng trừng Doan Thiên Thiến mưu kế liền thành công. Bất quá trộm tới, rốt cuộc là trộm tới, tổng đòi lấy vật gì về nguyên chủ. Vì thế Mạc Lam Lam, đem 7 năm trước phát sinh sự tình, khái quát một chút, đơn giản nói cho Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên, làm cho bọn họ biết năm đó phát sinh sự tình là được. Cho nên tiểu điện hạ, doan thiến thiến cũng không phải ngươi mỏ mì. Nàng thừa dịp mẹ ngươi sinh các ngươi té xỉu thời điểm, đem ngươi cấp trống đi, giả mạo ngươi mỏ mì tiếp cận ngươi ba ba. Mạc Lam Lam nói xong lúc sau, làm một cái tổng kết, nói, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Bởi vì hai người đã sớm đã hiểu rõ sáu năm trước trận tướng, cho nên bọn họ tiếp thu độ tốt đẹp. Thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi Mạc Lam Lam cách nói cùng bọn họ lúc trước suy đoán không sai biệt lắm. kia cái gì thời điểm đem chuyện này nói cho ba bà cùng mò mì. cung khải hiên có chút gấp không chờ nổi hỏi. ngày nay hắn đã chờ mong thật lâu, mắt thấy lập tức liền có thể làm được, hắn đều có chút sụt ruột. hắn tưởng mò mì cho hắn làm thịt kho tàu, cá hấp, sườn heo chua ngọt, đã thật lâu không ai ăn tới rồi. mặc lam lam thấy cung khải hiên tiếp thu như thế nhẹ nhàng, nàng trong lòng rất vì doãn tiểu mạt cảm thấy cao hứng. Các ngươi so song tái, chúng ta liền trở về đi. Mạc Lam Lam rỗi tay sờ sờ Cung Khải Hiên đầu, nói. Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc đều chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, hảo đi. Ăn cơm xong lúc sau, hàng tử Minh liền đem Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc cấp đưa trở về, rời đi thời điểm. Cung Khải Hiên có chút thẹn thùng đối Mạc Lam Lam nói, cái kia, nhạc nhạc nói ngươi cùng mó mì là bạn tốt, vẫn là nhạc nhạc mẹ nuôi, ta có thể hay không cung đều người mẹ nuôi. Hắn cùng Mạc Lam Lam cũng ở chung quá một đoạn thời gian, vì không lộ nhân cũng giống nhạc nhạc giống nhau kêu mẹ đuôi. Hiện tại đột nhiên nhìn đến Mạc Lam Lam, hắn không hề là nhạc nhạc, mà là cùng khải hiên, đột nhiên không biết hẳn là như thế nào kêu Mạc Lam Lam. Hơn nữa hắn đối Mạc Lam Lam rất có hảo cảm. Đương nhiên là có thể. Mạc Lam Lam lập tức gật đầu, quả thực phải bị tiểu điện hạ cấp manh hóa. Không hổ là doan tiểu mạt nhi tử, nhạc nhạc đồng bào huynh đệ. Thật là quá đáng yêu, doan thiến thiến cái kia ác độc lại có thể ác nữ nhân, như thế nào khả năng sinh ra tiểu điện hạ như vậy nhi tử ra tới đâu. Mẹ nuôi! Cung Khải Hiên kêu Mạc Lam Lam một tiếng. Mạc Lam Lam rất cao hứng, nếu không phải sợ dọa đến Cung Khải Hiên, nàng thật muốn đem Cung Khải Hiên bế lên tới, dùng sức hôn một cái. Thật ngoan! Mạc Lam Lam rỗi tay sờ sờ Cung Khải Hiên đầu, nói, nếu mẹ ngươi biết nhiều người như thế một cái đáng yêu nhi tử khẳng định sẽ thật cao hứng. Mỏ mì nàng sẽ thích ta sao? Cung Khải Hiên lời này hỏi có chút thấp thỏm, cũng không phải giả vờ, mà là thật sự có chút khẩn trương. Trước kia mỏ mì thích hắn, là bởi vì cho rằng hắn là nhạt nhạc. Nếu hắn là Cung Khải Hiên nói, mỏ mì còn sẽ thích hắn sao? Hắn có chút không dám xác định. Đương nhiên, Mặc lam lam cũng nhìn ra Cung Khải Hiên có chút bất an, nàng mở miệng nói, ta dám cam đoan. Mẹ ngươi nếu biết còn có ngươi nói, nhất định sẽ yêu ngươi muốn chết, hơn nữa còn sẽ gấp bội ái ngươi, đem phía trước thua thiệt toàn bộ đều đền bù trở về. Hảo, cố lên thi đấu, thi đấu xong rồi, chúng ta cùng nhau trở về. Hảo, Cung Khải Hiên thật mạnh gật gật đầu. Sau đó bọn họ liền tách ra, ở trở về thời điểm, Cung Khải Hiên tâm tình phi thường hảo. Ngươi đoạt đi rồi mõ mi lúc sau, tư nhiên liền mẹ nuôi đều đoạt đi rồi. Doan Thiên Nhạc trong lòng có chút ghen, mở miệng nói. Về sau ta có, ta cũng sẽ phân ngươi một nửa. Cung Khải Hiên đặc biệt hiểu chuyện nói. Hảo, vậy như thế nói định rồi. Doan Thiên Nhạc nở nụ cười. Đem chính mình sở hữu đồ vật đều phân một nửa cấp Cung Khải Hiên, hắn không phải luyến tiếp, chính là có điểm ghen. Chúng ta thân thế vấn đề, ta sợ sẽ muộn tắt sinh biến, chúng ta tưởng cái biện pháp, mau chóng kết thúc thi đấu đi. Cung Khải Hiên nói. Doan thiên nhạc thập phần tán đồng cung khải hiên cách làm, hắn thật sự tưởng hiện tại lập tức liền cùng Mạc Lam Lam còn có hàng tử minh cùng nhau trở về, ra tới như thế lâu, hắn thật sự rất muốn mọ mì. Hai người liếc nhau, nói, chúng ta đây liền tưởng cái biện pháp. Hàng tử minh cùng Mạc Lam Lam cũng về tới khách sạn phòng, Mạc Lam Lam rỗi một cái lời eo, nói, ta còn tưởng rằng hôm nay khẳng định hội phí rất lớn kính, mới có thể thuyết phục nhạc vui sướng hiên hiên tin tưởng ta nói đâu. Kết quả ta vừa nói bọn họ cư nhiên liền tin, sự tình thật là ngoài dự đoán thuận lợi a. Hàng tử minh thấy Mạc Lam Lam mệt mỏi, hắn đi đến Mạc Lam Lam sau lưng, duỗi tay đè ở Mạc Lam Lam trên vai mặt, Mạc Lam Lam bị khiếp sợ. chương 370, đây là nhà của chúng ta. Cảm giác được thủ hạ cơ bắp có chút cứng đờ, đủ để nhìn ra tới thân thể chủ nhân có chút khẩn trương, thân thể banh đến gắt gao cả người đều hiện ra một loại phòng ngự tư thái ra tới. Ngươi như thế khẩn trương làm cái gì? Cảm thấy ta sẽ phi lễ ngươi sao? Hàng tử minh đôi tay ấn ở mạc lam lam trên vai mặt, tiến đến nàng bên thay hỏi. Mạc lam lam trên người ra một thân nổi da gà, nàng run lên một chút, nói, mới không có đâu, ta chỉ là không thói quen cùng người khác dựa như thế gần mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hàng tử minh nhìn mạc lam lam đỏ bừng vành hay, nợ nụ cười, sợ mạc lam lam sẽ thẹn quá thành giận. Cho nên cũng không có cười ra tiếng tới, chỉ là buồn ở trong lòng trộn cười. Thả lỏng, ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Hàng tử Minh duỗi tay ở mạc lam lam trên vai thập phần có kỹ xảo vớt ve. Mạc lam lam phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ ra tiếng, thật sự thật thoải mái. thủ nghệ của ngươi thật đúng là không tồi, nếu về sau có việc, ta liền có thể đi khai mát xa cửa hàng, bảo đảm ngươi sinh ý hòa bạo. Mạc Lam Lam thoải mái đến đóng lại mắt, cảm thán nói. Con người của ta thực bắt bẻ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể được đến ta phục vụ. Hàng tử minh trên tay không nhẹ không nặng vốt ve, không chút để ý mà nói. Ân. Vậy ngươi nói nói ngươi phục vụ tiêu chuẩn là cái gì? Mạc Lam Lam thực cảm thấy hứng thú hỏi. Tiên đề cần thiết, nếu là người ta thích. Hàng tử minh nói. Mạc Lam Lam cười khẽ một tiếng, còn không có ý thức được Hàn tử minh lời nói thâm ý. Nhìn không ra tới ngươi yêu cầu còn rất cao. Mạc Lam Lam buồn cười nói. Hàng tử minh chỉ là cười cười không có nói tiếp. Sau một lát, Mạc Lam Lam mặt lập tức liền đỏ. Hắn vừa mới nói chính là ở biến tướng biểu đạn, chính mình là hắn thích người sao. Chỉ là hàng tử minh không biết câu nào lời nói là thật câu nào lời nói là giả, cho nên nàng cũng không dám thật sự. Mạc Lam Lam rời đi chính mình lực chú ý, nói. Không nghĩ tới hiên hiên như thế dễ dàng liền tiếp nhận rồi tiểu mạn thật là làm ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở chưa thấy được hiên hiên phía trước, ta còn vẫn luôn lo lắng hắn không thể tiếp thu tiểu mạn phòng trừng tiểu mạn hẳn là sẽ đặc biệt thương tâm, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu điện hạ cùng doãn Thiên Thiến quan hệ luôn luôn lãnh đạo. hàn tử Minh nhàn nhạt nói, kỳ thật là Doan Thiên Thiến vẫn luôn không thế nào thân cận cung khải hiên, trước kia hắn còn cảm thấy kỳ quái. Doan Thiến Thiến vì cái gì không thân cận cung Khải Hiên Hiện tại đã biết sự tình chân tướng Hết thảy đều giải thích đến rõ ràng Chỉ đổ thừa lúc ấy hắn cùng cung thiếu thần quá tự phụ Cho nên mới sẽ bị Doan Thiến Thiến cấp lửa gạt Cũng là Doan Thiến Thiến cùng Doan Tiểu Mặt Nhưng sườn mặt quá mức giống nhau Mới làm cho bọn họ không có bất luận cái gì hoài nghi Cũng hảo Mạc Lam làm ý vị không do cười khẽ một tiếng Nàng có chút sinh khí Doan Thiên Thiến đem Doan Tiểu Mạt hài tử chống đi, lại không hảo hảo đối hắn. Rồi lại may mắn, may mắn Doan Thiên Thiến đối hắn không tốt, hắn mới có thể như thế dễ dàng tiếp thu Doan Thiên Thiến cũng không phải hắn thân sinh mụ mụ. Doan Tiểu Mạt ở bệnh viện ở một đoạn thời gian, trên bụng miệng vết thương chậm rãi trường hảo. Nàng hiện tại đã không cần người nâng, có thể chính mình xuống đất đi đường. Ta nghĩ ra viện. Doan Tiểu Mạt đối cung thiếu thần nói. Hiện tại nàng trụ chính là vip phong bệnh. Một ngày nàm viện phí dụng muốn hơn một ngàn thối, quả thực chính là ở thiêu tiền. nam viện phí mặc kệ là nàng chính mình cấp, vẫn là cung thiếu thần giúp nàng cấp, nàng đều không thể tiếp thu. Không được. Cung thiếu thần một ngụm liền cự tuyệt nàng. Hiện tại doan tiểu mặt vừa mới mới vừa có thể xuống đất đi đường, liền như thế làm nàng xuất viện, hắn thật sự là không yên tâm. Ta xuất viện không cần trải qua ngươi cho phép, ta nghĩ ra viện liền xuất viện. Doan tiểu mặt không phục nói. Cung thiếu thần lại không có sinh khí, ngược lại cười khẽ một tiếng nói, ngươi xác định ngươi xuất viện, không cần trải qua ta cho phép sao. Doan tiểu mặt ách. Hảo đi nàng thừa nhận, nếu cung thiếu thần không cho phép nàng xuất viện nói, tháng này là sẽ không có người phê chuẩn nàng xuất viện. Có thể hay không xuất viện, cuối cùng vẫn là nắm giữ ở cung thiếu thần trong tay. Nàng nếu muốn ra tới nói, nhất định phải phải trải qua cung thiếu thần cho phép, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút nhẹ quất. Lại không thể không khuất phục Nàng nhận thức đến chính mình tình cảnh lúc sau Mắt trông mong nhìn cung thiếu thần Mang theo vài phần khẩn câu nói Ta trên người thương hảo đến không sai biệt lắm Đã có thể xuất viện Ta không nghĩ ngốc tại bệnh viện Nghĩ ra viện có thể chứ Cung thiếu thần biết doan tiểu mặt hiện tại chính là hắn khắc tinh Nàng như thế mắt trông mong nhìn chính mình Hắn căn bản là không đành lòng cự tuyệt nàng Người nghĩ ra viện có thể Nhưng là ngươi cũng đáp ứng ta hai điều kiện Cung thiếu thần ở mép giường ngồi xuống, nhìn nàng mắt nói. Doan tiểu mạt khó được thông minh một hồi, cũng không có một ngụm đáp ứng hắn điều kiện, chỉ là nói, ngươi nói xem, là nào hai điều kiện. Đệ nhất, cần thiết muốn bác sĩ xác định ngươi thật sự có thể xuất viện, ta mới có thể đi giúp ngươi làm xuất viện thủ tục, có thể chứ? Cung thiếu thần hỏi. Doan tiểu mạt nhận đồng gật gật đầu, nói, hảo, ta đồng ý. Cái này nàng đồng ý. Lúc trước cung thiếu thần ngoại ý muốn nằm viện thời điểm, nàng cũng đồng dạng đối cung thiếu thần để qua yêu cầu này. Cho nên nàng không khó lý giải, hoàn toàn có thể tiếp thu. Cái thứ hai yêu cầu đâu? Doan Tiểu Mạc hỏi. Cái thứ hai yêu cầu sao? Đó chính là ở thương thế của ngươi không có khôi phục phía trước, dọn đến ta nơi đó đi trụ, vẫn luôn chờ đến ngươi thân thể hoàn toàn khang phục lúc sau, mới có thể rời đi. Cung thiếu thần nói. Ta đã xuất viện. Không cần bất luận kẻ nào chiếu cố. Doan Tiểu Mạt mím môi, quật cường nói. Nàng đã một người độc lập tự chủ quán, cũng không cần người khác chiếu cố nàng. Cho dù bác sĩ đồng ý ngươi có thể xuất viện, cũng không đại biểu thân thể của ngươi đã hoàn toàn khắc phục. Cung Thiếu Thần nói. Ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Doan Tiểu Mạt kiên trì nói, ý đồ thuyết phục Cung Thiếu Thần. Cung Thiếu Thần là quyết tâm muốn chiếu cố nàng. Hắn nói, cái thứ hai yêu cầu ta đã nói cho ngươi hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc tiếp tục đái ở bệnh viện, hoặc xuất viện lúc sau đi nhà ta trụ. Cung thiếu thần ngữ khí dị thường cường nạnh, không có nửa phần thương lượng đường sống. hiện tại bai ở nàng trước mặt lộ chỉ có hai điều, hoặc tiếp tục đài ở bệnh viện tiêu tiền, cung thiếu thần mỗi ngày bồi ở bên người nàng, hoặc hiện tại xuất viện, sau đó dọn đến cung thiếu thần trong nhà, sau đó chiếu cố nàng. này ra không ra viện có cái gì khác nhau sao? thảo đi duy nhất ưu điểm. Chính là có thể tình không ít tiền. Có hay không cái thứ ba lựa chọn. Doan tiểu mặt vẻ mặt đưa đám hỏi. Cung thiếu thần dị thường minh xác nói cho nàng, không có. Hai chữ, hoàn toàn chặt đứt Doãn tiểu mạt sở hữu niệm tưởng. Nàng ở do dự trong chốc lát lúc sau, thực quyết đoán làm ra quyết định, đối cung thiếu thần nói, ta không đi trong vườn cung trụ. Hảo. Cung thiếu thần một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Hiện tại hai người đã đạt thành chung nhận thức. Cung thiếu thần lập tức làm bác sĩ lại đây, lại cấp doán tiểu mạt miệng vết thương làm một lần kiểm tra, quyết định hay không có thể xuất viện. Bác sĩ kiểm tra rồi một chút lúc sau, nói, đã có thể xuất viện, nhưng là muốn cần đổi dược, hơn nữa sinh hoạt dính thủy. Lại dặn dò một chút hai người yêu cầu chú ý hạng mục công việc lúc sau, liền gật đầu đồng ý cung thiếu thần đi giúp doán tiểu mạt làm xuất viện thủ tục. Doán tiểu mạt ngồi ở trong xe, nhìn xuất viện thủ tục thượng con số cảm giác chính mình cả người đều không tốt nàng thật là cái ốc heo vì cái gì hiện tại mới nghĩ đến muốn xuất viện nàng hẳn là ở không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau lập tức đi ra ngoài miệng vết thương đau cũng so hiện tại biết hoa như thế nhiều tiền đau lòng muốn hảo cung thiếu thần đẩy ra cửa xe đối doãn tiểu mạt nói tới rồi doãn tiểu mạt lập tức quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại bên ngoài hoàn cảnh có chút quấn mắt đây là doãn tiểu mạt hiếp hiếp mắt đây là nhà của chúng ta Cung thiếu thần nói, cái gì nhà của chúng ta quả thực là nói hiệu nói vượng, đây là nàng một người. chương 371, bắt đầu ở chung sinh hoạt. Doan tiểu mặt đã nhận ra cái này có chút quen mắt địa phương, đến nỗi cung thiếu thần nói cái gì nhà của chúng ta, chỉ do vô nghĩa. Này căn bản không phải cái gì nhà của chúng ta, là lúc trước nàng vì tẩy trắng chính mình, chứng minh chính mình trong sạch thời điểm, từ cung thiếu thần nơi này hoa giá cao tiền thuê tới phòng ở. Thuê kỷ vì 3 tháng, nàng mới ở không đến 10 ngày qua, đã bị không chí xuống dưới. Nếu không phải hôm nay cung thiếu thần đem nàng mang lại đây, nàng đều mau quên chính mình tại đây còn thuê một bộ phòng. Cái này phòng ở là nàng thuê tới, tuy rằng tiền thuê nhà còn thiếu, nhưng là ở nơi này đích sắc có thể làm nàng an tâm không ít. Nàng có người đáp ứng rồi cung thiếu thần ở tại hắn nơi đó, nhưng là nàng áp lực còn rất đại. Hiện tại ta hoàn toàn không cần lo lắng. Trên mặt nàng ý cười lập tức gia tăng không ít. Cung thiếu thần nhìn doãn tiểu mạn trên mặt tươi cười, liền biết quyết định này của chính mình không có làm sai. Ha ha, ta đều quên mất, ta tại đây còn có một bộ phòng ở, tuy rằng là thuê. doãn tiểu mạn thập phần đắc ý mà nở nụ cười. Lúc trước thuê này căn hộ thời điểm, nàng còn thịt đau thật lâu, hiện tại có thể sử dụng thượng, cảm giác cũng không như vậy thì đau. Hiện tại cung thiếu thần muốn cùng nàng cùng nhau trụ, chính là ở tại nàng phòng ở. Đột nhiên liền không có gì áp lực. Cung thiếu thần không lưng đem doãn tiểu mạn từ trong xe mặt cấp ôm ra tới. Doán tiểu mạn khiếp sợ, lập tức dối tay ôm cổ hắn, để tránh chính mình rớt. Đợi cho hắn bị cung thiếu thần vững vàng ôm vào trong ngực, chuẩn bị đi phía trước đi thời điểm. Nàng đỏ mặt nói, cung thiếu thần, ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình có thể đi. Miệng vết thương của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, đi đường sẽ xả đến miệng vết thương, vẫn là ta ôm ngươi đi lên. Cung thiếu thần đặc biệt hiên ngang lẫm liệt nói. Doan tiểu mặt nói, không quan hệ, ta không sợ đau. Cung thiếu thần ta cảm thấy ôm vào hắn trên cổ mặt tay chậm rãi thả xuống dưới, hắn thập phần phúc hắc điên điên trong lòng ngực doan tiểu mạt Doan tiểu mặt khiếp sợ, sợ từ cung thiếu thần trong lòng ngực ngã xuống, nhưng ôm chặt lấy cổ hắn. Lúc này mới ngon sao. Cung thiếu thần cảm giác được trên cổ lực đạo, thập phần vừa lòng nói. Doãn tiểu mặt nghiến răng. Cảm thấy cung thiếu thần người này thật là chán ghét. Cung thiếu thần cứ như vậy ôm nàng, vào thang máy. Ở thang máy, bọn họ còn gặp một đôi tuổi trẻ phu thê, thê tử ở trượng phu cánh tay thượng dùng sức ninh một chút, hờn dối nói, Ngươi nhìn xem nhân già lão công đối lao bà thật tốt, đâu giống ngươi, ngươi nói một chút ngươi, bao lâu không có ôm quá ta. Hảo hảo lão bà ta biết sai rồi, trở về lập tức ôm. Trượng phu xin khoan dung nói. Thê tử lúc này mới nở nụ cười. Hai người người ở bên nhau, thoạt nhìn thật sự phi thường ngọt ngào. Cung thiếu thần đối này đối tiểu phu thê cách nói thập phần vừa lòng, trên mặt biểu tình đều nhu hòa không ít, cảm thấy bọn họ ánh mắt thực hảo. Chỉ có doan tiểu mặt trợn trắng mắt, cảm thấy chúng ta là mắt què, lại không hảo giải thích, chỉ có thể đem mặt trôn ở cung thiếu thần trong lòng ngực, chỉ đương chính mình cái gì cũng không có nghe được. Cung thiếu thần cảm giác được doán tiểu mặt gắt gao hoa ở chính mình trong lòng ngực, tâm tình tương đương hảo. Hắn vẫn luôn đem Doãn tiểu mặt trở về, mới có chút không tha đem nàng đặt ở trên sofa mặt. Hảo, rốt cuộc về nhà. Cung thiếu thần nói, tuy rằng cái này không phải nàng vẫn luôn trụ phong ở, bất quá lại là nàng thuê tới, ở tại bệnh viện, muốn hảo đến nhiều. Ngươi cũng muốn ở tại nơi này sao? Doãn tiểu mặt hỏi, là nha, ngươi tại đây. Ta có thể đi đến nào đi? Cung thiếu thần lặng lặng nhìn nàng nói. Doan Tiểu Mạc bỏ qua một bên mắt hỏi, đã thật lâu không có đi công ty, như vậy không quan trọng sao? Cung thiếu thần từ nàng nằm viện lúc sau, ta vẫn luôn đại ở bệnh viện, bồi nàng, đều không có rời đi quá. Nàng nhớ rõ cung thiếu thần mỗi ngày muốn xử lý sự tình còn rất nhiều, không chỉ có muốn xử lý NGM công ty, lại còn có muốn học chậm rãi xử lý quốc sự, để tương lai hảo kế thừa vương vị. Không quan hệ, với ta mà nói, ngươi mới là quan trọng nhất. Cung thiếu thần nói. Doãn tiểu mạt nghe xong hắn hoa, trên mặt đổ ấm chậm rãi lên cao, sau đó thực không biết cố gắng đỏ. Hôm nay lăn lộn như thế lâu, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một lát đi. Cung thiếu thần đối nàng nói. Doãn tiểu mạt đích xác có chút mệt mỏi, lần này bị thương làm nàng tinh lực xa không được như xưa. Hiện tại trong phòng chỉ có hắn cùng cung thiếu thần. Ngồi ở phòng khách cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, thập phần xấu hổ, còn không bằng về phòng hảo hảo ngủ một giấc. "Hảo nha." Doãn Tiểu Mạt một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Cung thiếu thần lại muốn lại đây ôm nàng, nàng sớm có phòng bị, lập tức từ trên sofa đứng lên, nói: "Ta bị thương thời điểm bụng cũng không phải chân, ta có thể chính mình đi." Nói xong lúc sau lập tức hướng nàng trụ quá mấy ngày phòng đi đến. Không thể ôm Doãn Tiểu Mạt Cung thiếu thần thập phần tiếc nuối mà thở dài một hơi, nhưng là cũng không có biện pháp. Doãn tiểu mạc trở lại phòng lúc sau, cung thiếu thần đem chính mình lạp tọp mở ra, bắt đầu xử lý trồng chất công tác. Tuy rằng này đó ở trong lòng hắn phân lượng không bằng Doãn tiểu mạc quan trọng, chính là nếu hắn mất đi này đó, liền không có biện pháp bảo vệ tốt Doãn tiểu mạc. Cho nên Doãn tiểu mạc cùng sự nghiệp hắn đều phải, hắn không có mang Doãn tiểu mạc trở lại chính mình trụ địa phương là có nguyên nhân. Mọi người đều biết. Hắn không trở về vương cung, đều ở tại tử gàng nguyện. Lần trước Doan Thiến Thiến cũng là biết hắn đang ở nơi nào, mới tìm lại đây. Làm hắn cùng Doan Tiểu Mạt thật vất vả hòa hoan quan hệ lại lần nữa ráng đến băng điểm, đem Doan Tiểu Mạt rất xa đời ra. Đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không tái phạm lần thứ hai. Ở tại thịnh đặc khu là lựa chọn tốt nhất, một là nơi này an bảo thi thố đặc biệt hảo, ít nhất sẽ không tái xuất hiện có người cầm đao hành hung hiện tượng. Nhị là bởi vì này căn hộ là hắn mới vừa mua, còn không có người biết, sẽ không có người tới quái giày hắn cùng Doan Tiểu Mạt hai người thế giới. Tam là này căn hộ tuy rằng là của hắn, nhưng là lại bị Doan Tiểu Mạt thuê xuống dưới, lấy Doan Tiểu Mạt hiếu thắng tính cách, ở nơi này nàng trong lòng hẳn là sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Hắn cũng hy vọng doãn Tiểu Mạt có thể ở vui vẻ. Xem Doan Tiểu Mạt biểu hiện, thực hiện nhiên kế hoạch của hắn thành công, Doan Tiểu Mạt thập phần tự tại. Vì thế cung thiếu thần cùng doãn tiểu mặt ở trung sinh hoạt chính thức bắt đầu. Lúc này hai người còn không biết, một hồi đủ để thay đổi hai người vận mệnh thật lớn biến cố, đã bắt đầu rồi. Cung khải hiên cùng doán thiên nhạc để sớm về nước suy nghĩ một cái biện pháp, đó chính là trước tiên kết thúc thiếu niên tổ thi đua. Chỉ cần bọn họ nghĩ cách đem chính mình đối thủ cạnh tranh, bước cho không hề ý chí chiến đấu, từ bỏ thi đấu, kia bọn họ liền có thể thắng được thắng lợi. Lại ngốc đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì thế hai người một sửa phía trước ôn thôn thi đấu phong cách, lập tức trở nên hung tàn vô cùng, đem tấn chức đối thủ bức không chút sức lực chống cự. Nhiều lần lấy ba, không loại này khuất nhục điểm số, đem tuyển thủ đào thải bị loại trừ. Thiếu niên thiên tài phần lớn đều thập phần kiêu ngạo, sinh hoạt quá mức trôi chạy, cảm thấy chính mình là thiên hạ đệ nhất. Gặp được một chút tiểu suy sụp, đều sẽ hề vài đi xuống. Khác nhau chính là cường giả một lần nữa xem kỹ chính mình năng lực, càng cản càng, càng hăng. Mà kẻ yêu tắc sẽ bởi vì suy sụp, mà hề hài không phân chấn. Nhưng là mặc kệ cường giả vẫn là kẻ yếu, ở lần đầu tiên gặp được suy sụp thời điểm đều sẽ hề hài mấy ngày. Cho nên doan thiên nhạc cùng cung khải hiên như thế nghiêm trọng mà bầm tím này đó thiên tài nhóm nguyện khí, trong thời gian ngắn trong vòng rất khó khôi phục. Vì thế còn chưa tới trận chung kết. Doãn Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên Tân Cương người đảo thải chỉ còn lại có lẫn nhau. Hai người tờ cờ mấy tràng, trước sau phân không ra thắng bại, thế lực ngang nhau. Hai người tìm được trường học người phụ trách, hy vọng bọn họ cùng thi đấu người phụ trách thương lượng, làm cho bọn họ trước tiên về nước. Chuyện này chưa bao giờ từng có tiền lệ, nhưng là Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên thực lực là rõ như ban ngày. Vì thế chỉ ở người phụ trách trải qua thảo luận lúc sau, đồng ý bọn họ xin. Nguyên bản doan thiên nhạc cùng cung khải hiền thương lượng phương án là ai lấy kim bài ai lấy ngân bài cũng không quan trọng, tuy tiện như thế nào phân phối. Nhưng là trải qua thảo luận lúc sau, quyết định lại lần nữa phá lệ, phân phát hai cái kim bài cho bọn hắn, hai người cùng đứng hàng đệ nhất. Một đôi đến từ Ninh Quốc song bảo thai huynh đệ, cùng đứng hàng đệ nhất, cầm đi kim bài, cũng coi như là một câu chuyện mọi người ca tụ. Trải qua hai người nỗ lực lúc sau, bọn họ có thể trước tiên về nước. Trường 372, cho ngươi chuẩn bị một kinh hỷ. Doan thiên nhạc cùng cung khải hiền sốt ruột về nước, tự nhiên sẽ không theo Lão sư cùng nhau. May mắn có Hàn tử minh ở, hắn là cung thiếu thần nhất đắc lực trợ thủ, cùng giáo phương đánh thanh tiếp đón lúc sau, liền giảng cung khải hiền cùng doan thiên nhạc mang đi. Mà giáo phương tắc lưu lại, xử lý kế tiếp sự tình, bao gồm ngoại giao công việc. Mạc Lam Lam cùng Hàn tử minh tắc mang theo hai đứa nhỏ bí mật về nước. Tính toán cấp doãn tiểu mặt cùng cung thiếu thần một kinh hỉ Bọn họ ngồi mấy cái giờ phi cơ lại lần nữa trở lại Ninh Quốc. Vài người, đều đã rời đi Ninh Quốc thật lâu, lại lần nữa bước lên này phiến quen thuộc thổ địa, mang về một cái như thế đại bí mật, tâm tình đều có chút phức tạp. Mẹ nuôi, nhanh lên đưa chúng ta trở về tìm ta mọ mì, mọ mì nhìn đến ta cùng hiên hiên nhất định sẽ thật cao hứng. Doan thiên nhạc gấp không chờ nổi nói. Cung khải hiên cũng thập phần chờ mong. Ngươi rất tưởng nghiệm mò mì ấm áp ôm ấp. Hào đi. Mạc Lam Lam ở doán thiên nhạc cùng cung khải hiên chờ mong điểm giữa gật đầu. Vài người lái xe hồi doán tiểu mặt ra, nguyên bản tưởng cho nàng một kinh hỉ, nhưng là tới rồi thời điểm mới phát hiện, trong nhà căn bản không ai. Mạc Lam Lam lấy ra di động cấp doán tiểu mặt gọi điện thoại, nhưng không ai tiếp. Nàng có chút tiếc nuối nhún vai, nói, điện thoại không ai tiếp, khả năng có cái gì sự đi, như vậy đi, chúng ta đi về trước dưỡng hảo tinh thần, ngày mai lại qua đây tìm tiểu mạc. doãn thiên nhạc cùng Cung Khải Hiên có chút thất vọng, bất quá vẫn là đồng ý Mạc Lam Lam kiến nghỉ trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dùng tốt nhất trạng thái tới đối mặt mọ mì. Mạc Lam Lam ở Ninh Quốc mua có phòng ở, vài người cùng đi nhà nàng, tạm định ở nhà nàng nghỉ ngơi một đêm. Cung Khải Hiên cũng không lược thuật trọng điểm hồi cung sự tình. Mà hàn tử Minh Tắc Phi thường ra mặt dạy lưu tại Mạc Lam Lam trong nhà. Doãn Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên rốt cuộc vẫn là hai đứa nhỏ, ăn cơm chiều lúc sau, bọn họ sớm liền đi ngủ. Chỉ còn lại có Mạc Lam Lam cùng hàng tử Minh còn chưa ngủ, Mạc Lam Lam lấy ra di động tiếp tục cấp Doãn Tiểu Mạt gọi điện thoại. Lúc này Doan Tiểu Mạt ngài đã nghỉ ngơi tốt, đang ở phòng khách xem TV, chờ cung thiếu thần làm cơm chiều. Nghe được di động chấn động thanh âm, từ trong bao đưa điện thoại di động lấy ra tới, nhìn đến điện báo biểu hiện mới biết được là Mạc Lam Lam. Uy, Lam Lam, ta rất nhớ ngươi, ngươi cái gì thời điểm trở về nhà? Doan tiểu mạt đối với điện thoại kia đầu Mạc Lam Lam, Lam làm nũng nói. Ta cũng rất nhớ ngươi. Mạc Lam Lam ngữ khí ngọt nị nói. trong hàng tử minh nhìn Mạc Lam Lam vài mắt, nếu không phải hắn đã mơ hồ có thể nghe được Doãn tiểu mặt thanh âm, hắn thật sự sẽ cho rằng Mạc Lam Lam hiện tại là tự cấp bạn trai gọi điện thoại. Thật là ngọt ngào không muốn không muốn, Mạc danh có chút ghen ghét Doãn tiểu mặt. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Mặc Lam Lam hỏi. Có nha. Doan Tiểu Mặt nói. Khác nàng không dám cam đoan, nhưng là muốn nói thời gian nói nàng có bó lớn. Kia ngày mai Hồng khám tiệm cà phê thấy, ta cho ngươi chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn, bảo đảm ngươi sẽ kinh hỉ đến mất. Mặc Lam Lam thần bí nói. Cái gì kinh hỉ? Doan Tiểu Mặc gợi lên lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu là kinh hỉ, đương nhiên không thể trước tiên nói cho ngươi. Nếu không nói liền không hề là kinh hỷ. Mạc Lam Lam nói. Hào đi. Doan tiểu mạc thập phần bất đắc dĩ thỏa hiệp. Không thỏa hiệp cũng không có biện pháp. Lấy nàng như thế nhiều năm đối Mạc Lam Lam hiểu biết. Nếu nói không nói cho nàng, nàng liền tính ma phá, mồm mép cũng vô dụng. Bất quá nàng đại khái có thể đoán được, khẳng định là Mạc Lam Lam từ Trung Quốc trở về Ninh Quốc. Ngày mai buổi sáng 10 điểm hồng tiệm cà phê, ngàn vạn không cần đến chê nha. Mạc Lam Lam nhắc nhở nàng nói. Tốt, không hỏi. Hảo, có thể ăn cơm, ngươi ở với ai gọi điện thoại? Cung thiếu thần bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, thấy Doan Tiểu mạt đang ở gọi điện thoại, hắn mở miệng hỏi. Doan Tiểu mạt không có trả lời, vừa mới nàng còn không có tới kịp che lại mị phồn. Nếu nàng nói cho Mạc Lam Lam, chính mình trong nhà không có người khác, không biết nàng có thể hay không tin tưởng. Nghe trong điện thoại, quỷ dị chờ mạc, nàng liền biết. Không có khả năng. Quả nhiên Mạc Lam Lam trầm mặt trong chốc lát, sau đó lớn tiếng rít gào ra tiếng, Doan Tiểu Mạc, ngươi hiện tại cùng ai đã ở bên nhau. Doan Tiểu mạt trầm mặc không nói gì, không biết có nên hay không cùng Mạc Lam Lam nói, hảo xấu hổ. Nàng nếu báo cung thiếu thần tên, thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Bất quá Mạc Lam Lam cũng không cần nàng trả lời, bởi vì ngồi ở nàng bên cạnh Hàn Tử Minh cho dù cách một khoảng cách cũng có thể nghe ra là Vương Tử Điện Hạ thanh âm. Vì thế vô vô mạc Lam Lam bả vai dùng khẩu hình ý bảo là Vương Tử Điện Hạ. Mặc Lam Lam hà to miệng. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, nhưng mà Doãn Tiểu mặt cùng Cung Thiếu Thần cư nhiên còn ngốc tại cùng nhau. Nếu bọn họ chi gian không có cái gì nói, nàng liền phát sóng trực tiếp ăn tường. Được rồi, ta không hỏi ngươi ngươi hiện tại cùng ai ngốc tại cùng nhau. Mặc Lam Lam thập phần khoan hồng độ lượng nói. Không đợi doan tiểu Mạt cao hứng, ở hàng tử minh ám chỉ dưới nàng lại nói, ngày mai lại đây hồng tiệm cà phê thời điểm, nhớ rõ đem vương tử điện hạ cùng nhau mang lên, cái này kinh hỉ cùng các ngươi hai cái đều cùng một nhiệm thở, thiếu một thứ cũng không được, ngàn vạn không cần quên mất. Được rồi, hiện tại không quấy rầy các ngươi, túi chào. Nói xong mạc lam lam liền cúp điện thoại. Doan tiểu Mạt chỉ cảm thấy tâm hảo mệnh. Xảy ra chuyện gì? Điện thoại ai đánh lại đây? Cung thiếu thần hỏi, Doãn Tiểu Mạt buông điện thoại, có chút đau đầu nói, "Là Lam Lam đánh lại đây, nàng nói ngày mai có cái kinh hỉ phải cho ta, làm ta đem ngươi cũng mang lên, cùng ngươi cũng có quan hệ." Cung thiếu thần nghe xong lúc sau, trong mắt xẹt qua một mạt thâm trầm cùng tìm tòi nghiên cứu. "Hảo, ngày mai rồi nói sau, ăn cơm trước, hiện tại thời gian đã không còn sớm." Cung thiếu thần nói. Doãn Tiểu Mạt gật gật đầu, chậm rãi đi đến bàn ăn trước. Cung thiếu thần chiếu cố nàng thời điểm, tuyệt đối là thập phần dụng tâm, hắn làm được đồ ăn, toàn bộ đều là có lợi cho miệng vết thương khôi phục. đáng quý chính là, đều là doan tiểu mạt thích ăn. Doan tiểu mạt trong lòng vẫn là rất cảm động. Chứ bỏ nàng mụ mụ cùng Mạc Lam Lam, cung thiếu thần đây là cái kia đối nàng nhất dụng tâm người. Mạc Lam Lam cắt đứt điện thoại, thập phần bắt quái nói, như thế vãn, hai người còn ở bên nhau, khả năng phát triển đến tương đương không tồi. Hẳn là đi. Hàng tử Minh cười nói, hắn còn đang suy nghĩ, trong chốc lát phải cho cung thiếu thần gọi điện thoại, hội báo một chút tình huống, không nghĩ tới hiện tại hắn cư nhiên cùng doán tiểu mặt còn ở bên nhau. Vậy tạm thời không nói đi, ngày mai cũng hảo cấp vương tử điện hạ một kinh hỉ. Ngày mai nói cho vương tử điện hạ, Doãn tiểu mặt chính là tìm 6 năm nữ nhân, hơn nữa còn cho hắn sinh một đôi song bảo thai nhi tử. Tiểu điện hạ cung khải hiên tất nhiên là không cần phải nói. Hiện tại lại nhiều một cái nhi tử, hơn nữa vẫn là hắn ái nữ nhân vì hắn sinh, quả thực hoàn mỹ. Ta hiện tại thật là vô cùng chờ mong ngày mai đã đến, hận không thể hiện tại liền vọt tới tiểu mặt cùng vương tử điện hạ trước mặt, đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ. Mạc Lam Lam hứng thú bừng bừng nói. Người cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai buổi sáng cùng nhau tới chúng ta liền có thể xuất phát đi hồng tiệm cà phê. Hà tử Minh rỗi tay sờ sờ Mạc Lam Lam đầu tóc nói. Bị hàng tử minh như thế vừa nói, đảo thật đúng là có chút mệnh nhọc đánh ngáp một cái, nói, hảo đi, ta đây đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Hàng tử minh sủng nghịch nhìn nàng nói. Mặc lam lam lại có chút không thể hiểu được bắt đầu nóng lên, nàng đừng nhìn mặt vội vội vàng vàng mà trở lại chính mình phòng. Doan tiểu mạt cùng cung thiếu thần đang ở ăn cơm, nàng trong chén đồ ăn đã có ngọn, toàn bộ đều là cung thiếu thần kẹp cho nàng. Hảo hảo, ta đã đủ rồi. Người tài giả cho ta, ta liền căng đã chết. Doan tiểu mặt lập tức che chở chính mình chén, không cho cung thiếu thần tiếp tục cho nàng gấp đồ ăn. Cung thiếu thần thấy nàng trong chén đích xác đã đôi không ít đồ ăn, vì thế cũng không hề miễn cưỡng. Doan tiểu mặt có qua có lại, cung cấp cung thiếu thần gấp một chén lớn đồ ăn. Nàng thề nàng thật sự không có trả thù cung thiếu thần, càng không phải bởi vì thực sợ hãi cung thiếu thần tiếp tục thêm cho nàng cho nên mới tận lực đem sở hữu đồ ăn đều kẹp đến cung thiếu thần trong chén. Ăn cơm xong lúc sau, cung thiếu thần doãn tiểu mặt đi trên ban công mặt tiêu thực. Hắn ở trên ban công mặt thả một chương ghế ở bên, giống bàn đu dây giống nhau, vừa vặn có thể ngồi ở mặt trên thả lỏng một chút, đây là hai người ghế, có thể ngồi hai người. Hắn ngồi ở doãn tiểu mạt bên người, nhìn bên ngoài cảnh đêm, sóng nước lóng lánh hồ nước, ảnh ngược trên bờ ngọn đèn lần dầu, thịnh đặc khu phòng ở ban quý không chỉ là bởi vì càng là bởi vì hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp. Ở trên ban công mặt có thể nhìn đến bên ngoài giang cảnh, như mộng như ảo. Tiểu Mạt cung thiếu thần đột nhiên kêu Doãn tiểu Mạt một tiếng. Chương 373: Báo táp khúc nhạc dạo. Doãn tiểu Mạt nghe được cung thiếu thần kêu nàng một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía cung thiếu thần. Xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi. Cung thiếu thần đột nhiên túi đầu, ở hắn trên trán in lại một hôn. Có chút ôn nhu mà nở nụ cười, nói, không có gì, chính là muốn cứ gọi đều tên của ngươi. Doan tiểu mặt cảm thấy thập phần vô ngữ, vương tử điện hạ, ngài đều bao lớn rồi, cư nhiên còn chơi loại này hấu trĩ xiếp. người tâm tình thực hảo. Cung thiếu thần thấy doan tiểu mặt trong mắt ẩn chứa ý cười, so nhất lượng sao trời còn muốn long lánh, hắn mở miệng hỏi. ân Nàng cười gật gật đầu, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Vì cái gì? Bởi vì ngày mai kinh hỉ sao? Cung thiếu thần tựa hồ rất có nói chuyện tiếng hứng thú, mở miệng hỏi. Doan tiểu mặt bởi vì tâm tình hảo, vì thế mở miệng nói, cũng không được đầy đủ là bởi vì ngày mai kinh hỉ đi, quan trọng nhất chính là ngày mai hẳn là có thể nhìn thấy Lam Lam, nàng đã về nước thật lâu, hiện tại rốt cuộc đã trở lại. Nếu mạc Lam Lam không phải cái nữ nhân nói, lấy mạc Lam Lam ở doan tiểu mặt trong lòng trọng lượng, Ngày mai hắn nhất định sẽ không làm doán tiểu mặt đi gặp mạc lam lam, quả nàng chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Đến nỗi mạc lam lam theo như lời kinh hỷ, doán tiểu mặt trong lòng suy đoán, khẳng định là nàng trước tiên đã trở lại, nàng đến lúc đó có thể xuất hiện ở hồng tiệm cà phê, chính là cho nàng lớn nhất kinh hỷ. Thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi ngày mai còn muốn phó ước. Cung thiếu thần xoa xoa doán tiểu mạt đầu tóc, ôn nhu nói, không phải ta muốn đi phó ước mà là chúng ta cùng nhau. Doãn tiểu mạt cường điệu nói, theo sau nàng nhớ tới nàng giống như còn không có trưng cầu quá cung thiếu thần ý kiến, hỏi hắn ngày mai muốn hay không đi hồng tiệm cà phê. Ngươi ngày mai sẽ cùng ta cùng đi, nga. Doãn tiểu mạt hỏi, đồ ngốc đương nhiên sẽ cùng ngươi cùng đi. Ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào, ta như thế nào yên tâm làm ngươi một người đi ra ngoài đâu. Cung thiếu thần nói, Doãn tiểu mạt mặt có chút phím hồng. Cung thiếu thần gần nhất liêu muội thủ đoạn càng ngày càng cao côn, nàng đều sắp cầm giữ không được. Cảm ơn. Doan tiểu mặt nở nụ cười. Cung thiếu thần đem nàng từ ghế bập bênh mặt trên ôm xuống dưới nói, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau doan tiểu mặt bởi vì sốt ruột, muốn sớm một chút nhìn đến mặt lam lam, vì thế sớm liền dậy. Cung thiếu thần còn không có lên, phòng khách trên bàn trà mặt còn phóng cung thiếu thần máy tính, máy tính không quan. Nhìn dáng vẻ ngày hôm qua nàng ở nghỉ ngơi lúc sau, cung thiếu thần lại công tác thật lâu mới đi nghỉ ngơi, cho nên nàng tận lực phóng nhẹ chính mình động tác, không nghĩ đánh thức cung thiếu thần. Nàng thật cẩn thận đi đến đã lâu phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Từ bị thương lúc sau, nàng đã thật lâu không có từng vào phòng bếp, nàng ngày thường một ngày tam cơm đều là cung thiếu thần thân thủ liệu lý. Cung thiếu thần chủ nghệ luôn luôn không tồi. Bữa sáng nàng không có làm cho quá phức tạp. Nấu một ít cháo, làm một ít thoải mái thanh tân ngon miệng rau trộn ăn sáng, trên mấy cái trứng gà. Cháo mùi hương chậm rãi tràn ra tới, nàng đem nắp nổi cấp sốc lên, đem thịt băm, trứng bịt bắc thảo, hành thái, rau thơm theo thứ tự bỏ vào trong nổi, chậm rãi quấy. Đột nhiên, đột nhiên từ phía sau vươn một bàn tay, ôn nu ôn nu ôm lấy nàng eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Phía sau ngực dày rộng ấm áp. Làm người thực dễ dàng sinh ra ủy lại cùng cảm giác an toàn. Nàng biết phía sau người là cung thiếu thần, cung thiếu thần trong lòng ngực quá ấm áp, nàng không có dây rùa. Cung thiếu thần đem cằm gối lên trên vai hắn mặt, cùng nàng mặt gắt gao kề tại cùng nhau, thập phần cảm tình nói, nếu ngày mai buổi sáng tỉnh lại, trận mắt là có thể nhìn đến ngươi, nên có bao nhiêu hảo. Doan tiểu mà suy nghĩ một chút, thật là rất tốt đẹp, nhưng là chỉ tồn tại với nàng mặc sức tưởng tượng bên trong. Tráo ở trong nồi lộc cục lộc vang, trong không khí tràn ngập cháo hương khí, cấp cái này tốt đẹp sáng sớm lại tăng thêm vài phần ấm áp. Tráo hảo, ăn bữa sáng đi, trong chốc lát chúng ta còn muốn đi Hồng Tiệm cà phê. Doãn Tiểu Mạt đẩy đẩy Cung Thiếu Thần ôm vào nàng bên hông tay nói. Cung Thiếu Thần thu hồi chính mình tay, nói, về sau đừng như thế vất vả, đã đói bụng, ngươi đã kêu ta lên nấu cơm đi. Doãn Tiểu Mạt nghe xong hắn nói không nhịn được mà bật cười. Nàng trước nay cũng không biết, nguyên lai làm cơm cũng có thể tính vất vả. Bất quá là bởi vì cung thiếu thần đem nàng để ở trong lòng, đau lòng nàng, cho nên mới cảm thấy nấu cơm vất vả. Nàng trong lòng cảm thấy phi thường ấm áp, mặc kệ tương lai hắn cùng cung thiếu thần chi gian có thể đi đến nào một bước nàng đều sẽ nhớ rõ cung thiếu thần đối nàng ngưỡng mộ cùng quý trọng. Không vất vả. Doan tiểu mặt chậm rãi lắc lắc đầu nói. Cung thiếu thần không lưng đem doãn tiểu mặt chặn ngang ôm lên. Đi ra phòng bếp, đem nàng An Chi ở bàn đàn trước, nói, ngươi ngồi ở nơi này, ta đi thôi đem lấy bữa sáng ra tới. Doan Tiểu Mạc gật gật đầu. Cung thiếu thần thực mau liền đem bữa sáng cấp bưng ra tới, thịnh một chén ra tới, dùng tâm dùng cái muỗng chậm rãi phiên dảo, chờ đến trong chén cháo không như vậy năng vừa mới cấp Doan Tiểu mạt Ăn qua bữa sáng lúc sau, đã mau 9 giờ, Doan Tiểu Mạc có chút sốt ruột mà thúc giục nói, hảo, hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Thời gian đã không còn sớm. Các ngươi ước chính là 10 giờ chung, còn có thời gian. Cung thiếu thần có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa hồng tiệm cà phê ly chúng ta không xa. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi, hiện tại đúng là đi làm cao phong kỳ, ta sợ đổ ở trên đường. Doan tiểu mạt vẫn là kiên trì hiện tại liền xuất phát. Chỉ cần là không vi phạm nguyên tắc một ít chuyện nhỏ, cung thiếu thần đều sẽ thỏa hiệp, nhân nhượng doan tiểu mạt. Nếu nàng tưởng sớm một chút xuất phát, Vậy sớm một chút xuất phát đi. Hào đi. Cung thiếu thần một bộ thật là bắt người không có biện pháp sùng nịch biểu tình. Hai người trước tiên hơn một giờ xuất phát, hướng hồng tiệm cà phê đi. Mà cung khải hiên cùng doãn thiên nhạc cùng bọn họ ý tưởng vừa vặn không như mà hợp. Bọn họ cũng tưởng sớm một chút xuất phát đi hồng tiệm cà phê chờ ba ba cùng mó mí lại đây, cho bọn hắn một cái đại đại kinh hỷ. hà tử Minh cùng Mạc Lam Lam cũng nhạc dung túng bọn họ. Sau đó bọn họ cũng sớm lái xe hướng hồng tiệm cà phê đổi qua đi. Hàn tử minh ở phía trước lái xe, Mạc Lam Lam ngồi ở mặt sau bồi doán thiên nhạc cùng Cung Khải Hiên. Hiên Hiên, người khẩn trương sao? Mạc Lam Lam nắm Cung Khải Hiên tay hỏi. Có một chút nhi. Cung Khải Hiên thập phần thành thật nói. Hàn tử sinh ra đến bây giờ, rất ít sẽ có loại này khẩn trương tới tay tâm ra mổ hôi cảm giác. Ngay cả đi tham gia thi đua thời điểm. Hắn đều là một bộ thành thạo bộ dáng, Không quan hệ, mẹ nuôi có thể cùng ngươi bảo đảm, mẹ ngươi nhìn đến ngươi nhất định sẽ phi thường cao hứng. Mạc Lam Lam nói. Đúng vậy, mọ Mỹ nàng khẳng định sẽ thích ngươi. Doan Thiên Nhạc cũng mở miệng nói. Mọ mì đều còn không có nhìn đến cung khải hiên bộ dáng, chỉ là nghe được hắn thanh âm, nhìn đến hắn bóng dáng cũng đã thích đến không được. Nếu thật sự nhìn thấy cung khải hiên, chính mình ở ngọ mì trước mặt khả năng liền phải thất sủng bất quá hắn một chút đều không hối hận đi đệ đệ cung khải hiên tìm trở về kia hiện tại liền cố chấp cảm thấy chính mình mới là kaka bởi vì chính mình là kaka cho nên hắn mới sẽ không ghen ghét chính mình đệ đệ đâu ư cung khải hiên gật gật đầu kỳ thật hắn đến bây giờ vẫn là có chút khẩn trương hắn sợ doãn tiểu mà sẽ giống doãn thiên thiên giống nhau không thích hắn tới rồi hồng tiệm cà phê hàng tử minh xe dừng lại ổn cung khải hiên lập tức đẩy ra cửa xe Từ trên xe nhảy xuống. Hắn nói, cái kia, ta nước uống có điểm nhiều, hiện tại đi trước đi về lúc cờ. Nói xong lúc sau liền lập tức chạy vào tiệm cà phê. Ta bồi người đi. Doan Thiên Nhạc lập tức chuẩn bị đuổi theo đi. Nhất hiểu biết cung khải hiên hàng tử minh kéo lại Doan Thiên Nhạc, nói, đừng đi đuổi theo. Hắn là có chút khẩn trương, tưởng một người bình tĩnh một chút, làm hắn một người lẳng lặng đi. Chờ ta đem xe đình hảo, chúng ta cùng nhau đi vào. Hào đi. Doãn thiên nhạc cùng Mạc Lam Lam đều không có ý kiến. Chúng ta giống như tới quá sớm, hiện tại mới 9 điểm nữa. Mạc Lam Lam nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, mở miệng nói. Không quan trọng, chúng ta trước từ từ đi, cũng vừa lúc cấp tiểu điện hạ một chút thời gian, làm hắn hảo hảo bình tĩnh một chút. Hàng tử Minh nói. Không nghĩ tới, cung thiếu thần cùng Doan tiểu mạt hôm nay ra cửa thời điểm nhân phẩm đại bùng nổ dọc theo đường đi cũng không có gặp được cạnh xe. Đã trước bọn họ 10 phút liền đến. Hiện tại đang ở quán cà phê chờ bọn họ. Đi vào trước cung Khải Hiên, vừa lúc cùng bọn họ nên diện gặp phải. Chương 374, cái này là ta nhi tử. Cung thiếu thần cùng Doãn Tiểu Mạt đã trước tiên tới rồi, tuyển dừa cửa vị trí, dễ bề ở trước tiên nhìn đến Mạc Lam Lam. Chúng ta hình như là tới quá sớm. Doãn Tiểu Mạt biểu tình có chút xấu hổ nói, không quan hệ. Coi như sớm ra tới ở bên ngoài giải sầu, trong khoảng thời gian này ngươi nằm viện, mỗi ngày ngốc tại bệnh viện, phòng trừng cũng ngốc nhị, vừa lúc cũng thừa dịp cơ hội này ra tới đi dạo. Cung thiếu thần đem tiệm cà phê tân ra bánh kem, đẩy đến doan tiểu mạn trước mặt nói. Doan tiểu mạn cũng không có khách khí, cầm lấy cái muỗng bắt đầu nghiêm túc ăn bánh kem. Hơn nữa, cung thiếu thần nói nói một nửa, đột nhiên dừng lại. Đang ở nghiêm túc nghe hắn nói lời nói doan tiểu mạn Có chút mờ mịt mà ngẩn đầu xem hắn, nghi hoặc hắn vì cái gì nói một nửa liền không nói. Nàng có chút mê mang nửa híp mắt chử, vẻ mặt mờ mịt hỏi, xảy ra chuyện gì? Cung thiếu thần mỗi năm thống nhất vương tay, ở nàng bên môi nhẹ quát một chút, thon dài trắng non ngón tay mặt trên một cái nhiễm màu trắng mơ. Doan tiểu mạt mặt có chút hồng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn lập tức lấy khăn giấy đưa cho cung thiếu thần, ý bảo cung thiếu thần dùng khăn giấy sát một chút. Lại không nghĩ cung thiếu thần cư nhiên đem dính bơ ngón tay hàm tiến trong miệng, đem ngón tay mặt trên dính bơ mút vào rớt. Vẻ mặt cười xấu xa nói, hơn nữa nơi này hoàn cảnh thực hảo, coi như chúng ta ra tới hẹn hò. Nếu hiện tại trên mặt đất có cái động nói, doan tiểu mặt thật sự tưởng từ hầm ngầm chui vào đi. Nàng sát mặt bạo hồng, cung thiếu thần chỉ cần dù bận vẫn ung dung mà thưởng thức doan tiểu mạt thẹn thùng bộ dáng, cảm thấy phi thường đáng yêu. Chúa sang thế thật là thần kỳ. Cái này tiểu nữ nhân mỗi một mặt, tốt, không tốt, hắn đều thích. Đương nhiên ở trong mắt hắn, doan tiểu mạt không có nửa phần không tốt, toàn bộ đều là tốt. Đột nhiên, doan tiểu mạt vẻ mặt kinh hỉ đứng lên, tiêu một tiếng, nhạc nhạc. Nàng cư nhiên thấy được đang ở nước ngoài tham gia thi đua doan thiên nhạc, từ hồng khám tiệm cà phê cửa đi đến. Doan tiểu mạt quả thực cảm thấy giống như là đang nằm mơ giống nhau, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại là hiện thực. Cũng không phải cảnh trong mơ, cho nên Doan Thiên Nhạc, thật sự đã trước tiên về nước. Đang chuẩn bị đi toilet Cung Khải Hiên nghe thấy cái này quen thai thanh âm, đột nhiên thân thể hắn cứng đờ, Chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến Doan Tiểu Mạt vẻ mặt kích động nhìn hắn. Vì thế gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn Tiểu Điện hạ lập tức liền cương tại chỗ, hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào phản ứng, trái tim bùn bùn nhảy bay nhanh. Cung Thiếu Thần biết Doan Tiểu Mạt thập phần yêu thương nàng nhi tử Doan Thiên Nhạc. Vì thế hắn nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, lộ ra nhất ôn hòa biểu tình, chậm rãi xoay người, sau đó liền nhìn đến chính mình nhi tử đứng ở cửa. Khải Hiên, ngươi như thế nào trước tiên trở về cũng không cùng ta nói một tiếng. Cung thiếu thần đối Cung Khải Hiên nói. Cung Khải Hiên cương tại chỗ, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt doán tiểu mặt cùng Cung Khải Hiên. Cung ba ba, mỏ mì gặp mặt thời gian, tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa Hắn cũng không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt bọn họ. Doãn Tiểu Mạt kỳ quái nhìn Cung Thiếu Thần liếc mắt một cái, hỏi: "Ngươi ở cùng ai nói chuyện?" "Ta nhi tử, Cung Khải Hiên." Cung Thiếu Thần hướng Doãn Tiểu Mạt giới thiệu: "Hiên Hiên, kêu a di. Cung Thiếu Thần lại đối Cung Khải Hiên nói: "Kỳ thật hắn càng muốn làm Cung Khải Hiên kêu Doãn Tiểu Mạt một mì, nhưng là hắn cảm thấy còn cần cấp Cung Khải Hiên cùng Doãn Tiểu Mạt một chút thời gian thích ứng một chút." Rốt cuộc trước kia hai người cũng chưa gặp qua. Tổng yêu cầu cho bọn hắn một chút thời gian, làm cho bọn họ lẫn nhau quen thuộc, thích ứng một chút. Ha ha doan tiểu mặt chỉ nghĩ ha hả cung thiếu thần vẻ mặt. Sú không biết xấu hổ, cư nhiên dám chiếm nàng nhi tử Tiễn nghi. Cung thiếu thần, ngươi vui đùa một chút cũng không buồn cười, đây là ta nhi tử doan thiên nhạc. Doan tiểu mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhi tử quyền sở hữu, cũng không thể tính sai. Chẳng lẽ không phải ngươi ở nói dỡn sao? Cung thiếu thần buồn cười hỏi. Ta đương nhiên không có nói dỡn, cái này chính là ta nhi tử Doan Thiên Nhạc. Hắn là ta sinh, ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, không có khả năng nhận sai. Doan Tiểu mạn Phi thường nghiêm túc nói. Ta nhi tử ta cũng không có khả năng nhận sai. Cung thiếu thần nhữ mày nói. Hiện tại hai người đã không rảnh lo, vì cái gì ở nước ngoài tham gia thi đua nhi tử đột nhiên đã trở lại. Hơn nữa còn xuất hiện ở hồng tiệm cà phê. Cung Khải Hiên ngốc ngốc nhìn, không thể hiểu được liền xảo lên ba ba cùng mommy mì, không biết nên như thế nào phản ứng. Cung Thiếu Thần, nói giỡn cũng nên có cái hạn độ. Doan Tiểu Mạt có chút tức giận nói. Ta không cùng ngươi nói giỡn. Cung Thiếu Thần thực nghiêm túc nói. Chính là ngươi vừa mới nói, rõ ràng chính là một cái thiên đại chê cười nha, hơn nữa vẫn là một chuyện cười. Doan Tiểu Mạt trào phúng nói. Nhi tử chính là nàng mệnh căn tử, ai dám cùng nàng đoạt, nàng liền với ai liều mạng. Cung thiếu thần thật cao hứng doán tiểu mạt có thể đem chính mình nhi tử coi như mình ra, hắn đối với cung khải hiên vây vẫy tay nói, hiên hiên, lại đây, nhạc nhạc, lại đây mỏ mì bên này. Doãn tiểu mạc cũng hướng tới cung khải hiên mở ra hai tay. Cung thiếu thần cùng doãn tiểu mạc đều răng co, cảm thấy chính mình không sai, đối phương là ở nói giỡn. Hiện tại đều chờ đối phương. Thừa nhận vừa mới lời nói, chỉ là nói chơi, hai người đều đối chính mình tràn ngập tin tưởng. Cung Khải Hiên có chút một bức, không biết hẳn là làm sao bây giờ. Hắn hối hận vừa mới vì cái gì không nhiều lắm nghẹn một hồi, nếu không nói, hiện tại cũng sẽ không rơi vào tiến thoái lưỡng nan nông nỗi. Hiện tại ba ba cùng mò mì đều đã mở miệng, hắn giống như đi đâu đều không đúng. Cũng may hắn cứu tinh nhóm, đã đuổi lại đây. Hàng tử Minh Đình Hảo xe mang theo Mạc Lam Lam cùng doán thiên nhạc từ bên ngoài đi vào tới liền nhìn đến Cung Khải Hiên cương tại chỗ không có động. Mạc Lam Lam mở miệng hỏi, Hiên Hiên, ngươi không phải muốn thượng bê nút cửa sao? Như thế nào đứng ở cửa nơi này không đi vào? Cung Khải Hiên đều mau khóc, hắn quay đầu lại vẻ mặt đưa đám kêu một tiếng, mẹ nuôi, bọn họ đã trước tiên tới rồi. Mạc Lam Lam trước mắt sáng ngời. Đi vào đi quả nhiên nhìn đến cung thiếu thần cùng doan tiểu mạt đều đã tới rồi. Tiểu mạt Mạc lam lam nhìn đến doan tiểu mạt thật cao hứng, nàng trực tiếp tiến lên, tính toán ôm chặt doan tiểu mặt. Lại bị cung thiếu thần cấp ngăn lại, nói, ngươi đừng chạm vào nàng. Cung thiếu thần trên người kỳ thật quá thịnh, làm mạc lam lam có chút kiêng kỵ. Thật nhỏ mọn, nàng thân là doan tiểu mạt hảo bằng hữu, chỉ là ôm một chút mà thôi, này đều liên tiếp. Ngươi làm gì? Doan tiểu mạc trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, không thích hắn đối mạc lam lam thái độ. Không ngừng mạc lam lam muốn ôm ôm nàng, nàng cũng muốn ôm mạc lam lam một chút. Trên người của ngươi còn có thương tích. Cung thiếu thần nói. Doan tiểu mạc nghe xong lúc sau, lúc này mới hành quân lặng lẽ, nàng biết cung thiếu thần là ở nói giỡn. Tiểu mạc, ta cho ngươi chuẩn bị một cái đại đại kinh hỉ. Mạc lam lam vẻ mặt hương phấn nói. Ta đã thu được. Doan Tiểu Mạt hiểu do nói. Người đã biết. Mạc Lam Lam vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Xem Doan Tiểu Mạt như thế bình tĩnh bộ dáng. Mạc Lam Lam còn rất ngoài ý muốn. Doan Tiểu Mạt so nàng tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều. Xem ra là nàng quá coi thường Doan Tiểu Mạc. chương 375, mẫu tử tương nhận. Cung thiếu thần nhìn thoáng qua truy ở phía sau Hàn tử minh liếc mắt một cái. Hàn tử minh thập phần muộn tao mà đối hắn chớp chớp mắt trử. Hắn ánh mắt u ám. Như suy tư gì nhìn đứng ở tại chỗ không có động cung khải hiên. Hắn trong lòng đột nhiên dừng một chút, nghĩ đến phía trước cái kia giả mạo cung khải hiên, ở hắn mỹ mắt phía dưới sinh sống một đoạn thời gian cũng chưa bị phát hiện đứa bé kia. Hắn trong lòng đột nhiên nhấc lên một trận sóng to gió lớn, như thế nói đến nói, hắn tử minh đã điều tra ra, 6 năm trước trận tướng. Doan tiểu mặt nàng. Hắn ánh mắt thập phần phức tạp nhìn doãn tiểu mạn nhưng là càng nhiều lại là vui sướng. Như thế nói đến, Doan Tiểu Mạc chưa từng có thuộc về quá nam nhân khác, nàng từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có chính mình một người nam nhân. Hắn sẽ là nàng sinh mệnh người nam nhân đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Doan Tiểu Mạc tự giác đã thu được Mạc Lam Lam nói kinh hỷ, nàng nói, đúng rồi, ngươi kinh hỷ ta đã thu được. Ta thật sự cảm thấy đặc biệt kinh hỷ, không chỉ có ngươi rốt cuộc từ Trung Quốc lại đây, còn đem nhạc nhạc trước tiên từ lại đây cho ta mang về tới. Ta thật sự thật cao hứng. Đây là ta năm nay thu được tốt nhất kinh hỉ. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Cung Thiếu Thần, lại bổ sung nói, "Chỉ nhất, ở nàng bị hoa uổng kia đoạn thời gian, Cung Thiếu Thần cho nàng kinh hỉ đều là nàng nhất yêu cầu, nàng cũng không thể quên." A. Mạc Lam Lam lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn nói doãn tiểu mạt như thế nào tu luyện thành tinh, biến như thế bình tĩnh. Nguyên lai là nàng hiểu lầm. Lần này ngươi đã đoán sai. Ngươi nói đều không phải ta phải cho ngươi kinh hỉ nha. Mạc Lam Lam ra vẻ cao thâm đối nàng nói, ngươi hiện tại nhắm mắt lại đến 3 tiếng bừng tỉnh, lập tức sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt, bảo đảm ngươi sẽ kinh rớt cằm. Doan tiểu mặt bị Mạc Lam Lam khoa trương hình dung làm cho tức cười. Còn kinh rớt cằm, là nhiều ghê gớm kinh hỉ nha. Bất quá nàng cùng Mạc Lam Lam đã thật lâu không gặp, không nghĩ làm nàng mất hứng, liền liếc mắt một cái nhắm lại hai mắt. Mạc lam lam thấy doan tiểu mặt rốt cuộc nhắm lại mắt, nàng lập tức đối với hàn tử mình vầy vây tay, ý bảo Hàn tử mình đem doan thiên nhạc mang tiến vào. Doan tiểu mạt nhắm mắt cũng không có nhìn đến, nhưng là cung thiếu thần lại chơ mắt nhìn một cái khác cung khải hiên chậm rãi đi đến. Sau đó đứng ở cung khải hiên bên cạnh, hai cái cung khải hiên đứng chung một chỗ, lớn lên giống nhau như lúc, cho dù cung thiếu thần làm đầu các mắt. Ở cung nhi tử tách ra như thế lâu lúc sau. Tinh phân không ra cái nào mới là chân chính Cung Khải Hiên. Hai đứa nhỏ thật sự lớn lên quá giống, chỉ bằng mắt thường nhìn không ra bất luận cái gì khác nhau. Kỳ thật tại rất sớm phía trước, hắn liền biết có một cái hài tử cùng Cung Khải Hiên lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là đường hai đứa nhỏ đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, đối hắn đánh sâu vào vẫn là rất lớn. Hắn biết, này hai đứa nhỏ, trong đó một cái là Cung Khải Hiên, còn có một cái hài tử. Chính là hắn một cái khác nhi tử. Từ hai tử sinh ra kia một khắc hởi, hắn liền không có gặp qua nhi tử. Cung thiếu thần đối đại hết thể sự tình từ trước đến nay đều là bảy mưu lập kế, nhưng là giờ phút này hắn lại có chút do dự không trước, không biết nên như thế nào cùng đứa nhỏ này ở chung. Hàng tử minh khó được nhìn đến cung thiếu thần như thế chân tay luôn cuốn một mặt, thật muốn lấy ra di động đem giờ khắc này ký lục xuống dưới. Bất quá, hắn liền ngấm lại đi. Cung thiếu thần chính là một con hung mãnh hổ, lại còn có tương đương mang thủ, tùy thời đều khả năng cùng hắn thu sau tính sổ. Hắn lao bả còn không có đuổi tới tay, nhưng không nghĩ bị cung thiếu thần xung quân đến châu Phi đi. Bên kia mạc lam lam còn ở tiếp tục tính giờ, 321. Hảo, tiểu mạc, ngươi có thể mở mắt ra. Doãn tiểu mạc chậm rãi mở bừng mắt chữ, sau đó liền nhìn đến phía trước có hai cái nhạc nhạc, chính nhìn nàng. Nàng có khả năng vừa mới nhắm mắt thời gian có điểm lâu, cho nên có điểm hoa mắt, hắn cư nhiên thấy được hai cái nhạc nhạc. Nàng chấp chớp mắt chữ, lại lần nữa mở trước mặt như cũ là hai cái nhạc nhạc. Trên mặt nàng biểu tình, một chút một chút trở nên ngưng trọng, nàng dối tay xoa xoa mắt, sau đó trước mắt hết thể đều không có biến. Nàng có chút ngây ngốc nhìn mạc lam lam, hỏi, đây là chuyện như thế nào? Nàng thừa nhận nàng không đủ thông minh. Lấy hắn chỉ số thông minh căn bản lý giải không được trước mắt chẳng uống. Mặc Lam Lam nguồn bay, tiến lên ôm doan tiểu mặt bà vai, nói, liền như ngươi chỗ đã thấy như vậy, đây là một đôi song bào thai. Ngươi không phải vẫn luôn đều hoài nghi chính mình lúc trước sinh chính là đôi song bào thai sao. Ngươi cảm giác thập phần nhẹ bén, ngươi hoài nghi cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Lúc trước ngươi thật sự sinh một đôi song bào thai. Chỉ là Doan Thiến Thiến cùng Triệu Duyệt Dung sấn ngươi sinh song bảo bảo thoát lực hôn mê, mua được bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ, trộn đi trong đó một cái bảo bảo. Doan Tiểu Mạc nghe song Mạc Lam Lam nói, mắt một chút một chút đã ướt nước Cái này là từ sinh ra về sau, nàng liền không còn có gặp qua hải tử. Khó trách 6 năm trước Triệu Duyệt Dung trước nay đều sẽ không cho nàng xem bê siêu, cũng sẽ không làm nàng nghe bác sĩ chẩn bệnh báo cáo. Khó trách lúc trước nàng bụn. Sẽ so giống nhau chuẩn mụ mụ đại như thế nhiều Mấy năm nay Nàng vẫn luôn ẩn ẩn hoài nghi lúc trước Chính mình sinh chính là song bào thai, Lại bất hạnh không có chứng cứ Chỉ có thể đem này phân hoài nghi trôn ở đáy lòng Nhìn hai đứa nhỏ Bọn họ lớn lên thật sự rất giống Nàng cái này làm mọ mì Thậm chí phân không rõ cái nào mới là nhạc nhạc Đi thôi Xuyên bạch sắc áo thun chính là nhạc nhạc Xuyên màu đen áo thun chính là hiên hiên Mạc lam lam mở miệng đối doan tiểu mặt nói, ngươi ngàn vạn đừng túng, hiên hiên hiện tại thực khẩn trương, sợ ngươi sẽ không thích hắn, ngươi qua đi đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Doan tiểu mặt hít sâu một hơi, cổ đủ lớn lao dũng khí, từng bước một hướng tới doan thiên nhạc cùng cung khải hiên đi qua. Nàng có chút gần hương tình khiếp đến gần cung khải hiên cùng doan thiên nhạc bên người, duỗi tay sờ sờ nhạc nhạc đầu, nói, ngươi thực hảo, không có làm mó mì thất vọng. Doãn thiên nhạc biết doan tiểu mạt còn có chuyện phải đối cung khải hiên nói, hắn chỉ là gật gật đầu nói, ta cùng hiên hiên đều rất nhớ ngươi. Tiêu cũng hoan mắt càng đỏ, nàng kích động nhìn cung khải hiên, ôn nhu nói, ngươi là hiên hiên đúng không? Cung khải hiên gắt gao nắm chặt nắm tay, thập phần khẩn trương hỏi, ngươi có thể hay không không thích ta? Doãn tiểu mạt hốc mắt rưng rưng lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói, sẽ không, đương nhiên sẽ không, ta thích ngươi đều không kịp, như thế nào sẽ không thích ngươi đâu? thật vậy chăng? Cung Khải Hiên trong mắt lộ ra vài phần tiểu vui sướng hỏi. đương nhiên là sự thật. Doãn Tiểu mặt duỗi tay kéo lại Cung Khải Hiên cánh tay, hỏi. Đường trách Mọ Mì. Như thế nhiều năm không có bồi ở bên cạnh ngươi, kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Mọ Mì không phải cố ý, ngươi có thể tha thứ mỏ Mì sao? Về sau Mọ Mì nhất định sẽ gấp bội ái ngươi. Chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền tha thứ ngươi. Cung Khải Hiên có chút ngạo kiều nói. Nguyên lai like mỏ mì là thích hắn, không có không thích hắn, thật sự là quá tốt. Hắn không phải một cái không làm cho người thích hải tử, hắn về sau cũng có mỏ mì yêu thương chính mình. Ta đương nhiên ái ngươi, trên thế giới này không có một cái mỏ mị sẽ không yêu chính mình hải tử. Doan tiểu mặt hồng mắt nói. Ta có thể kêu ngươi một tiếng mỏ mì sao? Cung Khải Hiên thấp thỏm hỏi. Đương nhiên có thể. Doan tiểu mặt nói. Mỏ mì. Cung Khải Hiên nhỏ giọng kêu Doan Tiểu Mạt một tiếng. Kêu xong lúc sau, hắn mặt lập tức đỏ. Doan Tiểu Mạt nghe thế thanh mọ mì, nàng nước mắt lập tức liền mánh liệt chảy ra. Nàng rơi lệ đầy mặt đem Doãn Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên kéo vào trong lòng ngực nói, mọ mì ái các ngươi, thật sự phi thường phi thường ái các ngươi. Mọ mì, ta cũng yêu ngươi. Doan Thiên Nhạc lập tức ngọt ngào thổ lộ nói. Cung Khải Hiên còn có chút thẹn thùng, nói không nên lời ta yêu ngươi loại này lời nói. Chỉ có thể đỏ mặt kêu một tiếng, mọ mì. Mặc lam lam thấy hết thảy, hốc mắt cũng đỏ lên, là thế doan tiểu Mạt cao hứng. Doan tiểu Mạt mấy năm nay ăn như thế nhiều khổ, hiện tại rốt cuộc người một nhà đoàn tụ, khổ tận cam lai. Rất cảm động. Hàng tử Minh đâm đâm cung thiếu thần bả vai, nói, không thấy được hài tử mẹ nó đều đã khóc sao. Người còn không chạy nhanh qua đi an ủi một chút. Cung thiếu thần thập phần ghét bỏ phủi phủi trên người quần áo. Lạnh lùng mà xem hàn tử minh liếc mắt một cái, nói, thế nhưng cha ra sự tình chân tướng. Vì cái gì không nói cho ta. Hiện tại ta tạm thời không truy cứu, chờ đến ta có rảnh, lại chậm rãi thu thập ngươi. Nói xong lúc sau, hắn liền đi nhanh hướng tới doán tiểu mạt cùng hai đứa nhỏ phương hướng đi qua. Hảo, đừng khóc. Cung thiếu thần rối tay ôm Doãn tiểu mạt bả vai, đem Doãn tiểu mạt từ trên mặt đất nâng dậy tới nói, đây là chuyện tốt. Trường 376, đây là nhà của chúng ta. Doan tiểu Mạt thân thể có chút cứng đờ, theo sau bất động thanh sắc đẩy ra cung thiếu thần tay. Cung thiếu thần cảm giác được đối hắn doan tiểu Mạt kháng cự, hắn ánh mắt hơi ảm, lại không có nói cái gì, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Nhạc nhạc, ngươi đã biết đi, ta là ngươi ba ba. Cung thiếu thần ánh mắt mềm mại mà nhìn doan thiên nhạc. Cái này là con hắn, cùng hắn ở chung thời gian không nhiều lắm nhưng là chỉ là nhìn đến hắn, chính mình trong lòng liền một mảnh mềm mại. Không cần đi làm nạ giám định, hắn hiện tại có thể khẳng định, cái này chính là con hắn, cùng hắn huyết mạch tương liên, là hắn sinh mệnh kéo dài. Ba ba. Doan thiên nhạc rất thống khoái mà kêu một tiếng. Hắn đã sớm biết cung thiếu thần là hắn ba ba, còn cùng cung khải hiền trao đổi thân phận ở vương cung đãi quá một đoạn thời gian, đối cung thiếu thần cũng không xa lạ. Chỉ là nếu nhìn kỹ lô thai hắn, liên sẽ phát hiện doan thiên nhạc lỗ thay đỏ hắn vẫn là có chút thẹn thùng được rồi hiện tại các ngươi người một nhà rốt cuộc đoàn tụ mặc lam làm vô vô tay thập phần cao hứng mà nói nàng liên thích như vậy đại đoàn viên kết cục cũng là biết thế doan tiểu mạt cảm thấy cao hứng tìm được rồi chính mình nhi tử hơn nữa hải tử ba ba vẫn là nàng thích nam nhân hiện tại bọn họ hai cái ở bên nhau hẳn là sẽ không có bất luận cái gì cản trở thuần túy là duyên trời tác hợp Chúng ta người một nhà sự tình cảm ơn các người, chuyện này ta sẽ ghi tạc trong lòng, coi như ta thiếu ngươi một thân tình. Cung thiếu thần tâm tình không tội đối mạc lam lam cùng hàn tử minh nói. Ninh quốc vương tử điện hạ, tương lai quốc vương bệ hạ, thiếu hạ chính mình một thân tình, thật là thập phần khó được. Vì thế hai cái khôn khéo người, đều không có chối tử. Hào đi! Mạc lam lam thập phần cao hứng mà nhận lấy vương tử điện hạ cấp nhân tình. Nịnh ngậm mà đối doan tiểu mặt chớp chớp mắt chử, nói, ta tưởng các ngươi người một nhà nhất định có rất nhiều lời muốn nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi một nhà đoàn tụ. Hôm nào mời ta uống một chén rượu mừng, liền ok. Hán tử minh vừa thấy mạc lam lam đều triệt, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại trước mắt, vì thế đôi cung thiếu thần nói, ta cũng không quấy rầy các ngươi, hôm nào lại ước ra tới uống rượu, đi rồi. Hắn lập tức theo sát ở mạc lam lam phía sau rời đi. Chúng ta cũng về nhà đi. Cung thiếu thần tâm tình tương đương tốt đối lao bà hải tử nói. Hiện tại hắn đã nhận định doan tiểu mặt là hắn lao bà, hai tử đều vì hắn sinh hạ hai cái, doan tiểu mặt còn có thể chạy trốn sao. Doan tiểu mặt hôm nay mới vừa đem một cái khác nhi tử tìm trở về, nàng không nghĩ mất hứng, vì thế nói, đúng vậy, chúng ta về nhà đi thôi. Vì thế một nhà bốn người tay nắm tay rời đi hồng tiệm cà phê. Cung Khải Hiên luôn luôn nghiêm túc khuôn mặt nhỏ giờ phút này cũng tràn đầy tươi cười, tâm tình phi thường hảo. Càng không cần phải nói tính cách hoạt bát Doan Thiên Nhạc, hắn đi đường thời điểm đều là dùng ngày. Ba ba, mọc mì. Cung Khải Hiên có chút mặt đỏ kêu một tiếng. Cung Khải Hiên cùng Doãn Tiểu Mạt lập tức túi đầu nhìn về phía hắn. Doãn Tiểu Mạt lộ ra ôn nhu ý cười, hỏi, sẽ ra chuyện gì bảo bối nhi. Cung Khải Hiên có chút ngây ngốc mà lắc lắc đầu, thật cao hứng mà nói. Không có gì sự tình, chính là muốn cứ gọi kêu các ngươi Ta cảm thấy hiện tại thực hạnh phúc, có ba ba cùng mò mì đau ta, cảm giác hình như là đang nằm mơ giống nhau. Không phải đang nằm mơ, hết thể đều là thật sự. Doan Tiểu Mạc nghe được Cung Khải Hiên nói, chỉ cảm thấy chua sót. Hai tử bị Doan Thiên Thiến cùng Triệu Duyệt dung cấp trộm đi, Hiên Hiên khẳng định cho rằng chính mình là Doan Thiên Thiến hai tử, như thế nào sẽ bởi vì có ba ba cùng mò mì đau hắn mà như thế cao hứng đâu. Theo sau nàng liền nghĩ đến, lấy ngày mai trước bá đạo lại hẹp hỏi tính cách, biết Cung Khải Hiên không phải chính mình thân sinh, hẳn là sẽ không đối nàng Cung Khải Hiên thực tốt. Nghĩ vậy chút, nàng liền càng thêm đau lòng, cũng cảm thấy càng thêm thua thiệt Cung Khải Hiên. Về sau mỏ mì nhất định sẽ vẫn luôn đều thương người bởi vì ngươi là mỏ mì nhất yêu thương bà bối. Doan Tiểu Mạt cười nói, Cung Khải Hiên thật sự cao hứng sắp bay lên tới. Hắn từ sinh ra đến bây giờ chưa từng có nào một khắc giống như bây giờ vui vẻ quá. Đây là có mò mì cảm giác sao? Thật tốt. Khó trách người khác đều nói, có mẹ nó hải tử là nơi bảo, không mẹ nó hải tử là cái thảo. Doan thiên nhạc chờ cung khải hiên nói xong lời nói, hắn ngửa đầu nhìn cung thiếu thần hỏi, ba ba, ngươi về sau sẽ bảo vệ tốt mò mì sao? Nay một tiếng ba ba thật là kêu cung thiếu thần cảm thấy trong lòng ngất thiếp cực kỳ, hắn nói, đó là đương nhiên. Chỉ cần có ba ba ở các ngươi bên người, liền sẽ không làm bất luận kẻ nào có cơ hội xúc phạm tới các ngươi Thật tốt quá. Doan Thiên Nhạc cũng thật cao hứng. Này đó mỏ mỉ vẫn luôn thực yêu hắn, gấp bội yêu hắn, là muốn đem hắn thiếu hụt tình thương của cha cùng nhau đền bù cho hắn. Không nghĩ làm hắn cảm thấy chính mình cùng hài tử khác là không giống nhau. Nhưng là nhìn mỏ mỉ như thế vất vả công tác, học tập còn muốn chiếu cố hắn, hắn cũng là thực đau lòng. Chỉ nghĩ nhanh lên lớn lên, về sau hắn liền có thể bảo vệ tốt mò mì, ta làm mò mì quá vất vả. Hiện tại hắn có ba ba, về sau có ba ba yêu thương bọn họ, mò mì liền không cần như thế vất vả, chính mình cũng không cần như thế suốt ruột trưởng thành. Thật tốt. Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc nắm ba ba cùng mò mì tay nắm thật chặt, nói, làm chúng ta người một nhà đời này vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Hảo, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Cung thiếu thần sủng nịch nói. Doan tiểu mạt lại không có nói chuyện, chỉ là thập phần ôn nhu mà nhìn hai cái nhi tử. Cung thiếu thần ánh mắt thâm trầm mà nhìn thoáng qua doan tiểu mạt, chưa nói cái gì. Hắn biết Doãn tiểu mạt trong lòng nhất định còn có không giải được kết, hắn có tin tưởng đem cái này kết cấp tẩy bỏ. Trước kia hắn đều không thể buông ra Doãn tiểu mạt tay, hiện tại biết Doãn tiểu mạt chính là sáu năm trước nữ nhân, hơn nữa còn vất vả vì hắn sinh hạ như thế ưu tú hai cái nhi tử. Hắn như thế nào có thể phóng đến khai tay đâu. Hắn tưởng cả đời đều như thế nắm bọn họ tay, vĩnh viễn đều không buông ra. Cung thiếu thần lái xe đem người mang về thịnh đặc khu, nói, Hảo, chúng ta về đến nhà. Hiện tại trong nhà này có ô yếm nữ nhân, còn có hai cái nhi tử, là một cái chân chính thuộc về bọn họ ra. Không hề là một đống lạnh như băng phòng ở, lạnh băng lại tịch mịch không gian. Cung khải hiên cùng doãn Thiên Nhạc đều không có đã tới nơi này. Có chút tò mò hỏi, ba ba mọ mì, đây là chúng ta tân ra sao? Đúng vậy, đây là chúng ta tân ra. Cung thiếu thần gật đầu nói. Thật tốt quá, ta thích nơi này. Cung thiếu thần thập phần nhảy nhóc nói. nay bộ trung cư chỉ có đơn giản bà thất hai thính, không có vương cung xa hoa, cũng không có vương cung thoải mái, càng thêm không có hầu hạ hắn, chiếu cố hắn cung nhân. Chính là hắn lại phi thường thích nơi này. Liền chưa cho hắn bất luận cái gì trụ quá địa phương đều phải hảo, bởi vì nơi này có ba ba có mọ mì, còn có đệ đệ. Hắn không cần ở ba ba bận rộn không trở về cung thời điểm, một người lẻ loi ngốc tại trống vắng lại lệnh băng vương cung. Thích nơi này thì tốt rồi, này về sau chính là nhà của chúng ta. Doan tiểu mạc thương tiếc mà rỗi tay sờ sờ cung khải hiên đầu nói. Doan thiên nhạc lập tức mở miệng nói, chúng ta không nhất định phải ở nơi này. Chỉ cần có ba ba cùng mỏ mì ở địa phương, chính là nhà của chúng ta, đại ở nơi nào đều là giống nhau. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi chính mình chơi trong chốc lát, mỏ mì đi phòng bếp cho các ngươi nấu cơm ăn. Doan Tiểu Mạt Ôn Nhu hỏi, Hiên Hiên, ngươi thích ăn cái gì nha? Ta muốn ăn thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, sóc cá, thịt kho tàu sư từ đầu, giấm lưu viên Cung Khải Hiên mang theo chính mình ngón tay, đem thích đồ ăn nhất nhất báo ra tới. Làm như thế nhiều đồ ăn, ngươi tưởng mẹ chết mẹ ngươi sao? Cung thiếu thần nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Cung Khải Hiên đầu hỏi. Không đợi Cung Khải Hiên nói chuyện, Doãn tiểu mạt một tay đem Cung Khải Hiên kéo vào chính mình trong lòng lực, thập Phần dung Tùng nói, ta nguyện ý cấp hiên hiên làm tốt ăn, một chút cũng không cảm thấy vất vả, còn thực hạnh phúc. Cung Khải Hiên có chút nịch ngợm hướng về phía Cung thiếu thần thè lưỡi, nói, mọ mì thích nấu ăn cho ta ăn. Cung thiếu thần có chút bất đắc dĩ nhìn học cái xấu Cung Khải Hiên, trước kia Cung Khải Hiên nào dám như vậy nói với hắn lời nói. Hiện tại đơn giản chính là ỷ vào có người chống lưng, thôi. Nhưng là thật đúng là làm hắn tìm được rồi một cái đại chỗ dựa, có doan tiểu mạt che chở, hắn thật đúng là không thể đối Cung Khải Hiên làm điểm cái gì. Bất quá nhìn đến nhi tử biến hóa, hắn trong lòng vẫn là thực vui mừng. Phía trước hắn cũng cảm thấy nhi tử quá mức trưởng thành sớm. Hiện tại rốt cuộc có một chút hải tử nên có bộ dáng, đây là chuyện tốt. Mọ mì, ngươi tùy tiện làm hai cái đồ ăn là được, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn. Cung Khải Hiên quay đầu đối Doan Tiểu Mặt nói. Hắn cũng thập phần đau lòng mọ mì, sợ mệt mọ mì đâu. Hảo, đều nghe ngươi. Doan Tiểu Mạn ôn nhu nói, vậy ngươi hòa thuận vui vẻ nhạt phòng khách chơi một lát, mọ mì đi làm, mau liền có thể ăn cơm. Hảo. Cung Khải Hiên gật gật đầu. Doan Thiên Nhạc nhìn Cung Khải Hiên vẫn luôn vây quanh mò mì chuyển, có chút ghen tị, bất quá xem ở trước kia Cung Khải Hiên không có mõ mì phân thượng, hắn hay làn lên rộng lượng một chút. chương 377, một nhà bốn người hạnh phúc sinh hoạt. Tuy rằng lúc trước đem Hiên Hiên cấp đánh mất, cũng không phải bởi vì nàng trách nhiệm, chính là như thế nhiều năm không có kết thúc một cái thân là mẫu thân trách nhiệm, nàng vẫn là cảm thấy thẹn với Cung Khải Hiên. Hiện tại hiên hiên rốt cuộc một lần nữa trở lại nàng bên người, nàng chỉ nghĩ tận lực đối hiên hiên hảo. Chỉ là cấp hiên hiên làm một ít hắn thích ăn đồ ăn mà thôi, tự nhiên sẽ dùng ra cả người thủ đoạn tới thỏa mãn hiên hiên cái này nho nhỏ yêu cầu. Làm cung khải hiên cùng Doãn thiên nhạc đi ra ngoài chơi, nàng tác đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, làm cung khải hiên thích ăn đồ ăn. Cung thiếu thần còn nhớ rõ Doãn tiểu mạt miệng vết thương còn không có khôi phục, vừa mới vẫn luôn không nói chỉ là sợ hai đứa nhỏ đi theo cùng nhau lo lắng. Thấy Doãn Tiểu Mạt vào phòng bếp, hắn lập tức theo đi vào, thấy Doãn Tiểu Mạt cầm dao đang chuẩn bị sát rau. Trong phòng bếp chỉ có hắn cùng Doãn Tiểu Mạt một người, cũng ít rất nhiều băn khoan. "Trên người của ngươi còn có thương tích, cơm trưa vẫn là ta tới làm, đừng quá vất vả." Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp giơ tay muốn đem Doãn Tiểu Mạt dao tiếp nhận tới. Lại không ngờ Doãn Tiểu Mạt phản ứng có chút đại, đều ở trước mặt hắn nhón lên. Nếu không phải hắn phản ứng mau nói, sau này lui hai bước, kia đao liền sẽ trực tiếp từ hắn cánh tay thượng sẽ qua. Không ngừng hắn bị hoảng sợ, ngay cả Doãn Tiểu Mạn cũng kinh tới rồi. "Ngươi đừng như thế Khẩn Trương, là ta." Cung thiếu thần chậm rãi Doãn Tiểu Mạn tới gần, nói, "Thanh đao cho ta." "Đứng lại, ngươi đừng tới đây." Doãn Tiểu Mạn sợ bên ngoài cung khải hiên cùng Doãn Thiên Nhạc nghe được, riêng hạ giọng, đem đao hoành ở chính mình trước mặt, vẻ mặt cảnh giác mà nói, Cung thiếu thần giữa mày hung hăng ngảy dựng nói, tiểu mạt ngươi xảy ra chuyện gì? Doan tiểu mạt trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai 6 năm trước nam nhân kia chính là ngươi. Trước mắt người nam nhân này chính là nàng 6 năm tới ác ngộng, nàng thật sự rất hận năm đó cho nàng mang đi hết thể người. Một đêm kia, cho dù qua đi 6 năm, nàng như cũ cảm giác rõ ràng trước mắt, là nàng ác ngộng. Nàng không nghĩ tới, mang cho nàng ác ngộng người. Tự nhiên sẽ là cung thiếu thần. Nàng thật sự có chút không tiếp thu được, này liền như là một cái khác các ngậu. Như thế nhiều năm đi qua, đối với năm đó sự tình, nàng như cũ tâm tồn khúc mắc vô pháp tiêu tan. Hiện tại chỉ cần cung thiếu thần một tới gần nàng, nàng liền không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc. Nàng cũng nghĩ tới như vậy buông 6 năm trước hết thảy nhưng là nàng làm không được. Đối ta chính là 6 năm trước nam nhân, cũng là ngươi trong cuộc đời người nam nhân đầu tiên. Cung thiếu thần sắc mặt có chút phức tạp nói. Doan tiểu mạt sắc mặt thập phần tái nhận, mảnh khảnh thân thể cũng lung lay sắp đổ. Ta biết, năm đó sự tình khả năng đối với ngươi tạo thành thập phần đại ảnh hưởng, nhưng là ta một chút cũng không hối hận, ta thực may mắn, năm đó ngươi gặp được người là ta, mà không phải những người khác. Cung thiếu thần doan tiểu mặt hai mắt thập phần nghiêm túc nói, cho dù lại cho ta một lần lựa chọn cơ hội, ta còn là sẽ cùng năm đó giống nhau lựa chọn chiếm hữu ngươi. Doãn tiểu Mạt nghe xong hắn nói hắn nói khí toàn thân phát run. Người tên hốn đàn này. Nàng cao cao dơ lên tay, hướng tới cung thiếu thần trên mặt huy qua đi. Cung thiếu thần nếu sẽ đứng ở tại chỗ, nhậm nàng đánh, kia nàng liền không phải cung thiếu thần. Cung thiếu thần nắm chắc trụ Doãn tiểu Mạt mảnh khảnh cánh tay, nói, ngươi xác định ngươi hiện tại muốn, bởi vì 6 năm trước một cọc chuyện cũ nhi đánh với ta lên sao. Hắn một câu liền đánh chúng, doan tiểu Mạt huy hiếp. Doãn tiểu Mạt nhìn đến ra tới cung khải hiên cùng Doãn thiên nhạc, bởi vì hôm nay một nhà bốn người có thể ở bên nhau đều phi thường cao hứng. Nếu nàng cùng cung thiếu thần thật sự nhau đến không thoải mái nói, nhất thương tâm hẳn là vẫn là hai đứa nhỏ đi. Người buông ta ra. Doan tiểu mặt chậm rãi bình tĩnh lại, nàng oán hận nhìn cung thiếu thần, nghiến răng nghiến lợi nói, 6 năm trước sự tình ta sẽ không liền như thế tính. Đích sát sẽ không liền như thế tính. Sáu năm trước sự tình ta sẽ đối với ngươi phụ trách, huống chi ngươi còn vì ta sinh như thế hai cái ưu tú lại đáng yêu người tử. Cung thiếu thần nói, vãn hiện tại ngươi đã vì lưu năm trước sự tình mà đoán hơn ta, nhưng là ta một chút cũng không hối hận. Tiểu mạc, ta thật sự thật cao hứng ninh năm trước chúng ta gặp được người là lẫn nhau. Doan tiểu mạc dùng sức mà đem chính mình tay rút ra, nói, ta hiện tại phải làm cơm, phiền toái ngươi đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Cung thiếu thần chậm rãi buông lòng ra, bắt lấy hắn cánh tay tay, theo sau một tay đem hắn ôm ở trong ngực, ôm chặt lấy, ở trên má hắn nhẹ nhàng hôn một chút. Doan tiểu mặt vừa kinh vừa giận, khí sinh, thất khiếu bốc khói. Nàng đang muốn phát tác chỉ nghe được cung thiếu thần ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, đừng lộn xộn lạc, hai đứa nhỏ đang ở nhìn lén chúng ta đâu, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn họ biết, hôm nay chúng ta một nhà bốn người mới đoàn tụ? Kết quả bọn họ ba ba cùng mò mì liền cảm tình bất hòa sao. Hai tử chính là doán tiểu mạt uy hiếp, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể bị cung thiếu thần gắt gao nắm ở trong tay. Vì thế nàng không hề giấy ruộng, thập phần thuận theo nhậm có cung thiếu thần lâu nàng. Hôm nay giữa trưa cơm trưa ta tới làm đêm, người giúp ta trợ thủ. Cung thiếu thần nói, doãn tiểu mạt hiện tại đích sắc không thể cùng hắn xào lên, nhưng là lại phi thường kiên trì hôm nay cơm trưa phải có nàng tự mình trưởng uống. Nàng tưởng tự mình làm một bữa cơm cấp hiên hiên an. Cung thiếu thần cũng sợ thật sự đem doãn tiểu mạt cấp chọc nóng nảy, cho nên chỉ có thể thích hợp phóng thủy. Nói, có thể, nhưng là ngươi cũng muốn làm theo khả năng, ta ở bên cạnh cho ngươi hỗ trợ, có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó. Hảo. doãn tiểu mạt gật gật đầu. Hiện tại nàng thật sự đặc biệt không nghĩ nhìn đến cung thiếu thần, nhưng là nàng nguyện ý vì hai tử mà thỏa hiệp. Vì hai tử, nàng có thể trả giá hết thảy Doãn Tiểu Mạc không có tâm chuẩn bị hôm nay cơm trưa, nửa giờ lúc sau ăn cơm. Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn cơm, Cung Thiếu Thần không màng Doãn Tiểu mạn phản đối đem nàng từ phòng bếp ôm ra tới. Đem nàng hoàn chi ở ghế trên mặt, nói, giữa trưa đồ ăn đều là mỏ mì dụng tâm làm, hiện tại mỏ mì một ít một chút, ta đi đem đồ ăn mang sang tới. Mỏ mì, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, làm ba ba làm. Cung khải hiên lập tức mở miệng đối doan tiểu Mạt nói. Hiện tại doan tiểu Mạt căn bản là cự tuyệt không được cung khải hiên bất luận cái gì yêu cầu, vì thế ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn trước. Cung thiếu thần thấy doan tiểu Mạt ngươi cung khải hiên một câu mà trở nên như thế ngoan, trong lòng có chút ăn vị, hắn đường đường đến vương tử điện hạ hôn, cư nhiên không bằng một cái hải tử. Cung thiếu thần chịu thương chịu khó đi phòng bếp đem sở hữu đồ ăn bưng ra tới, hầu hạ mẫu tử ba người ăn cơm. Cung Khải Hiên nhỏ rộng ở doán tiểu mạt bên thai nói, ba ba ở trong cung thời điểm, trước nay đều không làm việc nhà. Về sau mọ mì, ngươi đến làm ba ba làm việc nhà, như vậy ngươi liền không cần như thế vất vả. Cung thiếu thần nhưng ra tới thời điểm vừa lúc nghe được Cung Khải Hiên đối doán tiểu mạt thì thầm, hán bày biện ở trên bàn, thập phân bất đắc di nói, ngươi chỉ biết đau lòng mọ mì, cũng không biết đau lòng ba ba một chút sao. Thích nhất người là mọ mì, đương nhiên phải bảo vệ mọ mì. Cung Khải Hiên cười nói, trước kia hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không dám cùng ba ba như thế nói chuyện nhưng là hiện tại hắn chính là có mò mỉ người, mò mỉ sẽ bảo hộ hắn. Ba ba ngươi yên tâm, ngươi về sau nếu cảm thấy mệt mỏi, ta có thể giúp ngươi làm được. Doan Thiên Nhạc có chút đau lòng ba ba mở miệng nói, thật ngoan. Cung Thiếu Thần Rối tay sờ sờ Doan Thiên Nhạc đầu nói, Doan Thiên Nhạc được đến ba ba khen, tựa như một con trộm tanh tiểu miêu một bữa cơm cũng không như thế nào phong phú nhưng là lại là một nhà bốn người ăn đều phi thường vui vẻ thậm chí ngay cả doãn tiểu mạn đều quên mất những cái đó không mau hoàn toàn đắm chìm ở sung sướng không khí bên trong ăn cơm xong lúc sau cung thiếu thần chủ động ôm đồm soát chén công tác đi phòng bếp xoát chén cung khải hiên một khắc không ngừng nhị ở doãn tiểu mạn bên người, hỏi mọt mì hôm nay buổi tối ta hòa thuận vui vẻ nhạt ở tại cái nào phòng có như thế nhiều phòng Tùy tiện ngươi tưởng trụ cái nào đều có thể. Doan tiểu mạt tươi cười đầy mặt nói. Doan thiên nhạc cùng cung khải hiên nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt lóe rảo hoạt quan mang. Mọc mì, ngươi bổi chúng ta đi lên nhìn xem đi. Cung khải hiên bắt lấy doan tiểu mạt cánh tay làm nũng nói. Doan tiểu mạt nhất chịu không nổi cung khải hiên làm nũng, lập tức thỏa hiệp nói, hảo, ta cùng các ngươi đi lên đi. Cung thiếu thần tẩy xong chén, từ phòng bếp ra tới. Lửa lao bà cùng Nhi Tử đều biến mất. Trên tay hắn bệp nước lau khô, chậm rãi dạo bước lên lầu, rất xa liền nghe được hai đứa nhỏ đang ở cùng Doan Tiểu Mạt nói chuyện. Nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, cung thiếu thần chậm rãi nở nụ cười, không hổ là con hắn, nơi trốn đều hướng về hắn đâu. chương 378, thần trợ công Nhi Tử. Doan Tiểu Mạt đem cung khải hiên cùng doãn Thiên Nhạc đưa tới lầu 2, làm cho bọn họ ở hai cái trong phòng tùy tiện chọn lựa một phòng. Mặc kệ bọn họ lựa chọn cái nào phòng Hai cái phòng đều sẽ là của bọn họ Nhưng là hai đứa nhỏ lại không dựa theo lẽ thường ra bài Cung Cải Hiên Chỉ vào trung gian cái kia phòng nói Ta đây tuyển phòng này Ta tưởng ở tại ly 33 mò mỉ gần nhất phòng Doan Thiểu Mạc hiện tại đối hai đứa nhỏ là ngoan ngoan phục tùng Tự nhiên là sẽ không phản đối Ta đây liền tuyển tận cùng bên trong phòng đi Doan Thiên Nhạc chỉ vào hành lang cuối cái kia phòng nói Doan tiểu Mạt có chút há hốc mồm, nàng hỏi, hiên hiên, nhạc nhạc, các ngươi hai cái không ở cùng cái trong phòng sao? Đương nhiên không ở một phòng, mọ mì chúng ta lại không phải tiểu hài tử, yêu cầu chính mình độc lập không gian. Doan thiên nhạc đặc biệt nghiêm túc nói, doan tiểu Mạt khỏe miệng chịu chiều, mới năm tuổi đại hài tử, cư nhiên cùng nàng nói trưởng thành, yêu cầu chính mình không gian. Cung thiếu thần mua phòng ở tuy rằng diện tích rất lớn, nhưng là lại chỉ có ba thất hai thính. Không có dư thừa phòng. Nếu Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên một người một gian phòng đến lời nói, như vậy nàng cùng Cung Thiếu Thần Liền phải có một người muốn đem phòng nhường ra tới. Mộ mi, ta tưởng một người trụ, không thể sao? Cung Khải Hiên hỏi. Nhi tử có chút đáng thương ánh mắt nhìn, nàng đều phải bị manh hóa. Đừng nói chỉ là làm cho bọn họ một người một gian phòng, chính là cho bọn hắn một người một bộ phòng. Doan Tiểu Mạt cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp thế bọn họ làm ra. Có thể, đương nhiên có thể. Doan tiểu mặt đầu hàng nói, tiêu hiên hiên liền ở tại trung gian này gian phòng, nhiệt liền ở tại hành lang cuối phòng. Ba ba ngủ ở giữa thang lầu vị trí, mọ mì ngủ sofa là được. Doãn thiên nhạc cùng cung khải hiên đem định chủ ý, chính là muốn cho ba ba cùng mọ mì ngủ ở một gian phòng, mau chóng lại cho bọn hắn thêm cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Hiện tại bọn họ cư nhiên muốn tách ra ngủ, Hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Mọc Mi, ngươi vì cái gì muốn ngủ sofa? Doan thiên nhạc hỏi. Bởi vì không có dư thừa phòng nha, trong nhà chỉ cũng chỉ có ba cái phòng, ngươi mở gian, hiên hiên mở gian, mọc mì liền ngủ sofa đi. Doan tiểu mặt nói. Ngươi vì cái gì bất hòa ba ba ngủ ở một phòng, trường học đồng học ba ba mụ mụ đều là ngủ chung, đều không xa rời nhau ngủ. Cung Khải Hiên làm bộ một năm thiên chân nói. Ba ba cùng mụ mụ tình huống đặc thủ, cùng ngươi trường học đồng học tình huống không giống nhau. Doãn tiểu Mạt thử theo chân bọn họ giải thích nói. Bọn họ mục đích chính là muốn đem Doãn tiểu Mạt cùng cung thiếu thần ở bên nhau lại như thế nào sẽ nghe nàng giải thích đâu. Chỉ có ba ba cùng mụ mụ ly hôn mới có thể tách ra ngủ. Cung Khải Hiên có chút đáng thương chính là hỏi, mọ mì, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn ta cùng ba ba? Cho nên mới muốn cùng ba ba tách ra ngủ. Đương nhiên không phải, ngươi như thế đáng yêu, mọ mì như thế nào sẽ bỏ được, không cần ngươi đâu. Doan Tiểu Mạt lập tức giải thích nói, liền sợ Cung Khải Hiên hiểu lầm chính mình không cần hắn. Rốt cuộc ở 6 năm trước hắn vừa mới sinh ra thời điểm, chính mình liền đem nó cấp đánh mất. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng ba ba tách ra ngủ, ngươi khẳng định là không nghĩ muốn ta. Cung Khải Hiên ta lập tức liền đỏ. Doãn tiểu mạt nhìn đến cung khải hiên chờ mắt đỏ, một bộ muốn khóc bộ dáng, thật là đau lòng muốn chết. Hào hào, hiên hiên ngươi đừng khóc, mọ mì biết sai rồi, mọ Mỉ vừa mới là ở cùng ngươi nói giỡn, ba ba cùng mọ Mỉ phòng liền ở thang lầu bên cạnh. Doan tiểu mạt xuống dưới ôm lấy hiên hiên nho nhỏ thân mình, nói, vừa mới sinh ra thời điểm mọ Mỉ không phải cố ý đem ngươi cấp đánh mất, ở mụ mụ trong lòng, ngươi hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau là mọ Mỉ thương yêu nhất tâm can bảo bối. Mọ mì như thế nào sẽ bỏ được không cần ngươi đâu. Trước kia mọ mì kêu ngươi đánh mất, ngươi có thể tha thứ mỏ mì sao. Không bao giờ rời đi ta, ta liền tha thứ ngươi. Cung Khải Hiên nói. Hảo, mọ mì cả đời đều sẽ không rời đi ngươi. Doan Tiểu Mạt hốc mắt ướt gát mà nói. Cung Thiếu Thần đứng ở cửa thang lầu nhìn nửa ngày, liền nhìn đến hai cái nhi tử như vậy lao bà lừa dối tiến hăn phòng. Hắn không cấm, có chút đắc ý. Con của hắn thật đúng là ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Vì thế bọn họ vấn đề chỗ ở được đến thực tốt giải quyết. Cung Khải Hiên vừa mới biết được chính mình thân thế thời điểm liền vẫn luôn thập phần thích nị ở doán tiểu mặt trong lòng ngực, làm nũng. Lúc này hắn vẫn là lấy nhạc nhạc thân phận lưu tại mò mì bên người, hưởng thụ trộm tới thời gian. Ở hắn rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận làm mò mì đem hắn ôm vào trong ngực, thật sự thực thích mò mì ôn nhu ôm ớp. Đây là hắn sinh ra tới nay chưa bao giờ ở Doãn Thiên Thiên nơi đó cảm thụ quá, ái cùng ấm áp. Cung Khải Hiên thích cùng Doãn Tiểu Mạt Nị ở bên nhau, Doan Thiên Nhạc cũng không nghĩ quấy dày bọn họ, vì thế liền chạy đi tìm Cung Thiếu Thần. Hắn biết Cung Thiếu Thần kinh thương quỷ tài, thân thân, liền một người trưởng quản to như vậy NG mở công ty. Mà hắn ở Trung Quốc sáng lập công ty ở Phát triển Thượng đã gặp bình cảnh, vừa vẫn có thể ba ba lãnh giáo một chút kinh thương chi đạo. Cung Thiếu Thần ở thư phòng xử lý công sự, Doan Thiên Nhạc thư phòng môn, một chút cũng không thấy nơi khác bỏ lên trên Cung Thiếu Thần đầu gối, nói, ba ba, ngươi có thể hay không giáo dạy ta như thế nào làm buôn bán nha. Đương nhiên, ngươi là ta nhi tử, ngươi muốn học cái gì, ta đều sẽ dạy cho ngươi. Cung Thiếu Thần méo méo Doan Thiên Nhạc trẻ con phì bánh bao mặt nói. Doan Thiên Nhạc thấy Cung Thiếu Thần đồng ý, ôm lấy Cung Thiếu Thần cổ ở hắn trên mặt thật mạnh hôn một cái. Thập phần nói ngọt nói, ba ba ngươi thật tốt, ta yêu ngươi muốn chết. Cung thiếu thần bị hắn nói làm cho tức gợi, trên mặt đường cong nhu hòa một ít. Hắn vô vô doan thiên nhạc mông nhỏ, cười hỏi, giáo ngươi này đó phía trước, ngươi đến trước nói cho ta. Ngươi cái gì thời điểm biết ngươi là ta nhi tử? Doan thiên nhạc nho nhỏ thân mình cứng đờ, thập phần thiên chân vô tội nói, là hàng thúc thúc cùng mẹ nuôi tìm được chúng ta lúc sau, nói cho chúng ta biết, chúng ta mới biết được nha. Thật là cái giảo hoạt vật nhỏ. Cung thiếu thần có chút bất đắc dĩ lắc đạo, ta nhưng không giống ngươi, mỏ mị như thế hảo lửa gạt. Nếu ngươi không biết ngươi là của ta nhi tử, vì cái gì muốn cùng hiên hiên trao đổi thân phận đâu? Doan thiên nhạc trận to mắt, có chút khó hiểu nhìn cung thiếu thần, tựa hồ là ở nghi hoặc cung thiếu thần như thế nào sẽ biết này đó. Các ngươi cuối cùng một lần trao đổi thân phận thời điểm ta cũng đã phát hiện, chỉ là khi đó còn không xác định thân phận của ngươi. Cho nên mới cái gì đều không có nói đến, không nghĩ rút dây động dừng. Cung thiếu thần nói. Doan thiên nhạc không thể không cảm thán một câu, gừng càng già càng cay, ba ba thật sự là quá khôn khéo, không hảo lừa gà ta. Chúng ta không phải cố ý, là ta cùng mò mì vừa đến linh quốc thời điểm, không cẩn thận bị thủ hạ của ngươi nhận sai mới cho bắt đi. Doan thiên nhạc đành phải thẳng thán, ta cùng hiên hiên lớn lên rất giống, giống như là song bảo thai giống nhau. Bất quá chỉ là hoài nghi mà thôi, không coi chứng cứ, cho nên mới không dám nói. Nhỏ mà lanh, cung thiếu thần cũng không phải thật sự muốn truy cứu, chỉ là tò mò hỏi một câu mà thôi. Bất quá hai cái nhi tử chỉ số thông minh cùng e thật đúng là xử lý dự kiến cao a, Không hổ là con hắn, không phải muốn học làm buôn bán sao. tới ta dạy cho ngươi, cung thiếu thần ôm doan thiên nhạc, cho hắn điều chỉnh một cái thoải mái tư thế, bắt đầu giảng bài. Cung thiếu thần thập phần có kiên nhẫn cùng doãn Thiên Nhạc giảng giải những cái đó hắn nghe không hiểu vấn đề. Buổi chiều thời gian phẳng qua, buổi tối như cũng là doãn Tiểu mà xuống bếp. Giữa trưa nấu cơm thời điểm sợ Cung Khải Hiên cùng Doan Thiên Nhạc đã đói bụng, cho nên Cung Khải Hiên báo những cái đó đồ ăn, nàng chỉ đơn giản làm hai cái mà thôi. Buổi tối hắn tiếp tục xuống bếp, làm mặt khác vài đạo Cung Khải Hiên thích ăn đồ ăn. Đương nhiên nàng cũng không có bất công, làm, Doan Thiên Nhạc thích ăn đồ ăn hai tử không thể quán, vẫn là ta tới làm đi, thương thế của ngươi còn không có hảo. Cung thiếu thần đối doan tiểu mặt nói. Doan tiểu mạt thập phần kiên định nói, không cần, vẫn là ta làm đi, ta miệng vết thương một chút cũng không đau, trong lòng ngược lại thập phần cao hứng. Cung thiếu thần không lây chuyển được nàng, vẫn là giống giữa chưa giống nhau đứng ở bên cạnh cấp doan tiểu mạt trợ thủ, đoan đoan mâm, tẩy rửa rau. Cơm chiều doan thiên nhạc cùng cung khải hiên ăn rất thơm, ăn cơm xong lúc sau. Kế tiếp chính là, thập phần xấu hổ ngủ vấn đề. chương 379, lại lần nữa cùng chung chăn gối. Doan Tiểu mạn cảm thấy tương đương xấu hổ tuy rằng như thế nói có điểm không đúng, nhưng là sự thật chính là nàng sở dĩ đáp ứng cùng cung thiếu thần một phòng, hoàn toàn là có lệ hai đứa nhỏ. Đối với cùng cung thiếu thần cùng ở chuyện này, nàng trong lòng hoàn toàn là cự tuyệt. Nhưng là lại không chịu nổi hai đứa nhỏ hy vọng bọn họ ở tại một phòng. Doãn Tiểu Mặt theo thứ tự vào phòng vấn an Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc, xem bọn hắn còn trụ không được thói quen. Mọc mì, ngươi mau đi ngủ đi, hôm nay ngươi cũng vất vả. Cung Khải Hiên một đôi đáng yêu mắt, gắt gao nhìn Doan Tiểu Mặt nói. Nhìn Cung Khải Hiên, Doan Tiểu Mặt thật sự bị manh hóa, con trai của nàng như thế nào có thể như thế đáng yêu đâu. Tốt, ngủ ngon. Doan Tiểu Mặt thế hắn dịch dịch góc chăn, ở hắn tinh tế gương mặt mặt ôn nhu hôn một chút, nói. Ngươi là mó mì bảo bối, mỏ mì vĩnh viên ái ngươi. Cung khải hiên bởi vì thẹn thùng, gương mặt hơi hơi nổi lên màu đỏ. Doan tiểu mặt rời đi cung khải hiên phòng, lại đi doan thiên nhạc phòng. Doan thiên nhạc còn không có ngủ, đang xem thư. Đây là hắn riêng từ cung thiếu thần thư phòng móc ra kinh tế học thư. Như thế nào còn không ngủ được? Doan tiểu Mạt đi qua đi, mở miệng hỏi. Doan thiên nhạc nhìn đến doan tiểu Mạt thực kinh hỉ hỏi, mỏ mì. Ngươi như thế nào lại đây? Đương nhiên là lại đây nhìn xem ngươi, ngươi ra ngoại quốc tham gia thi đua, mỏ mì như thế lâu không có nhìn thấy ngươi, rất nhớ ngươi. Đã tới tới cấp mỏ mì nhìn xem, ở nước ngoài thời điểm có hay không ngoan ngoan ăn cơm? Có mỏ mì, nước ngoài thời điểm, ta có ngoan ngoan nghe lời. Đúng rồi, còn có cái này doan thiên nhạc ta thượng nhảy xuống, đem cặp sách mở ra, từ bên trong lấy ra một cái kim sắc cúp ra tới. Ngươi xem lần này ở nước ngoài thi đua, ta cùng hiên hiên đều được đệ nhất danh. Doan Thiên Nhạc đem cúp đưa cho Doãn Tiểu Mặt xem. Giỏi quá! Doan Tiểu Mạt thật sự, nói đến hai cái nhi tử chỉ số thông minh đều cực cao. Lao sư nói lần này thi đua được đệ nhất mặt còn có một tuyệt bút tiền thưởng. Doan Thiên Nhạc nói, bất quá phải chờ tới thi đua sau khi chấm dứt mới có thể chia chúng ta, đến lúc đó ta bắt được tiền thưởng, mọ mị ngươi liền không cần như thế vất vả. Chúng ta nhạc nhạc, thật ngoan. Doan tiểu mặt tự hào nói. Nàng cao hứng phủng nhạc nhạc mặt, ở hắn trên mặt thật mạnh hôn một cái. Nàng cao hứng cũng không phải bởi vì nhạc nhạc kéo đến một bút tiền thưởng, mà là bởi vì nhạc nhạc đối nàng một phen tâm ý, thật sự thực làm nàng cảm động. Nhạc nhạc cũng không có bởi vì từ nhỏ liền không có ba ba, mà biến mẫn cảm lại tự thi, ngược lại trưởng thành vì một cái ưu tú lại có đảm đương nam tử hán, biết đau lòng săn sóc mò mì. Mỏ mì, kia có hiên hiên, ngươi có thể hay không ái nàng nhiều một chút. Sau đó liền không thích ta. Doan thiên nhạc hỏi. Doan tiểu mạt có chút đau lòng, nàng nghe ra doan thiên nhạc lời nói bất an. Nàng đối nhạc nhạc quan tâm vẫn là thiếu một ít, cho nên mới không có phát giác nhạc nhạc, bởi vì hiên hiên đã đến mà bất an. Sợ mỏ mì sẽ nhiều yêu thương hiên hiên một ít, mà không hề yêu thương chính mình. Như thế nào sẽ đâu, ngươi cùng hiên hiên giống nhau. Đều là mỏ mì tâm can bảo bối, mỏ mì như thế nào sẽ không yêu thương người đâu. Huống hồ ta nhạc nhạc như thế ngoan ngoan hiểu chuyện, mỏ mì, như thế nào bỏ được không yêu người đâu. Doãn tiểu mạt hôn hôn Doãn thiên nhạc cái chăn nói, qua, hiện tại thời gian đã không còn sớm, ngươi nên hảo hảo ngủ, không thể lại đọc sách, muốn nhìn nói, ngày mai đang xem đi. Nàng đem thư hợp nhau tới đặt ở trên tủ đầu giường, thế đắp chăn đàng hoàng, nói, ngủ ngon. ngủ ngon. Ta cũng yêu ngươi. Doan thiên nhạc đối doan tiểu mặt nói. Doan tiểu mặt hiểu ý cười, từ phòng đi ra ngoài, đem phòng đèn cấp đóng. Từ phòng ra tới lúc sau, trên mặt nàng tươi cười lập tức liền suy sụp, nghĩ đến kế tiếp muốn cùng cung thiếu thần ở tại một phòng, ngủ trên cùng cái giường nàng liền nhịn không được ra đầu tê dại. Nhưng là nàng càng thêm không nghĩ làm hai đứa nhỏ thất vọng. Do dự hồi lâu lúc sau nàng mới cỏ tới cỏ lui mà trở lại phòng. Cung thiếu thần đại khái vừa mới mới tắm xong, bên hông vây quanh một cái khăn tắm, tóc ướt lộc cục đang ở đi xuống chảy thủy. Thủy theo hắn đao tạc dịu khắc khuôn mặt tuấn tú thượng sẽ qua, không quá gợi cảm, dán chắc cơ ngực cùng cơ bụng, biến mất ở màu trắng khăn tắm bên trong, chọc người mơ màng. Người liền không thể hảo hảo, mặc tốt quần áo sao. Doan tiểu mạt mặt có chút hồng nói. Ta buổi tối ngủ không thói quen xuyên quá nhiều quần áo. Cung thiếu thần tùy tay lay một chút chính mình. Ướt dầm rề đầu tóc nói. Doan tiểu mặt hít sâu một hơi nói cho chính mình muốn nhẫn lại, nàng không muốn cùng cung thiếu thần hai người ở phòng xảo lên. Ok, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào đi, tùy tiện ngươi. Hôm nay buổi tối ngươi ngủ giường, ta ngủ dưới đất. Doan tiểu mạt dơ lên cao đôi tay tỏ vẻ đầu hàng, không nghĩ cùng cung thiếu thần tham thảo, hắn ngủ thời điểm như thế nào mặc quần áo vấn đề. Tiếp như thế nào có thể hành đâu, trên người của ngươi còn có thương thích. Cung Thiếu Thần lập tức nói, ta đây ngủ giường, ngươi ngủ dưới đất, như vậy không thành vấn đề đi. Doan Tiểu Mạt đôi tay chống ngạnh nói, đương nhiên là có vấn đề, trên mặt đất ngạnh băng bang, ta ngủ không tốt. Cung Thiếu Thần có chút vô tội nói, Doan Tiểu Mạt thật sự sắp bị Cung Thiếu Thần tức chết rồi, như vậy không được, như vậy cũng không được, thật không biết hắn muốn như thế nào. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Doan Tiểu Mạt lạnh mặt hỏi, đương nhiên là chúng ta cùng nhau ngủ trên giường. Cung thiếu thần vẻ mặt đương nhiên mà nói, giường như thế ngủ nhiều, hai người dư giả, ta đem giường làm một nửa nhi ra tới cho ngươi ngủ. Doãn tiểu mặt mặt lập tức liền lệnh xuống dưới, cung thiếu thần trên đầu giường thượng thủ gối lên sau đầu, hỏi như thế nào ngươi không muốn sao? Quỷ tai nguyện ý cùng ngươi ngủ ở trên một cái giường, nếu không phải không có dư thừa phòng, ta thậm chí sẽ không theo ngươi ở tại cùng cái trong phòng. Doãn tiểu mặt nói. Cung thiếu thần có chút bất đắc dĩ, hắn có như thế làm người chán ghét sao? Chính là hai cái nhi tử cho hắn tranh thủ tới phúc lợi, hắn nhưng luyến tiếc liền như thế từ bỏ. Hiên hiên mấy năm nay trưởng thành trải qua, nếu ngươi không muốn nghe, vậy quên đi, ta đem đầu tóc lau khô liền ngủ, hôm nay ngươi ngủ ở phòng, hơn nữa dưới lầu phòng khách ngủ sofa. Cung thiếu thần lấy tiếng làm lùi mà nói, hắn biết hiện tại Doãn tiểu mà thập phần khát vọng hiểu biết, hiên hiên hết thảy cũng nhất định muốn biết hắn trưởng thành trải qua. Mà lấy kinh bỏ xuống tới, cũng không sợ doan tiểu mạt sẽ không thượng câu. Hắn từ trên giường lên, chuẩn bị rời đi phòng, còn không có đi tới cửa, doan tiểu mặt cũng đã thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói, đừng, hôm nay buổi tối vẫn là ngủ ở phòng đi, ta nhưng không nghĩ làm hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc cảm thấy ta khi dễ ngươi. Doan tiểu mạt biết cung thiếu thần chính là 6 năm trước nam nhân kia, nàng còn có chút sợ cung thiếu thần. Chính là đối hiên hiên ái, chiến thắng nàng sợ hãi. Nếu hiểu biết đến hiên hiên trưởng thành trải qua đại giới là cùng cung thiếu thần nằm ở trên một cái giường, như vậy nàng là nguyện ý. Nay cũng không phải là ta bức ngươi chính là chính ngươi đồng ý. Cung thiếu thần quay đầu lại nói, ta đây liền cố mà làm đồng ý đi. Doan tiểu mạc kêu ý ý một bộ được tiện nghi còn mua ngoan bộ dáng, thật muốn tấu hắn một đốn. Vì thế doan tiểu mạn toàn thân cứng đờ nằm ở trên giường. Ngươi đem chính mình xúc thành một đoàn, ở trên mép giường, chỉ cần thân thích phiên cái thân, liền sẽ từ trên giường ngã xuống. Cung thiếu thần muốn đem xúc thành một đoàn, nhìn qua đang thương hề hề Doãn tiểu mạt lâu tiến trong lòng ngực, theo sau thấy nàng vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn, hắn liền từ bỏ. Hắn nhưng không nghĩ dọa đến doan tiểu mạt. Cung khải hiên từ nhỏ chính là trong cung đại tổng quản ở chiếu cố hắn. Doan thiến tiến đai ở hắn luôn luôn thập phần lãnh đạo. E giờ hắn cái này làm ba ba khi đó vừa mới trưởng quản NGM công ty, mỗi ngày đều phi thường nội, muốn cùng công ty những cái đó mới lao ra hỏa đấu trí đấu dũng, làm bạn hắn thời gian cũng không nhiều. Chờ đến hắn rốt cuộc đem công ty, chặt ché trộm trong tay thời điểm, Cung Khải Hiên đã chậm rãi trưởng thành, mà hắn mới làm cha, cũng không như thế nào hiểu được cùng Hải Tử ở chung. Cứ việc thập phần yêu thương đứa con trai này, lại cùng hắn quan hệ thập phần lãnh đạm. Nếu không có sau lại trao đổi thân phận sự tình phát sinh, hắn cùng Cung Khải Hiên phụ tử quan hệ hẳn là sẽ so hiện tại càng thêm lãnh đạm một ít. Hiện tại muốn cùng Doãn Tiểu Mạt giảng một ít Cung Khải Hiên trưởng thành trải qua, kỳ thật hắn là phi thường chỗ dạ. Hắn lần đầu tiên bắt đầu xem kỹ chính mình, cái này làm ba ba tựa hồ không quá đủ tư cách. Có chút hối hận, ở nhi tử còn nhỏ thời điểm không có nhiều bất thời giờ ra tới làm bạn hắn cùng nhau trưởng thành, hắn thật sự bỏ lỡ rất nhiều. Hắn bắt hết gốc, nói cung Khải Hiên để lại cho hắn vài món lớn tượng tương đối khắc sâu sự tình, Doãn Tiểu Mạt nghe thập phần nhập thần. Sau lại thật sự quá muộn, nàng có chút chịu đựng không nổi, chẩm rãi đã ngủ. Chương 380: người thật ghê tởm. Doãn Tiểu Mạt mơ thấy chính mình ngủ ở ở một phòng, bốn phía một mảnh đen nhánh, nàng cái gì cũng thấy không rõ lắm, nàng cảm thấy phi thường sợ hãi, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Nàng lập tức từ trên giường bò dậy, Vừa mới chuẩn bị thoát đi, lại ở nàng vừa mới đứng dậy thời điểm, bị một con bàn tay to gắt gao tún cường điệu tân kéo hồi trên giường. Nguyên bản một mảnh đen nhanh phòng, đột nhiên sáng lên, lạnh băng u quang, vừa vặn có thể coi vợ. Ta có thể gắt gao đè ở trên giường, vô pháp lúc đích. Nàng ngẩng đầu, liền thấy một con mặt mũi hung tợn dã thú đè ở hắn trên người, mở ra buồn máu mồm to, làm như muốn đem nó một ngụm cắn nuốt đi xuống. Nàng ra sức dãy vô pháp thoát khỏi, này chỉ ra thu gông cùm xiển xích, nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, cảm thấy chính mình tựa hồ muốn chết ở chỗ này. Liên ở nàng sắp bị dã thú nuốt rất kia một khắc, đột nhiên nghe được có người ở kêu nàng, "Tiểu Mạt, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh." Doãn Tiểu Mạt đột nhiên mở bừng mắt chữ, nàng che lại ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc, lúc này mới cảm giác chính mình tựa hồ sống lại đây. "Ngươi xảy ra chuyện gì?" Cung Thiếu thân hỏi. Doãn tiểu mặt ra đầy đầu mồ hôi lạnh, nàng ruôi tay xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, hơi hơi thở dốc nói, không có gì, chỉ là làm một cái ác ngộng mà thôi. Cái này ngộng, nàng đã rất nhiều năm không có đã làm, không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ lại lần nữa mơ thấy. Năm đó nàng bị Doãn thiến thiến hãm hại ở khách sạn lúc sau, nàng liền mỗi đêm đều sẽ làm cái này ác ngộng. Mà kia chỉ mặt mũi hung tợn giá thú, chính là vào lúc ban đêm nam nhân kia mà hiện tại người nam nhân này liền nằm ở nàng bên người, nàng tưởng không làm ác mộng đều khó, người sắc mặt rất khó xem, có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Cung thiếu thần lo lắng hỏi. hắn vươn tay thử một chút doãn tiểu mạt cái chán, nhìn xem nàng hay không phát sốt. là hắn tay còn không có đụng chạm đến doãn tiểu mạt cái chán, doãn tiểu mạt đã phản ứng kịch liệt một phen chụp bay hắn tay, gầm nhẹ nói, cút ngay, ngươi đừng chạm vào ta. Cung thiếu thần bị doãn tiểu mạt mở ra. Hắn hơi hơi sửng sốt một chút. Như thế nào làm? Có phải hay không thật sự có chỗ nào không thoải mái? Cung thiếu thân hỏi. Nói chuyện, hắn rôi tay xốp lên doán tiểu mạt quần áo và áo, muốn nhìn xem doán tiểu mạt miệng vết thương còn được không? Doán tiểu mạt lại lần nữa trụ bay hắn tay, vẻ mặt chán ghét nói, thật ghê thởm, phiền thoái ngươi có thể hay không đừng đụng ta. Cung thiếu thần thân là ninh quốc vương tử điện hạ trước nay đều không có người dám như vậy nói với hắn lời nói. Doãn Tiểu Mạc tuyệt đối là cái thứ nhất. Bị chính mình âu hiếm nữ nhân, nói hắn ghê tởm, cung thiếu thần sắc mặt thập phần khó coi, hắn trước nay đều không phải một cái hảo tính tình người. Chỉ là bởi vì hắn thích Doan Tiểu Mạc, cho nên nguyện ý vì hắn thu liễm chính mình tính tình, chính mình tốt nhất nhất ôn hòa một mặt hiện ra cho nàng, chỉ vì giành được nàng niềm vui. Hiện tại nàng lại cảm thấy hắn ghê tởm, cung thiếu thần trong đầu kia căn tên là Lý Trí Huyền, đột nhiên liền đứt đoạn. Cung thiếu thần một tay đem doán tiểu mặt đẩy đến, xoay người đè ở nàng trên người, đem nàng đôi tay đẩy đến đỉnh đầu, nói, ta ghê tởm, Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Chẳng lẽ một chút đều không cảm giác được tâm ý của ta sao? Doãn tiểu mạt ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Có hay không? Doãn tiểu mạt nhìn đè ở chính mình trên người cung thiếu thần, sắc mặt trắng bệnh, căn bản không nghe được cung thiếu thần ở cùng nàng nói cái gì. Chỉ là trước mắt hình ảnh dần dần cùng 6 năm trước đêm đó trùng hợp ở bên nhau, làm nàng phản phất lại lần nữa về tới 6 năm trước. Có loại ghê tởm buồn nôn cảm giác, xông thẳng đi lên, áp đều áp không đi xuống. Nôn nàng ra sức đẩy ra cung thiếu thần, quay người ghé vào mép giường bên cạnh, này ngực không ngừng nôn khan, cái gì cũng phun không ra. Cung thiếu thần đến doãn tiểu mạn phản ứng lại là nan kham, lại là đau lòng. Hắn cảm thấy doãn tiểu mạn trạng thái có chút không đúng. Sợ thân thể hắn ra cái gì vấn đề, lập tức nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Doan tiểu mặt thật vất vả áp xuống đáy lòng ghê thẩm cảm, nàng che lại ngực lắc lắc đầu nói, ngươi ly ta xa một chút, ta liền sẽ hảo. Nàng cũng biết chính mình bộ dáng thập phần đã thương người, nhưng là đây là sinh lý phản ứng nàng cũng không chế không được, ghê thẩm tưởng phun cảm giác, như thế nào cũng áp không đi xuống. Cung thiếu thần nghe xong nàng mà lời nói lại tiếp cùng nàng vừa mới mắng hắn ghê tợm, hắn còn có cái gì không rõ đâu. Nguyên lai hắn cảm thấy chính mình ghê tợm không phải đang nói khí lời nói, mà là thật sự cảm thấy hắn gê tợm. Cung thiếu thần trước nay đều không có giống giờ phút này như vậy nan khăn quá. Nếu nữ nhân này không phải doãn tiểu mạn nói, hắn thật là hận không thể thân thủ bóp chết nàng, chính là nàng cố tình là doãn tiểu mạn. Hắn liên tiếp. Kỳ thật nàng cảm thấy chính mình gê tợm. Hắn cũng luyến tiếp thương tổn nàng. Hảo, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, đi ra ngoài một chút, có cái gì sự tình ngươi ở kêu ta? Cung thiếu thần sắc mặt khó coi nói. Doan thiểu mà không có mở miệng giữ lại, nàng hiện tại đích sắc không nghĩ nhìn đến cung thiếu thần. Cung thiếu thần từ phòng đi ra ngoài, trực tiếp đi ban công, thổi gió lạnh, hắn điểm một cây yên, chậm rãi phun ra nuốt vào. Trong miệng nì có tìn hương vị, dần dần làm hắn có thể yên tĩnh. Nhưng là trong lòng cái loại này tồn tại hỏa liệu chỗ đau lại càng thêm rõ ràng. Doan tiểu mạt cảm thấy hắn ghê tởm, nhìn đến hắn liền tưởng phun, đột nhiên từ đáy lòng có hiện ra một loại cảm giác vô lực, doan tiểu mạt sẽ lại lần nữa bị hắn đả động sao. Hắn nói thời gian bình tĩnh một chút, bình phục một chút tâm tình của mình. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, hắn liền làm một đốn bữa sáng, sau đó cầm nổ kẻ phục một lần nữa trở lại công ty đi làm. Nhưng buổi tối không chỉ có cung thiếu thần không có ngủ, doan thiểu mặt cũng một đêm không nhắm mắt, mở to mắt mãi cho đến hương đông. Buổi sáng lên thời điểm tinh thần có chút hệ hoại, lại vẫn là cường trống lên cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Từ trên lầu xuống dưới, nàng cho rằng sẽ đụng tới ngủ ở trên sofa mặt cung thiếu thần, nghĩ đến, chờ lát nữa muốn như thế nào cùng hắn giải thích, thiên buổi tối chính mình thất thố. Lúc sau nàng mới biết được nguyên lai chính mình không cần lo lắng. Cung thiếu thần đã rời đi. Hai đứa nhỏ còn không có lên, trong phòng trống rỗng, lộ ra một chút quẩn cung sau đó trước mắt liền hiện lên phía trước cùng cung thiếu thần cảnh tượng. Ta thời điểm tuy rằng trong nhà chỉ có nàng cùng cung thiếu thần hai người nhưng là cung thiếu thần luôn là tìm mọi cách đậu nàng, chọc nàng sinh khí, thực náo nhiệt. Ngẫu nhiên có hai người đều không nói lời nào thời điểm cũng chỉ là an tĩnh, cũng không quẩn cung Cung hiện tại so sánh với, hoàn toàn là cách biệt một trời. Áp xuống trong lòng nói không rõ mất mát, nàng đi vào phòng bếp. Liền thấy trong phòng bếp có nấu tốt bữa sáng, chính đặt ở bếp thượng tiểu hòa hầm, không cần tưởng liền biết này nhất định là cung thiếu thần làm. Xoay người liền thấy tủ lạnh mặt trên rán một trương tiện lợi rán, tự thể hùng hồn cưng cáp, lộ ra khí phách, vừa thấy chính là cung thiếu thần tự, thật là tự nếu như người. Người đi công ty đi làm, bữa sáng đã làm tốt, lên lúc sau sấn nhật ăn. Doan tiểu mạn tâm tình thực phức tạp. Bất quá thực mau, hắn liền không có tâm tư suy nghĩ nhiều quá, bởi vì Cung Khải Hiên cùng Doan Thiên Nhạc đã đi lên. Mộ mì ngươi ở làm cái gì nha, thơm quá nha. Cung Khải Hiên đứng ở phòng bếp cửa, hỏi. Cái này là ba ba làm bữa sáng, hắn đi công ty đi làm, chúng ta ăn đi. Doan Thiểu Mạc tiêu bữa sáng đoan đến nhà ăn, với tay làm hai đứa nhỏ lại đây ăn bữa sáng. Ba ba làm bữa sáng, ăn ngon thật. Doan Thiên Nhạc khích lệ nói. Đúng vậy. Cung Khải Hiên tán thành, sau đó có chút ủy khuất nói, ta trước kia cũng không biết ba ba đi sẽ nấu ăn, hắn thật đúng là bất công, chỉ là nấu cơm cấp mò mì ăn. Doan Tiểu Mạt mí mắt rực rực, nói, bữa sáng chính là ba ba làm cho các ngươi ăn ngon, đừng oán giận, mau ăn cơm, Tiểu Tâm trong chốc lát lạnh không thể ăn. Cơm nước xong lúc sau Doan Thiên Nhạc, cùng Cung Khải Hiên thập phần tự giác nhận thầu rửa chén nhiệm vụ. Doan Tiểu Mạc không có ngăn cản bọn họ. Thích hợp mà giúp gia trưởng làm một ít việc nhà cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ăn cơm lúc sau mẫu tử ba người liền đãi ở phòng khách xem tivi, ở bên nhau nói một ít mẫu tử chi gian chi kỷ lời nói. Không đợi doan tiểu mặt bắt đầu động thủ nấu cơm, Hoàng Hà liền tự mình lại đây đưa cơm hộp. Là cung thiếu thần đính, bởi vì có sự tình lần trước, cung thiếu thần không yên tâm làm cơm hộp viên đưa lại đây, cho nên khiến cho Hoàng Hà tự mình đi trong tiệm lấy cơm hộp đưa lại đây. Bởi vì cảm thụ được đến cung thiếu thần đều dụng tâm, cho nên tâm tình của nàng có chút phức tạp. Hoàng đại ca, cảm ơn ngươi. Doan Tiểu Mạc tiếp nhận cơm hộ, đối Hoàng Hà nói lời cảm tạ. Doan Tiểu Thư, ta không quấy rầy ngươi dùng cơm, ta đi trước. Hoàng Hà hàm hậu thành thật nói. Doan Tiểu Mạc không có nhiều làm giữ lại, tự mình đem Hoàng Hà đưa đến cửa thang máy mới, chết thân trở về. chương 381, không nghĩ lửa gạt. Mọc mì. Này đó đều là ngươi thích ăn đồ ăn, ba ba đối với ngươi thật dụng tâm. Doan Thiên Nhạc cười nói. Doan Thiểu Mạc có chút giở khóc giở cười chịu hạ nhi tử treo gẹo, không có nhiều làm giải thích. Cung Khải Hiên mở miệng nói, ba ba nhất định là đau lòng mò mì nấu cơm vất vả, cho nên mới sẽ giúp chúng ta kêu cơm hộ. Đúng vậy. Doan Thiên Nhạc thập phần tán đồng. Cung Khải Hiên nói, mò mì, ngươi cái gì thời điểm gả cho ba ba nha. Như vậy ngươi liền có thể cùng ta cùng nhau hồi cung, trong cung có ngự chủ có thể nấu cơm, ngươi liền không cần như thế vất vả. Doan tiểu mạt nghe được lời này, lập tức ho khan lên thiếu chút nữa bị sạch chết. Doan thiên nhạc cũng rất tò mò, ba ba cùng mỏ mì rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể chân chính tu thành chính quả. Doan tiểu mạt nhìn hai đứa nhỏ chờ mong ánh mắt, lại nghĩ đến hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, nàng cùng cung thiếu thần chi gian khoảng cách giống như là trời. Vô pháp vượt qua qua đi. Hiện tại chỉ cần cung thiếu thần bính một chút nàng, nàng liền sẽ nghĩ đến 6 năm trước đáng sợ đêm đó. Liền vô pháp vượt qua trong lòng kia đạo khảm, nàng thuyết phục không được chính mình. Như vậy chính mình, như thế nào khả năng gả cho cung thiếu thần cùng hắn ở bên nhau đâu. Nàng không nghĩ làm hai đứa nhỏ thất vọng, nhưng là càng thêm không nghĩ lừa gạt bọn họ. Vì thế hắn buông chiếc đúa nghiêm túc nhìn cung khải hiên cùng Doan Thiên Nhạc, nói, nhạc nhạc. Hiên hiên mỏ mỉ không nghĩ lửa gạt các ngươi. Hai người cũng dừng lại chiếc búa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Doan Tiểu Mạn, không hiểu nàng lời nói là cái gì ý tứ. Không hiểu không có quan hệ, nàng nguyện ý chậm rãi cùng hai đứa nhỏ giải thích, làm cho bọn họ lý giải chính mình cách làm. Mỏ mỉ biết các ngươi hai cái rất muốn ba ba cùng mụ mụ ở bên nhau, các ngươi hai cái bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn không rõ, ba ba cùng mỏ mỉ chi gian sự tình thực phức tạp. Doan Tiểu Mạt nói. Không phải mỗi cái gia đình ba ba mụ mụ đều sẽ ở bên nhau, cũng không nhất định một hai phải ở bên nhau. Tuy rằng ba ba cùng ngó mì không ở cùng nhau, nhưng là đối với các ngươi ái, lại sẽ không bởi vậy mà giảm bớt. Chúng ta vẫn là giống nhau phi thường ái của các ngươi, các ngươi có thể lý giải sao? Cung Khải Hiên cùng Doán Thiên Nhạc hai người chỉ số thông minh cùng FG đều cực kỳ cao, lời này nghe tới tuy rằng phức tạp, Nhưng là bọn họ cũng hiểu được doan tiểu mặt đều lời nói là cái gì ý tứ. Hai người trên mặt biểu tình lập tức liền suy sụp xuống dưới, thập phần thất vọng. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy chỉ cần đem chính mình thân thế, vạch trần ra tới, ba ba cùng mỏ mì liền nhất định sẽ ở bên nhau. Bọn họ một nhà bốn người, về sau liền không cần tách ra. Nhưng là nhìn dáng vẻ, mỏ mì giống như không nghĩ cùng ba ba ở bên nhau. Mỏ mì, ta muốn cho ngươi cùng ba ba ở bên nhau. Người khác đều có ba ba cùng mọ mì, ta lại không có. Cung Khải Hiên Hồng hốc mắt thập phần mất mắt nói. Doan tiểu mặt trong lòng cũng thập phần khổ sở, nhưng là nàng lại cần thiết muốn cùng hai đứa nhỏ nói rõ ràng, đây là nguyên tắc vấn đề, cũng không phải có lệ một chút liền có thể quá khứ. Người như thế nào sẽ không có ba ba cùng mọ mì, tuy rằng ba ba cùng mọ mì sẽ không ở bên nhau, nhưng là chúng ta đối với ngươi ấy lại nửa phần cũng sẽ không giảm bất ta. Duan Tiểu Mạt đau lòng sờ sờ cung Khải Hiên khuôn mặt nhỏ nói: "Ta không nghĩ ba ba cùng Mò Mì tách ra, ta tưởng chúng ta người một nhà vĩnh viễn ở bên nhau." Cung Khải Hiên nói: "Mò Mì, ngươi đừng rời đi chúng ta. Ta biết ngươi tưởng ba ba cùng Mò Mì ở bên nhau." Doan Tiểu Mạt ôn nhu mà nói: "Nếu ba ba cùng Mò Mì ở bên nhau về sau, đều sẽ không vui vẻ, ngươi cũng hy vọng chúng ta ở bên nhau sao?" Cung Khải Hiên nhíu mày do dự thật lâu lúc sau mới lắc lắc đầu nói: Ta không hy vọng mỏ mì quá không vui. Mỏ mỉ, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi, tuy rằng ta còn là muốn cho ngươi cùng ba ba ở bên nhau. Doan thiên nhạc cũng mỉ khuất mà nói. Tuy rằng hắn thật sự thực thích ba ba, nhưng là cùng ba ba so sánh với, hắn vẫn là yêu nhất mỏ mì. Hai tử chi kỷ hiểu chuyện, thật sự làm doan tiểu mạn tâm đều phải hòa tan. Cung thiếu thần tới rồi công ty đi làm, hàn tử minh cũng ở công ty làm việc đúng giờ. Biết cung thiếu thần cũng lại đây, cảm thấy thật phần kinh ngạc. Hiện tại cung thiếu thần lão bà cùng hài tử đều tìm trở về, hắn không nhiều lắm ngốc tại trong nhà bồi bồi lão bà hài tử, như thế nào chạy đến công ty tới. Vì thế hàng tử minh ngươi nhưng chạy đến cung thiếu thần văn phòng tới xem náo nhiệt. Tâm tắc, như thế nào như thế tốt tính chất tới công ty đi làm. Hàng tử minh hỏi. Hàng tử minh giúp hắn điều tra rõ 6 năm trước trận tướng, hiện tại hắn còn thiếu hàng tử minh nhân tình không hảo trở mặt không biết người. Hàng tử minh chính là một cái tung hoành bùi hoa cao thủ, cung thiếu thần không ngại học hỏi kẻ dưới mở miệng hỏi, hiện tại sở hữu sự tình đều đã giải quyết, ta không biết doán tiểu Mạt nàng còn ở nháo cái gì bến yếu. Đến nỗi Doãn tiểu Mạt ngại hắn ghê tởm chuyện này không có nói ra, hắn cũng cảm thấy mất mặt. Hải tự giác hiểu biết nữ nhân hàng tử minh, mở miệng nói, đại khái là nàng cảm thấy ngươi còn có một cái đại phiền toái không có giải quyết rớt. Ngươi đã quên Doan Thiến Thiến hiện tại còn đứng, ngươi vị hôn thê danh phận. Doan Thiến Thiến hiện tại vẫn là ngươi vị hôn thê, nàng cùng ngươi ở bên nhau danh không chính ngôn không thuận, đương nhiên sẽ không cao hứng. Cung Thiếu Thần một ngày Hàn tử minh nói cảm thấy nói rất có đạo lý, hai ngày này hắn rất cao hứng, đem Doan Thiến Thiến này đầu đều cấp khuyến mất. Tốt, ta đã biết. Cung Thiếu Thần làm bộ không thèm để ý phất phất tay nói, nếu ngươi không có chuyện khác liền đi ra ngoài đi. Ta còn có công tác không xử lý. hắn còn nghĩ sớm một chút đem công ty tích góp công tác cấp xử lý xong, hảo trở về nhiều bồi bồi doãn tiểu mặt cùng hai đứa nhỏ. Hàng tử minh đối cung thiếu thần loại này, dùng xong liền bức hành vi thập phần kinh thường. Hàng tử minh cũng là một cái không có việc gì không đăng tam bảo điện người, lần này đi lên cố nhiên co xem náo nhiệt nguyên nhân, càng quan trọng còn lại là Thiếu thần, ta ở Trung Quốc ngây người như thế lâu vẫn luôn ở giúp ngươi điều tra 6 năm trước sự tình hiện tại sự tình đã điều tra rõ ràng ta có phải hay không có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian hàng tử minh vẻ mặt chờ mong hỏi bởi vì trở lại ninh quốc hắn phải về công ty đi làm cho nên đều không có thời gian hảo hảo bồi bồi mạc lam lam ở cung thiếu thần nửa đời sau đã có tin tức lão bà cùng hài tử đều có hắn lại còn không có đuổi tới mạc lam lam có chút thiếu kiên nhẫn hắn thân là một cái lãng tử Đã tìm được rồi có thể cho hắn bỏ neo cảng. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình động tác chậm, bị khác con thuyền nhanh chân đến trước giữa thượng mạc lam lam cảng, hắn liền thật sự muốn hối tiếc không kịp. Hiện tại hắn cấp bách muốn vì mạc lam lam mà ngừng xuống dưới. Cung thiếu thần một con là một cái phi thường xuất sắc nhà tư bản, hắn nhưng thật ra không ngại cấp Hàn tử mình phóng một tháng giả, nhưng là lại không phải hiện tại. Có thể chờ đến ta cùng tiểu mạn kết hôn lúc sau. Tuy tiện ngươi tưởng nghỉ ngơi bao lâu đều có thể. Cung thiếu thần nói. Hàng tử minh đã nghe ra cung thiếu thần ý ngoài lời, hiện tại muốn nghỉ ngơi, không có cửa đâu. Hắn thật là bị cung thiếu thần khôn khéo cấp khí cười. Hảo, ai làm ngươi là bột đầu, nghe ngươi. Hàng tử minh thập phần bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Tuy rằng thời gian nghỉ ngơi không quá tận như người ý, nhưng là có ngày nghỉ tổng so không có kỳ nghỉ hảo. Vậy làm ơn ngươi động tác mau một chút. Ta tưởng ở cuối năm phía trước đem ta kỳ nghỉ đều lưu xong. Hàn tử minh thúc giục nói. Kỳ thật hắn là tưởng ở cuối năm phía trước kết thúc chính mình độc thân trạng thái. Yên tâm, không ra một tháng, bảo đảm thu phục. Cung thiếu thần thập phần tự tin nói. Hảo, ta liền thích người tự tin. Hàn tử minh chiều Doãn tiểu mạt giơ ngón tay cái lên. Buổi tối tan tầm lúc sau, cung thiếu thần đúng giờ tan tầm, tính toán trở về buổi Doãn tiểu mặt cùng hài tử. Tuy rằng hắn còn bởi vì Doãn Tiểu Mạt nói hắn ghê tẩm sự tình mà có chút canh cánh trong lòng, nhưng là càng nhiều lại là đối Doãn Tiểu Mạt áp lực không được tưởng nghiệm. Hắn tưởng nàng. Cho dù ở công tác thời điểm, Doãn Tiểu Mạt cũng thường xuyên từ hắn trong ngóc bên trong xe qua. Tưởng nghiệm lan tràn. Buổi tối tan tầm trở về, Doãn Tiểu Mạt đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối, Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc ngồi ở thảm mặt trên đọc sách. Nghe được mở cửa thanh âm. Hai người đều đặc biệt cao hứng chiều cung thiếu thần chạy như bay qua đi. Cung thiếu thần lập tức buông công văn bao, duỗi tay đưa bọn họ từ trên mặt đất vớt lên, một tay một cái. Ngày mai ở nhà có hay không ngoan ngoãn nghe mỏ mì nói? Cung thiếu thần hỏi. Chúng ta thực nghe lời, không tin ngươi có thể hỏi mỏ mì. Doan thiên nhạc nói. Hảo, ta đây liền tin tưởng các ngươi. Cung thiếu thần tâm tình hảo một ít. Về sau đem hai đứa nhỏ thả xuống dưới, nói. Các ngươi hai cái chơi chính mình đi, ta đi xem mỏ mỉ có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ. Tốt. Cung Khải Hiên gật gật đầu. Nghĩ đến mỏ mỉ hôm nay giữa trưa cùng các nàng lời nói, tâm tình đều trở nên có chút hạ xuống. Cung Thiếu Thần không có nhận thấy được nhi tử giống nhau, đem người buông xuống lúc sau liền chiều phòng bếp đi qua. chương 382, nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Doan Tiểu Mạt là đã sớm đã nghe được Cung Thiếu Thần cùng hai đứa nhỏ nói chuyện thanh âm. Bởi vì đêm qua phát sinh sự tình, nàng biết không có nghe được. Sau đó nàng nghe được cung thiếu thần tiếng bước chân, ly nàng càng ngày càng gần. Cảm giác được cung thiếu thần đang tới gần nàng, thân thể của nàng có chút cứng đờ nàng sắt dao tay nghề một sai, tê. Hút một ngụm khí lạnh. Chỉ có chút đau, túi đầu vừa thấy mới phát hiện vừa mới không cẩn thận thiết tới tay chỉ, hắn sứ bạch tinh tế ngón tay thượng, sớm đã huyết lưu như chú. Cung thiếu thần lập tức tiến lên. Bắt lấy tay nàng chỉ, ở vòi nước phía dưới dùng nước lạnh xúc rửa, đem nhiễm ở trên ngón tay đỏ thám vết máu xúc rửa sạch sẽ. Doan tiểu mặt muốn đem chính mình ngón tay rút về tới, lại bị cung thiếu thần gắt gao mà nắm lấy chịu không ra. Đừng lúc nhích. Cung thiếu thần khẽ quát một tiếng nói. Đem ngón tay thượng huyết xúc rửa sạch sẽ lúc sau, lôi kéo toàn thân cứng đờ doãn tiểu mặt từ phòng bếp đi ra ngoài. Cung khải hiên cùng doãn thiên nhạc lập tức lo lắng hỏi, ba ba. Các ngươi xảy ra chuyện gì? Không có gì, các ngươi tiếp tục chơi chính mình không cần phải sen bảo. Cung thiếu thần mở miệng đến. Cung khải hiên cùng doãn Thiên Nhạc lập tức dừng lại, không có lại theo sau, bọn họ cũng muốn đem không gian để lại cho ba ba hảo mọ mì. Cung thiếu thần có thể mặt đem nàng đưa tới phòng, trong ngăn tủ mặt đem hòm thuốc cấp tìm ra tới, lấy ra cuộn cùng băng keo cá nhân, thật cẩn thận thế nàng miệng vết thương tiêu đậu, lại giúp nàng dán lên băng keo cá nhân. Ngươi đã là hai đứa nhỏ mò mị về sau tiểu tâm một chút không cần tại đây sao lô mãng hấp tấp. Cung thiếu thần lôi kéo tay nàng thập phần đau lòng nói. Doan tiểu mạn một tay đem chính mình tay rút ra, thập phần lãnh đạm nói, cảm ơn ngươi, ta hiện tại đã không có việc gì, nếu ngươi không có khác nói, ta đây liền đi ra ngoài. Nhìn trước mặt, cái này tiểu nữ nhân như thế quật cường, hắn thở dài một hơi nói, đừng làm, chúng ta vẫn là ăn cơm hộ. Nếu ngươi không muốn ăn cơm hộp nói, ta làm người làm cơm đưa lại đây. Ta thật sự không có việc gì, chỉ là làm bữa cơm mà thôi, ta không ngươi tưởng như thế yêu đất. Doan tiểu mạt nhấp môi quật cường nói. Cung thiếu thần thật sự có chút không biết nên lấy trước mặt cái này tiểu nữ nhân làm sao bây giờ. Hắn không màng doan tiểu mặt đến dây rua, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ôm chặt lấy không chịu thả lỏng, phản phất muốn đem nữ nhân này xoa tiến chính mình cốt nhục bên trong. Doan tiểu mà ngươi thắng, ta nhận thua, cho nên ngươi không cần tại đây sao cha tấn ta, ta thật sự không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ mới hảo. Chính ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi muốn cho ta như thế nào làm? Cung thiếu thần dầu dĩ hỏi. Nhìn đến cung thiếu thần như thế thống khổ bộ dáng, nàng trong lòng cũng đồng dạng không hảo quá, chính là nàng mãi bất quá trong lòng kia đạo khảm, nàng thật sự không có biện pháp. Nếu như thế thống khổ... Kia dứt khoát liền buông tay đi, này đối chúng ta tới nói đều là một loại giải thoát. Doan tiểu mặt run giọng nói. Ta nói cho ngươi, đời này trừ phi ta nếu không nói, ta đều sẽ không buông tay. Cung thiếu thần nghiến răng nghiến lợi, phá lệ cố chấp nói. Doan tiểu mạt không nói gì. Cung thiếu thần không cấm phóng mềm ngữ khí, hắn mở miệng nói, ngươi yên tâm, sở hữu sự tình ta sẽ giải quyết, sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Ngươi ở an tâm chờ ta mấy ngày đi, hảo sao đừng lại nói cái gì chúng ta đều buông tay nói, ngươi như vậy ta thật sự rất khổ sở. Doan tiểu mặt là không nói gì, cung thiếu thần như thế ăn nói khép nép đối nàng ra lời này, đem nàng sở hưu nói, toàn bộ đều đổ ở cổ họng. Nuốt không đi xuống, cũng phun không ra. Cung thiếu thần thập phần không tha mà buông lỏng tay ra, nói, hảo chúng ta hiện tại đi xuống đi, đừng làm cho hiên hiên hòa thuận vui vẻ nhạc lo lắng. Nói chuyện thời điểm hắn duỗi tay dắt lấy Doãn Tiểu Mạt tay, lại không ngờ Doãn Tiểu Mạt dùng sức ném ra hắn tay ngươi. Hắn chỉ đương Doãn Tiểu Mạt còn ở giận dỗi, cũng không để ở trong lòng, nếu không nghĩ nắm tay liền không dắt tay đi. Dù sao nữ nhân này, sớm muộn gì trọng đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài đều sẽ là người của hắn. Doãn Tiểu Mạt cùng Cung Thiếu Thần từ trên lầu đi xuống, Doãn Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên lập tức khẩn trương hỏi, mọ mị, xảy ra chuyện gì?" Các ngươi mỏ mỉ không có việc gì, chỉ là buổi tối làm cơm chiều thời điểm không cẩn thận thiết tới tay mà thôi. Đã tiêu độc băng bó hảo miệng vết thương, cho nên không cần lo lắng. Cung thiếu thần nói, ta đã không có việc gì, đừng sợ. Buổi tối là cung thiếu thần kêu cơm hộp, hương vị cũng không tệ lắm. Đương nhiên có thể bị cung thiếu thần thăm tiệm cơm, tự nhiên không phải bình thường, làm được đồ ăn tuyệt đối là sắc hương vị đều đầy đủ. Ăn cơm xong lúc sau. Doan tiểu mạt nghĩ đến buổi tối còn sẽ cùng cung thiếu thần, ngủ ở trên một cái giường nàng liền cả người không được tự nhiên, sắc mặt cũng thập phần nghiêm trọng. Ngủ phía trước, nàng theo thường lệ muốn đi hai đứa nhỏ phòng nhìn xem, ở bọn họ phòng cọ sát hồi lâu. Cuối cùng thật sự là ngốc đến quá muộn, sợ quấy dày hai đứa nhỏ nghỉ ngơi, nàng mới không thể không từ bọn họ trong phòng rời khỏi tới. Nàng đứng ở cửa hít sâu một hơi, do dự thật lâu lúc sau mới đẩy ra phòng ngủ môn. Ta nàng vừa mới chuẩn bị cấp cung thiếu thần, nói hôm nay buổi tối nàng đi phòng khách sofa nói là được, phòng nhường cho cung thiếu thần. Chỉ là hắn nói còn không có nói ra, cung thiếu thần đã mở miệng nói, hôm nay buổi tối ngươi ngủ ở phòng, ta đi phòng khách ngủ sofa. Nói xong lúc sau hắn liền trực tiếp vòng qua Doãn tiểu Mạn từ phòng đi ra ngoài. Doãn tiểu mạt nhìn cung thiếu thần bóng dáng, ánh mắt có chút phức tạp, lại không có mở miệng gọi lại cung thiếu thần. Ngày hôm sau buổi sáng Doan Tiểu mạt lên lúc sau, như cũ không có nhìn đến Cung Thiếu Thần, trong phòng bếp có Cung Thiếu Thần riêng lưu lại bữa sáng. Doan Tiểu mạt cho rằng Cung Thiếu Thần nhất định là đi công ty đi làm, kỳ thật bằng không. Cung Thiếu Thần cũng không có đi công ty, mà là hẹn Doan Thiến Thiến. Doan Thiến Thiến đã có đoạn thời gian không có nhìn đến Cung Thiếu Thần, trước kia Cung Thiếu Thần còn sẽ thường xuyên hồi Cung Bồi Bồi Nhi Tử. Hiện tại Cung Khải Hiên bị đưa đến nước ngoài, cũng không ở trong Cung. Cho nên cung thiếu thần lấy nay thật lâu không có ở trong cung lộ diện. Mà nàng chính mình cũng bởi vì chỗ dạng, cũng không dám đi tìm cung thiếu thần. Cho nên đường phố cung thiếu thần điện thoại thời điểm, hắn thật sự thực kinh ngạc. Theo sau liền cao hứng chuẩn bị phó ước. Cung thiếu thần khó được chịu chủ động ước nàng, chẳng lẽ là cung thiếu thần rốt cuộc phát hiện doãn tiểu mạn cái kia tiện nhân gương mặt thật, phát hiện nàng hảo sao. Nàng tỉ mỉ trang điểm hảo tự mình, lúc này mới ra cửa phó ước. Đương nàng đổi tới ước định địa phương thời điểm, đã đến muộn 10 phút. Trong lòng không trải qua có chút thấp hỏng, nàng biết cung thiếu thần nhất không thích chính là không tuân thủ khi hành vi, hôm nay nàng giống như dâm tuyến. Nàng lộ ra lấy lòng tươi cười đi vào đi, sau đó liền thấy được như thiên thần giống nhau tuấn mị cung thiếu thần, nàng mặt hơi hơi phiếm hồng. Nàng là thích cung thiếu thần, không chỉ là bởi vì cung thiếu thần là ninh quốc vương tử điện hạ càng là bởi vì cung thiếu thần còn có được hoàn mỹ dáng người, cùng với một trương làm sở hữu nữ nhân vì này điên cuồng mặt. thần, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến nước ta già tới ăn cơm? ta thật sự rất cao hứng. doan thiên thiên tươi cười đầy mặt nói. cung thiếu thần biểu tình có chút phức tạp mà nhìn doan thiên thiên, trực giác đến doan thiên thiên không phải một cái thông minh nữ nhân, thậm chí có chút ngu xuẩn. nhưng là nàng tựa hồ so với chính mình tưởng tượng càng thêm thông minh một ít, nếu không nói. Như thế nào khả năng lừa bịp hắn như thế nhiều năm, hơn nữa còn trở thành hắn vị hôn thê. Doan Thiên Thiến, chúng ta giải trừ hôn ước đi. Cung Thiếu Thần bình tĩnh mà nói. Doan Thiên Thiến nghe xong Cung Thiếu Thần nói tươi cười cương ở trên mặt. Thần, ngươi là ở cùng ta nói dẫn đi, ngươi cái này chê cười một chút cũng không buồn cười. Doan Thiên Thiến sắc mặt tái nhợt nói. Cung Thiếu Thần chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, trên mặt biểu tình thập phần đạm mạc, vô bi cũng không hỉ. Doan thiên Thiến dần dần mà nói không được nữa, cung thiếu thần bộ dáng cũng không như là ở nói giỡn, hơn nữa hắn chưa bao giờ cùng chính mình nói giỡn. Cho nên, cung thiếu thần là thật sự tưởng cùng nàng giải trừ hôn ước. Cái này nhận chi cơ hồ làm doan thiên Thiến cả người đều hẳng mất. Nàng không rõ cung thiếu thần vì cái gì muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, không phải ở hù Do nàng, cũng không phải ở uy hiếp nàng, mà là chân chính cùng hắn giải trừ hôn ước. Ta không đồng ý. Doan Thiên Tiến lập tức nói, chương 383, ta ái Doan Tiểu Mạn. Cung Thiếu Thần đã sớm dự đoán được Doan Thiên Thiến sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, hắn biết Doan Thiên Thiến sẽ không đồng ý. Nhưng là hắn hôm nay tới cũng không phải cùng Doan Thiên Tiến hiệp thương giải trừ hôn ước, chỉ là đơn phương thông chi nàng mà thôi, hắn đã làm quyết định. Ta biết, khẳng định là bởi vì Doan Tiểu Mạn cái kia tiện nhân, khuyến khích ngươi cùng ta giải trừ hôn ước đúng hay không? Doan thiến thiến thần sắc bừa bãi hỏi. Cung Thiếu Thần từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hắn đều là đạm. Nghe được Doan Thiến Thiến nhắc tới Doan Tiểu Mạc tên, trên mặt hắn biểu tình mới có vài tia động dung. Luôn luôn đối bất luận cái gì sự tình đều hậu chi hậu giác Doan Thiến Thiến, lần này lại phá lệ mẫn cảm. Nhớ rõ liền đã nhận ra, Cung Thiếu Thần kia một tia rất nhỏ biểu tình biến hóa. Cái này làm cho nàng càng thêm khẳng định Cung Thiếu Thần muốn cùng nàng giải trừ hôn nước, nhất định là bởi vì Doan Tiểu Mạc. Cung Thiếu Thần Ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi có nghĩ tới hiên hiên cảm thụ sao? Doan thiên thiến rơi lệ đầy mặt nói, doan Tiểu mạt luôn luôn hợp ta, nếu ngươi cùng ta hắn ở bên nhau nói, hiên hiên làm sao bây giờ? Doan Tiểu mặt khẳng định sẽ lấy hiên hiên hết giận. Hiên hiên, là ngươi cái thứ nhất nhi tử, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm hắn không có mụ mụ, bị mẹ kế khi dễ sao? Doan thiên thiến khóc đến thập phần đáng thương. Muốn kích khởi cung thiếu thần đối hắn một tia thương tiếc, nàng còn không ngừng mà nhắc tới hiên hiên, muốn cho cung thiếu thần xem ở hiên hiên đúng vậy phân thượng không cần giải trừ hôn nước, Bởi vì nàng xem ra tới, cung thiếu thần tuy rằng tính cách có thể đơn lại là thiệt tình yêu thương hiên hiên đứa con trai này, nhưng là nàng bản tính như ý lại là gọi lộn số. Cung thiếu thần nghe nàng nhắc tới hiên hiên, liền nhớ tới mấy năm nay bị nàng lừa bịp ở cổ sự tình. Doan thiên thiến Ngươi biết ta vì cái gì muốn cùng ngươi giải trừ hôn ước sao? Cung thiếu thần cười như không cười, nhìn nàng hỏi. Doan thiến thiến lao trên mặt nước mắt, thập phần vô tội lắc lắc đầu, nhưng là không biết vì cái gì, nàng muốn mí mắt phải vẫn luôn kinh hoàng không ngừng. Là bởi vì doan tiểu Mạn, cái kia tiện nhân nàng cầu dẫn ngươi. Doan thiến thiến nói. Nàng hiện tại đã nhận định, cung thiếu thần cùng nàng giải trừ hôn ước đồng loạt là bởi vì doan tiểu Mạn. Cung thiếu thần đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn nói, nguyên bản ta còn muốn cho ngươi lưu vài phần mặt mũi, nhưng là chính ngươi như thế gản bướng hồ đồ, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi mặt. Nếu ngươi vừa mới nhắc tới hiên hiên, chúng ta liền tới nói nói hiên hiên đi. Cung thiếu thần dù bận vẫn đung dung nhìn nàng nói, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đối hiên hiên thập phần lãnh đạm, phía trước ta vẫn luôn không nghĩ ra, hiện tại ta đã biết nguyên nhân. Doan thiến thiến trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt, cung thiếu thần lời này là cái gì ý tứ? chẳng lẽ hắn biết sự tình chân tướng? không, không có khả năng, biết những việc này người đều chết sạch, không có khả năng còn có người khác biết đến. ta đã nói qua, ta không phải không yêu Hiên Hiên, ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Doan Thiến tiến dảo biện nói, ngươi biết không? lần này ta thấy được một cái Nam Hải Nhi, cái kia Nam Hải Nhi cùng Hiên Hiên ngươi lớn lên giống nhau như lúc, ngươi nói có phải hay không thực xảo? càng xảo chính là. Cái này Nam Hải Nhi mụ mụ là doan tiểu mạn ngươi sườn mặt cùng nàng có vài phần tương tự. Nàng cùng ngươi cùng một ngày xuất hiện ở khách sạn, cùng một ngày cùng ngươi cùng nhau sinh hạ một cái cùng hiên hiên giống nhau như lúc Nam Hải Nhi. Cung thiếu thần nói. Nghe xong cung thiếu thần nói, doan tiểu mạn cảm thấy giống như đặt mình trong hầm băng giống nhau, lạnh leo trực tiếp xuống nước đến nàng sương cốt. Chỉ là trùng hợp mà thôi, chỉ là trùng hợp. Doan thiến thiên tái nhượng nói. Nàng hiện tại đã ở hấp hối dây rua, lại còn ôm mỏng manh hy vọng, cung thiếu thần sẽ tin tưởng nàng. Nhưng là nàng hy vọng tan biến. Cung thiếu thần lạnh lùng nhìn nàng nói, cùng ngươi nói so sánh với, ta càng thêm tin tưởng chứng cứ. Như vậy đi, ân hảo, hiên hiên cùng đứa bé kia đều từ nước ngoài tham gia thi đua trở về. Chúng ta cùng đi bệnh viện làm một cái dân ạ giám định, ngươi lời nói là thật là giả, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Ta không đi, ta không đi. Ta không đi. Doan Thiến Thiến lắc đầu cự tuyệt. Xem ra ngươi hiện tại đã thừa nhận, năm đó ngươi là đang lừa ta. Cung Thiếu Thần nói. Doan Thiến Thiến sắc mặt hôi bại, nàng biết 6 năm trước sự tình cuối cùng vẫn là dấu không được. Ta Cung Thiếu Thần chưa từng có bị người khác như vậy chơi quá. Cung Thiếu Thần ánh mắt sắc bén nhìn nàng nói, ngươi chuẩn bị tốt trả giá cái dạng gì đại giới. Ta không phải cố ý muốn gặp ngươi, ta chỉ là bởi vì quá yêu ngươi, thật sự. Ta yêu ngươi, đừng không cần ta. Doan thiến tiến khóc lóc nói. Ngoan ngoan cùng ta đi tôn thất giải trừ hôn nước. ta có lẽ sẽ suy xét một chút buông thang ngươi, nếu không nói, ta liền đem những chuyện ngươi làm công bố đi ra ngoài. Ta giống nhau có thể cùng ngươi giải trừ hôn nước, chính là muốn hao chút lực mà thôi. Cung thiếu thần uy hiếp nói, chỉ là đến lúc đó ngươi liền thảm, ngươi biết lừa hôn hoàng thất, ngươi sẽ bị phán trung thân giam cầm sao. Đời này chỉ có thể ở âm ú ẩm ướp trong phòng giam vượt qua, người nghĩ kỹ, Doan thiên tiến đánh một cái dùng mình. Cung thiếu thần căn bản là không có cho nàng con đường thứ hai đi, nàng chỉ có thể đáp ứng cung thiếu thần đi tôn thất giải trừ hôn ước. Từ tôn thất ra tới, doan thiên tiến sắc mặt thập phần khó coi, phản phất chết quá một lần giống nhau, nàng khổ tâm kinh doanh như thế nhiều năm đổ vỡ, hiện tại cái gì đều không có. Cung thiếu thần xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp lái xe rời đi. Doan Thiên Thiên xuất hiện ra cực đoan hận ý cùng không cam lòng. Bằng cái gì Doan Tiểu Mạc có thể được đến nàng cầu mà không được hết thảy? Doan Tiểu Mạc bằng cái gì muốn đem nàng sở hữu đồ vật đều cấp đi, nàng không cam lòng. Nếu không phải Doan Tiểu Mạc tâm hồn không tan, liền sẽ không rơi xuống hiện giờ như vậy nông nỗi. Nàng trong lòng đối Doan Tiểu Mạn, hận thấu xương. Doan Tiểu Mạn, người chờ, ta sẽ không liền như thế tính ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Doan thiến thiến điên cuồng lẩm bẩm. Doan tiểu mạt còn không biết đã xảy ra cái gì sự. Buổi tối cung thiếu thần đúng hạn về đến nhà, đối với ban ngày phát sinh sự tình, hắn chỉ tự chưa đề. Buổi tối không cần doan tiểu mạt nhắc nhở, hắn chính là phân tự giác đi phòng khách trên sofa mặt ngủ. Hắn người này thân thể thon dài, tay dài chân dài cuộn tròn ở trên sofa mặt, nhìn thực sự đáng thương. Kế tiếp mấy ngày cái gì sự tình đều không có phát sinh quá, nhật tử quá thập phần bình tĩnh, nhưng là ở bình tĩnh mặt ngoài hạ, tắc cất dấu sóng gió mãnh liệt, tùy thời đều sẽ buộc phát ra tới. Này thiên cung thiếu thần tan tâm lúc sau, lại không có giống thường lui tới như vậy đúng hạn về đến nhà. Doan tiểu mặt có chút lo lắng, sợ là cung thiếu thần gặp được cái gì sự tình. Nàng căng ra đầu cấp cung thiếu thần đánh một hồi điện thoại, còn hảo điện thoại đã thông. Ngươi hôm nay buổi tối không trở lại ăn cơm sao? Doan Tiểu Mạt mở miệng hỏi. Cung Thiếu Thần Thanh Âm có chút mệt mỏi, nói, công ty có chút việc yêu cầu ta xử lý, hôm nay ta không trở lại ăn cơm, không cần chờ ta. Nói xong lúc sau, hắn liền đem điện thoại cấp các đức. Doan Tiểu Mạt nao nao, cảm thấy Cung Thiếu Thần hôm nay tựa hồ phá lệ lãnh đạm, là bởi vì đã từ bỏ sao? Nghĩ đến đây, Doan Tiểu Mạt rỗi tay ở ngực xoa xoa. Liền đến có chút không thoải mái. Buổi tối 33 ba ba không trở lại ăn cơm, liền chúng ta ba người ăn đi. Doãn Tiểu Mạt đối cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc nói. Hai đứa nhỏ đều đặc biệt hiểu chuyện, nói, "Tốt." Thấy thời gian không sai biệt lắm liền chuẩn bị đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối, đột nhiên chuông cửa nghĩ tới. Chương 384, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Doãn Tiểu Mạt nghe được chuông cửa vang lên thanh âm, nàng lập tức đi ra phía trước, chuẩn bị mở cửa. Có lần trước kinh nghiệm, lúc này đây nàng không có lập tức mở cửa ra, mà là nhón mũi chân, từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thật sự không phải nàng quá cẩn thận. Mà là trong nhà còn có hai đứa nhỏ, nàng thật sự là đánh cuộc không dậy nổi, nàng sẽ không làm cho bọn họ rơi vào bất luận cái gì nguy hiểm hoàn cảnh. Kết quả chứng minh là nàng sợ bóng sợ gió một hồi, thịnh đặc khu nghiệp chủ an toàn, vẫn là thập phần có bảo đảm, tới người là Mạc Lam Lam. Nhìn đến là Mạc Lam Lam nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức mở cửa, yên tâm làm Mạc Lam Lam vào được. Ngươi như thế nào lại đây? Doan Tiểu mạt có chút kinh ngạc hỏi. Mạc Lam Lam thập phần ngạo kiều nói, đương nhiên là bởi vì ta tưởng ta con nuôi nhóm, chẳng lẽ là tới xem ngươi nha? Nàng đi vào tới, thập phần nhiệt tình chiều cung khải hiên cùng Doan Thiên Nhạc mở ra hai tay. Hiên hiên, nhạc nhạc không có muốn làm ma ơi. Có. Doan Thiên Nhạc nói ngọc nói, siêu cấp muốn làm mẹ nó. Mặc Lam Lam nghe xong, thật là cao hứng hỏng rồi. Thật là quá xảo, mẹ nuôi cũng có thể tưởng các ngươi. Cùng Cung Khải Hiên cùng Doan Thiên Nhạc nhị vai xong rồi, nàng mới nhìn về phía trên người vây quanh tạp dề Doan Tiểu Mạt, mở miệng hỏi, xuyên thành như vậy, ngươi là muốn làm sao? Đương nhiên là làm cơm chiều, hiện tại đã không còn sớm, ngươi cũng lưu lại cùng nhau ăn đi. Doan Tiểu Mạt giữ lại nói, Mạc Lam Lam rũi tay đem nàng, nói, còn làm cái gì cơm chiều? Kia hôm nay đi ra ngoài ăn đi, ta mời khách. Doãn tiểu mặt ngươi có cự tuyệt, biết nghe lời phải phối hợp. Mạc Lam Lam đem trên người tạp dề cấp thời xuống dưới, hỏi, cái gì nhật tử? Em đẹp cư nhiên lại đây mời chúng ta ăn cơm. Hà Hoa, ở ngươi trong lòng ta liền như thế keo kiệt sao? Không có việc gì liền không cần thỉnh các ngươi ăn cơm. Mạc Lam Lam nhíu môi, có chút không cao hứng nói. Được rồi, biết ngươi là lớn nhất phương người kia." Doãn Tiểu Mạt lập tức bồi tội, nàng nhưng không nghĩ đất tội, hôm nay buổi tối kim chủ. Mạc Lam Lam mang theo mẫu tử ba người, mênh mông quần quận đi nhà ăn. Nhà ăn trang hoàng thập phần tiểu tươi mát, lãng mạn lại duy mỹ, tương đối thích hợp tình lữ tới ăn cơm. Hiện tại đã tới rồi cơm điểm, nhưng là nhà ăn thiếu một người khách nhân đều không có. Nay quả thực không khoa học, như thế tốt hoàn cảnh, quả thực chính là hẹn hò thánh địa hẳn là thực chịu một ít tiểu tình lữ hoang neng như thế nào sẽ không ai đâu lam lam là nhìn không ra tới ngươi cư nhiên như thế có tình thú doãn tiểu mạt đi vào nhà ăn nói mạc lam lam không nói gì chỉ là đối nàng lộ ra một cái thần bí mỉm cười doãn tiểu mạt không thể hiểu được cảm thấy mạc lam lam tươi cười thoạt nhìn tựa như không ấn cái gì hảo tâm nhìn thập phần thấm người nàng đánh cái dùng mình cảm thấy có chút lạnh trà sát cánh tay Vài người tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Đây là thực đơn, ngươi tới gọi món ăn, ta đi một chút toilet, thực mau trở về tới. Mạc Lam Lam đem thực đơn đưa cho doãn Tiểu Mặt nói. Nàng vừa dứt lời, Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc lập tức nói tiếp, nói, mọ mì, chúng ta cũng muốn đi toilet. Doan Tiểu Mặt đem trong tay thực đơn bông, nói, mọ mì cùng các ngươi đi toilet, đi thôi. Mạc Lam Lam lập tức ngăn cản nàng nói, đừng. Ngươi lưu lại gọi món ăn, ta dẫn bọn hắn đi là được. Vừa vặn cùng nhau cũng có cái bạn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta đem ngươi hai cái bảo bối nhi tử cấp bán sao? Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc thập phần tán đồng Mạc Lam Lam nói, gật đầu tán đồng nói, đứng dậy mò mì. Chúng ta cùng mẹ nuôi cùng nhau là được. Ngươi gọi món ăn đi. Doãn Tiểu Mạc cười cười, trên thế giới này, Mạc Lam Lam là nàng tín nhiệm nhất người trí nhất. Đem hai đứa nhỏ giao cho mạc Lam Lam. Nàng không có cái gì không yên tâm. Hành đi. Doan Tiểu Mạc một lần nữa đem thực đơn cấp nhật lên tới, nói, ta gọi món ăn, các ngươi nhanh lên đi thôi. Mạc Lam Lam lập tức đứng dậy, hướng tới Cung Khải Hiên cùng Doan Thiên Nhạc vây vây tay, nói, đi thôi. Cung Khải Hiên cùng Doãn Thiên Nhạc bị Mạc Lam Lam mang đi lúc sau, cái này nhà ăn liền biến càng thêm an tĩnh. Trải qua mấy ngày ở chung, Doan Tiểu Mạc đã thập phần hiểu biết Cung Khải Hiên khẩu vị. Mà mạc lam lam cùng Doãn thiên nhạc khẩu vị, nàng càng là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Nàng điểm hảo đồ ăn lúc sau, liền ngồi tại chỗ, chờ mạc lam lam cùng hai đứa nhỏ. Chỉ là đợi 20 phút, bọn họ còn không có ra tới, nàng điểm đồ ăn cũng còn không có thượng, Doãn tiểu mạc liền dần dần ngồi không yên. Nàng lấy ra di động, chuẩn bị cấp mạc lam lam gọi điện thoại, hỏi một chút. Chỉ là đột nhiên, nhà ăn ánh đèn lập tức liền tối sầm xuống dưới, nàng bị khiếp sợ. Nàng mở ra di động ảnh chụp phương tiện từ nhà ăn bên trong đi ra ngoài, đang ở do dự đi bên nào thời điểm, đột nhiên có âm nhạc tiếng vang lên, âm nhạc rất êm hay, nàng bị hấp dẫn, lập tức hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng đi qua. Nhà ăn bên trong một người cũng không có, vừa vặn có thể hỏi hỏi toa lét hướng phương hướng nào đi. Nàng từ nhà ăn mặt bên thang lầu xuống lầu, sau đó liền nhìn đến bên ngoài mặt cỏ mặt trên, dùng ngọn đến bảy biện ra một cái ý lở bảy chữ. Trung gian lớp đổi thành tâm hình. Một người nam nhân đứng ở tâm hình bên trong, đưa lưng về phía nàng, đang ở kéo đàn vi ô lông, vừa mới nàng nghe được thanh âm chính là người nam nhân này tiếng đàn. Nam nhân đưa lưng về phía nàng, bởi vậy nàng thấy không rõ lắm người nam nhân này diện bạo, nhưng là thân hình lại là siêu cấp hảo. dáng người đỉnh bạt thon dài, cặp kia chân dài cho dù cách rất xa, cũng như cũ làm người thèm nhỏ dãi. Tình cảnh này giống như là muốn thông báo. Khó trách nơi này như thế an tĩnh, hẳn là cố tình an bài. Thoạt nhìn tựa hồ có chút khuôn xáo cũ, bất quá thật sự rất lãng mạn. Bất quá nàng cảm thấy người nam nhân này dáng người, thoạt nhìn có chút quen mắt. Tuy rằng cảm thấy như vậy đánh gãy người khác thật sự thật không tốt, chính là nàng vẫn là có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi biết toilet ở đâu sao? Kéo cầm thanh âm đột nhiên một đốn, nam nhân dừng kéo cầm động tác. Liên ở doan tiểu mặt cho rằng hắn sẽ trả lời chính mình thời điểm, lại không ngờ nam nhân lại chỉ là thay đổi một đầu khúc, trong ngộng hôn lễ vang lên. Nam nhân bước chân hơi đốn, sau đó chậm dại xoay người. Đương nam nhân xuất sắc, đau tạc dịu khắc tinh xảo hoặc nhân mặt hoàn toàn chuyển qua tới lúc sau, doan tiểu mặt sợ ngây người. Bởi vì người nam nhân này đúng là cung thiếu thần. Khó trách nàng vừa mới cảm thấy người nam nhân này bóng dáng, có chút quen mắt. Nhưng còn không phải là đại người quân sao. Cung thiếu thần xoay người, lôi kéo cầm, ánh mắt gắt gao tỏa định nàng, từng bước một chiều nàng đã đi tới, nàng bị khiếp sợ, theo bản nàng sau này lui hai bước, nàng cảm thấy giờ phút này cung thiếu thần bộ dáng thật sự là quá có sâm lược tính, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Cung thiếu thần tay dài chân dài, thực mau liền đi đến doán tiểu mặt trước mặt. Hắn đem một khúc trong ngộng hôn lễ cấp diễn tấu sau khi xong. Đem trong tay cầm cấp đặt ở mặt cỏ thượng, ánh mắt sáng quắc nhìn doan tiểu mạt Doan tiểu mạt nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy càng thêm khẩn trương. Không đợi nàng nghĩ đến nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt cung thiếu thần thời điểm. Cung thiếu thần đã trước nàng một bước hành động, đột nhiên ở nàng trước mặt quỳ một gối xuống đất, từ trong túi lây ra một cái màu đỏ nhung tơ hộp hắn mở ra hộp lộ ra bên trong nhẫn kim cường, mở miệng nói, doan tiểu mạt kỳ thật ta đã thích ngươi thật lâu. Ở lần đầu tiên gặp được ngươi thời điểm, nhưng là vận mệnh trêu người, ở quen biết lúc sau, chúng ta tách ra 6 năm như thế lâu. 6 năm lúc sau tái ngộ, chúng ta lẫn nhau đều không quen biết, nhưng là vận mệnh lại làm ta lại một lần yêu ngươi. Ta ái người kia chính là ngươi, mặc kệ ngươi lấy loại nào diện mạo, thân phận xuất hiện, ta đều sẽ không tự chủ được yêu ngươi. Doan tiểu mạng, ta yêu ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao?